Chương 318 Ta Tưởng Trần Nhã Cầm Hồng hốc mắt, trong lòng nguyên bản đối bởi vì đại ý mà bị mất tiểu nữ nhi về điểm này thua thiệt cùng đau lòng giờ này khắc này cũng đều bị bất mãn thay thế được. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhân tâm đều là thiên, nhiều năm như vậy Trần Nhã Cầm đem sở hữu tâm tư đều đặt ở cố chân chân trên người, đối nàng chẳng sợ có kiếm thể diện ý tưởng, nhưng cũng là thiệt tình yêu thương. Đến nỗi nhớ niệm Chứ không nói nàng vốn dĩ liền không phải trần nhã cẩm thân nữ nhi, liền tính là, này mười mấy năm chia lịa, trừ bỏ hãy nấy cùng đau lòng, lại nhiều cũng liền không có. Cố chăn chăn nhìn mẫu thân toàn thân tâm chú ý, tuy rằng còn không có từ kinh hách trung hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, lại cũng rất là thỏa mãn. Bất luận ở bất luận cái gì thời điểm, nàng đều khát vọng mọi người chú ý. Bên cạnh cố văn bác đã biết nhớ niệm hành động lúc sau cũng hát trầm khuôn mặt, trong lòng đối nhớ niệm rất là bất mãn. Hắn bất mãn kỳ thật trừ bỏ nhớ nghiệm thế nhưng chạy tới động thủ bị thương cô chăn chăn ở ngoài, còn có nàng trụ đến lục ra thời gian lâu như vậy, thế nhưng chưa cho hắn mang đến nửa điểm chỗ tốt. Bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Không giống cô chăn chăn, từ cùng lục cẩm hoài kết giao sau, bọn họ cố thị tập đoàn đã cùng lục thị tập đoàn hợp tác rất nhiều lần. Mấy ngày trước cô văn bác biết thịnh thế tập đoàn có cái hạng mục công trình, tìm tới môn suy nghĩ muốn hợp tác. Kết quả đừng nói lục cẩm duyên không thấy hắn, ngay cả muốn trông thấy bọn họ công ty giám đốc đều khó. Cố văn bác trong lòng đối nhớ nghiệm sớm đã coi oán trách, hiện tại lại đã xảy ra nàng động thủ đả thương người sự tình, càng là giận không thể ác. Cái này nghịch nữ, thật sự là thật quá đáng. Ta đây liền gọi điện thoại kêu nàng lại đây cấp chăn chăn xin lỗi. Nói, cố văn bác liền móc di động ra, nghĩ đem nhớ nghiệm gọi tới hảo hảo cở trách nàng một phen. Lại làm nàng đi theo lục cẩm duyên nói nói công ty hợp tác sự tình Bên cạnh lục cẩm hoài ở biết cô chăn chăn thế nhưng là bị nhớ nghiệm bị thương lúc sau Một khuôn mặt cũng là lạnh như băng xương hắn nguyên bản đối nhớ nghiệm đã đổi mới rất nhiều nhưng không nghĩ tới hắn trầm khuôn mặt cũng móc ra di động Lại không phải đánh cấp nhớ nghiệm mà là đánh cấp lục cẩm duyên Lục trạch, đại phòng biệt thự Nhớ nghiệm cũng không có nhận được cố văn bác điện thoại Đơn giản là phía trước nàng đem cố văn bắc kéo hắc lúc sau vẫn luôn không có đem hắn lôi ra tới. Nàng lúc này đang ở dưới lầu phòng khách biến cùng thịt thịt chơi đùa, biên cùng chạy tới tìm nàng chơi lục tuyết nghiên nói chuyện đâu. Bởi vì bị lục tuyết nghiên quấn lấy hỏi ở y thủ đô chơi cái gì, nhớ nghiệm liền trước cùng nàng nói lên đi lặn xuống nước cùng với chơi trên biển hạng ngục, còn thuận miệng đề ra hạ bọn họ đi quỷ trạch thám hiểm. Quỷ trạch thám hiểm? Là hải thành cái kia biệt thự sao? Lục Tuyết Nghiên tuổi này đúng là cái gì cũng tò mò thời điểm, có đoạn thời gian càng là cùng tiểu tỷ mọi nhóm mê thượng thần quái sự kiện. Y Dĩ Quốc Hải thành quỷ trạch Lục Tuyết Nghiên cũng là nghe nói qua, cho nên nhớ nghiệm nhắc tới quỷ trạch, lại tưởng tượng đến nàng đi địa phương, lập tức liền liên tưởng đến nơi đó. Ở nhớ nghiệm sau khi gật đầu, Lục Tuyết Nghiên đôi mắt lập tức trừng lớn, tràn ngập tò mò cùng hưng phấn, niệm niệm tỷ các ngươi đi sao? Nhớ nghiệm một bên uy thịt thịt tan no phá lệ chán ghét dâu tây, một bên gật đầu trả lời, ân, đi. Lục tuyết nghiên lúc này cũng vô tâm tư đi đậu thịt thịt, lôi kéo nhớ nghiệm tay, nghiệm nghiệm tỉ ngươi mau cùng ta nói nói. Các ngươi đi lúc sau có phát sinh cái gì thần quái sự kiện sao? Nhớ nghiệm xem nàng kia tò mò bộ dáng, liền nhịn không được nổi lên ý xấu. Nàng cầm lấy đặt ở bên cạnh di động, đối lục tuyết nghiên nói, nhiều đó lúc ấy ghi hình, ngươi muốn nhìn sao? Lục Tuyết Nghiên hai mắt đằng mà sáng lên, lập tức gật đầu, ta tưởng. Nhớ niệm tìm được video, đem điện thoại đưa cho Lục Tuyết Nghiên. mười 319 thu hoạch tiểu mê mội một quả. Video kỳ thật cũng không có gì đáng sợ, bởi vì đoá hoa ở nhìn đến cái kia phòng huyết tinh lúc sau cũng bị doa sợ, cho nên cuối cùng chỉ lục tới rồi trên sàn nhà màu đỏ tươi máu tươi kia một màn, không sai biệt lắm liền kết thúc. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhưng mà Lục Tuyết Nghiên đang xem video thời điểm trong lòng vẫn luôn nghĩ có thể hay không khi nào đột nhiên toát ra cái cái gì tới, cho nên trước sau đều phi thường khẩn trương. Nghe được lầu hai động tĩnh thời điểm, Lục Tuyết Nghiên còn bị hoảng sợ, bắt lấy nhớ nghiệm cánh tay, hỏi nàng, trên lầu có cái gì? Nàng cái dạng này, dẫn tới bên cạnh Thịnh Nhã Nhu cùng Lục Thịnh Mân rõ ràng đã sớm biết là chuyện như thế nào lại sinh ra điểm lòng hiếu kỷ, cũng thỏ qua tới quan khán. Sau đó chính là nhớ nghiệm bọn họ thượng lầu 2, một gian phòng một gian phòng xem. Mỗi khai một gian cửa phòng, lục tuyết nghiên đều phải ngừng thở. Như vậy thật đúng là như là nàng cũng ở hiện trường dường như. Video tiến triển tới rồi nhớ nghiệm trò đùa giai lý chỉ hình thời điểm. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Bởi vì nàng cùng đoá hoa buồn ý chính là tưởng trò đùa giai lý chỉ hình, ở nàng dôi tay đi sở lý chỉ hình cổ thời điểm đoá hoa còn cố ý ghi lại xuống dưới lục thịnh mân vợ chồng cùng lục tuyết nghiên bị lý chỉ hinh thét trói thai vừa mới đậu cười sau đó đã bị trong phòng huyết tinh hình ảnh dọa đến tiếng cười đột nhiên im bặt di động rũ xuống dưới lúc này video còn không có bị đoá hoa tắt đi còn nghe được một tiếng họa tảo cùng báo nguy lúc này mới kết thúc Trừ bỏ sớm biết tình lục thịnh mân vợ chồng lục tuyết nghiên là không hiểu ra sao nghiệm nghiệm tỉ phát sinh cái gì trên thực tế Quỷ trạch không có quỷ, đó là cái phạm tội đội một cái hoa điểm. Phía trước trên mạng đưa tin nói quỷ trạch thám hiểm mất tích tuổi trẻ nam nữ cũng là bị này đám người mang đi, sinh tử không biết. Cho nên ngươi về sau nhưng đừng học những người đó đi cái gì thám hiểm, biết không? Nhớ nghiệm nói xong, còn vô vô lục tuyết nghiên đầu, một bộ đại tỷ tỷ bộ dáng. Không có biện pháp, ngày thường ở nhà nàng nhỏ nhất, ai đều có thể vô vô nàng đầu. Nàng cũng chỉ có thể khi dễ khi dễ lục tuyết nghiên. Lục tuyết nghiên bắt đầu còn không có phản ứng lại đây, chờ phản ứng lại đây sau Trên mặt biểu tình đã bị hoảng sợ thay thế được, trời ạ. Này cũng thật là đáng sợ đi. Đúng vậy, thực đáng sợ. Vì không dọa đến lục tuyết nghiên, nhớ nghiệm đều không có nói kia trong phòng có cái gì. Chính là những người đó mất tích, đều không có người đi trong phòng tìm sao. Lục tuyết nghiên khó hiểu hỏi. Nhớ nghiệm nhớ rõ đoá hoa phía trước cũng hỏi vấn đề này, đáp án là, cảnh sát đương nhiên đi tra quá, nhưng cái gì đều không có tra được, thực hiện nhiên kia đội mỗi lần rời đi thời điểm đều đem hiện trường rửa sạch thật sự sạch sẽ. Đến nỗi vì cái gì kia đội có thể đuổi ở cảnh sát tới điều tra phía trước thu thập sạch sẽ rời đi, này liền không phải nhớ nghiệm biết đến. Lục tuyết nghiên kia kia kia nửa ngày, hỏi nhớ nghiệm, nghiệm nghiệm tỷ các ngươi lúc ấy là gặp phạm tội đội sao? Như thế nào chạy ra tới? Ngươi có hay không bị thương? Nói, nàng còn muốn đi coi chừng Nghiệm Nghiệm trên người có hay không thương. Nhớ Nghiệm bị nàng cào đến nứt thịt, cười đem người đẩy ra chút, ta không bị thương, ta đem những người đó đều đá nằm sấp xuống. Nàng hai ba câu miêu tả hạ ngay lúc đó tình huống, sau đó thu hoạch tiểu mê muội Lục Tuyết Nghiên. Lúc này, Lục Cẩm Duyên từ trên lầu xuống dưới. Hắn không có ngồi xe lăn, bước đi nhẹ nhàng. Lục Tuyết Nghiên kêu một tiếng đại ca, sau đó nói, đại ca thân thể thoạt nhìn hảo rất nhiều ai. Ân, là khá hơn nhiều. Các ngươi vừa mới đang nói chuyện cái gì? Lục Cầm Duyên đi tới, ở nhớ nghiệm bên người ngồi xuống, thực tự nhiên ôm lấy nàng bả vai. Lục Tuyết Nghiên tự giác ly xa một ít, sau đó mới trả lời Lục Cầm Duyên, chúng ta đang nói chuyện nghiệm nghiệm tỷ đã nằm sắp xuống người xấu sự tình. Nghiệm nghiệm tỷ thật sự thật là lợi hại Nga hai 320 ta chờ ngươi đã lâu lạp. Nhìn núi nhà mình tiểu cô nương mặt lộ vẻ sùng bái đường ngội, lục cẩm duyên cũng cảm thấy buồn cười. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hắn còn nhớ rõ cái này đường ngội ngày thường theo chân bọn họ có bao nhiêu xa cách, kết quả hiện tại lại như vậy thân cận, nàng trời sinh thần lực, đương nhiên lợi hại. Trời sinh thần lực nhớ niệm mặt đỏ hồng, khó được có điểm cảm thấy ngượng ngùng. Lục tuyết nghiên lại vẫn như cũ sùng bái nhớ niệm còn muốn nàng biểu thị một chút chính mình thần lực sau đó bị nhẹ nhàng gõ một chút cái chán nhưng nàng cũng không giận ngược lại cười ha hả lại chạy tới cấp thịt thịt đầu hủy thịt khô lục tuyết nghiên ở đại phòng bên này đợi đặc biệt tự tại nguyên bản còn tưởng ăn vạ đại phòng bên này ăn cái cơm chiều lại đi kết quả nàng mẹ lâm bội san một chiếc điện thoại đánh tới nàng cũng chỉ hảo hồi nhị phòng bên kia đi lục tuyết nghiên rời đi sau nhớ nghiệm bồi thịnh nhã nhu đi phòng bếp chuẩn bị bữa tối lục cẩm duyên ở trong phòng khách bồi lục thịnh mân hạ chơi cờ trò chuyện bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc bởi vì lục cẩm duyên không đề nhớ niệm căn bản không biết lục cẩm hoài cho hắn gọi điện thoại cũng càng thêm không biết bệnh viện cố văn bắc cùng trần nhã cẩm nguyên nhân chính là vì đánh không thông nàng điện thoại mà lại sinh oán trách bên này nhất phai ấm áp bệnh viện cố chăn chăn còn ở thiện giải nhân ý khuyên cha mẹ cùng lục cẩm hoài không cần sinh khí nói nhớ nghiệm sẽ đoán nàng cũng là hẳn là lần này là nàng làm được không đối vân vân cố chăn chăn sẽ nói như vậy cũng không phải muốn cho cố văn bác vợ chồng hoặc là lục cẩm hoài đi tìm nhớ nghiệm phiền thoái hôm nay bị như vậy một dọa cố chăn chăn là thật sự có chút sợ ở sân thượng thời điểm nếu nhớ nghiệm thả tay nàng liền thật sự chơi xong rồi cái gì âm mưu quỷ kế ở sinh mệnh nguy hiểm phía trước đều không đáng nhắc tới nhưng mà nàng càng là nói như vậy Cố văn bác vợ chồng cùng Lục Cẩm Hoài liền càng là sinh khí, cảm thấy nàng bị hủy khuất. Lại ở bệnh viện đãi một lát, cố văn bác cùng Trần Nhã Cẩm Nghị có Lục Cẩm Hoài ở, cho nên liền về nhà đi. Kết quả bọn họ mới vừa đi không lâu, Lục Cẩm Hoài liền nhận được Trần Bội San đánh tới điện thoại. Trần Bội San vừa nghe nhi tử thế nhưng lại là bồi cố chăn trăn, nơi nào chịu đồng ý, thế nào cũng phải làm hắn về nhà không thể. Lục Cẩm Hoài không lây chuyển được mẫu thân. Đành phải cùng cố chăn chăn xin lỗi, nói ngày mai lại đến xem nàng, lại đem nàng trợ lý tiểu dương kêu tiến bảo bồi. Chờ lúc cẩm hoài vừa đi, cố chăn chăn biểu hiện ra ngoài thiện giải nhân ý liền thu đến sạch sẽ. Nàng trong lòng khó chịu, tưởng chính mình đợi, lại đem tiểu dương tống cổ đi ra ngoài. Vì thế, xa hoa VIP phòng bệnh, cũng chỉ dư lại cố chăn chăn chính mình. Nàng bởi vì bị dọa một hồi, lúc này chính mình đợi thời điểm chỉ cảm thấy thể sắc và tinh thần mỏi mệnh. Bất chi bất giác liền ngủ đi qua. Nhưng mà cố chăn chăn ngủ đến cũng không an ổn, trong lúc ngủ mơ phát hiện chính mình thân ở một tràng vứt đi biệt thự bên ngoài, bốn phía đều là xám xịt. Biệt thự đại môn kéo kẹt một tiếng mở ra, cố chăn chăn thấy rõ ràng mở cửa thế nhưng lại nhớ nghiệm. Tỷ tỷ ngươi tới rồi, ta chờ ngươi đã lâu, mau tiến vào nhà. Nhớ nghiệm chiều nàng cười vây tay, kia tươi cười cùng buổi chiều ở sân thượng nhìn thấy khi giống nhau như lúc vào lúc này lại càng lộ ra cổ âm trầm trầm cảm giác cố chăn chăn chỉ cảm thấy một lòng đều bị siết chặt cả người lông tơ đều dựng lên nhớ nghiệm phía sau đen xì phòng ở bên trong đối nàng tới nói giống như là một trường quái thú miệng rộng phảng phất hạ khắc liền sẽ đem nàng nuốt hết nàng liên tục lắc đầu xoay người liền phải chạy không nghĩ tới nguyên bản còn đứng ở biệt thự cửa nhớ nghiệm thế nhưng nháy mắt tới rồi nàng trước mặt trực tiếp bóp nàng cổ đem nàng hướng biệt thự mang Vừa đi còn một bên cười đối nàng nói, tỉ tỉ không phải thích quỷ trạch thám hiểm sao, chúng ta đây cùng đi thám hiểm đi. mươi 321 nhớ nghiệm là ma quỷ. Không, không, không cần. Cố chăn chăn hai chân đều là bay lên không, như thế nào lẹp xẹp cũng lạc không đến thật chỗ. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Còn có kia chỉ cảm thấy bóp chính mình cổ tay sức lực càng lúc càng lớn, phảng phất ngay sau đó là có thể đem nàng cổ vặn gãy Cố chăn chăn liều mạng dãy rua, lại như thế nào cũng tránh thoát không khai, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn, chơ mắt nhìn chính mình kia biệt thự đại môn càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Cuối cùng bị hắc ám cùng vô tận khủng hoảng cắn ướt. Nguyên bản cho rằng nên đón chính mình chính là vô biên hắc ám, nhưng mà ngay sau đó, Cố chăn chăn lại phát hiện chính mình xuất hiện ở sân thượng, chính mình toàn bộ thân mình treo ở bên ngoài, chỉ có một bàn tay bị nhớ nghiệm bắt lấy. Phong phần phật mà thổi. Như là hàn đao giống nhau từng trận hướng trên người nàng quát, như là muốn đem nàng ra thịt đều quát xuống dưới dường như. Thân thể của nàng ở giữa không trung lay động không ngừng, túi đầu nhìn lại, phía dưới là liệt liệt rung nham, có thứ gì rơi xuống đi xuống, ngáy mắt đã bị hòa tan. Cố chăn chăn lúc này chỉ cảm thấy chính mình bị vô biên sợ hãi bao phủ, như sâu ngọ như vậy sợ tới mức hồn vía lên mây. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Không. Nhớ niệm ngươi không thể như vậy, chúng ta là thân tỷ muội nha. Ngươi không thể đối với ta như vậy, cầu ngươi. Trên sân thượng, nhớ niệm mặt tựa hồ trở nên dữ tợn đáng sợ, nàng lệnh lung nói, ngươi mới không phải tỷ tỷ của ta. Đi tìm chết đi. Nói, tay nàng buông ra, cố chăn chăn đi xuống rơi xuống. A. Không trọng cảm làm cố chăn chăn đột nhiên mở mắt ra, kia trong mắt còn mang theo sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nàng từng ngụm từng ngụm thở phì phò. Mồ hôi lạnh đem nàng phía sau lưng đều làm ướt. Trợ lý Tiểu Dương bị nàng này đột nhiên thét trói thai cũng là sợ tới mức run run. Sau đó chạy nhanh đi hỏi, chăn chăn tỉ ngươi làm sao vậy? Là làm ác mộng sao? Nhìn đến Tiểu Dương, cố chăn chăn mới bừng tỉnh hoàn hồn, minh bạch chính mình vừa mới là đang nằm mơ. Nhưng nàng vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, dương miệng lại nói không ra lời nói tới, chỉ cảm thấy chóng mặt nhức đầu, thân thể sức lực như là bị rút cạn giống nhau tiểu dương sờ sờ cố chăn chăn cái chán phát hiện năng đến lợi hại lúc này mới kinh giác nàng thế nhưng phát sốt ai nha một tiếng chạy nhanh nhấn gọi linh thỉnh bác sĩ lại đây cố chăn chăn thẳng đến bác sĩ đi rồi đều còn không co hoãn quá mức tới trong lòng đối nhớ nghiệm sợ hãi so buổi chiều thời điểm còn muốn càng mãnh liệt nhớ nghiệm thật là đáng sợ nàng quả thực chính là ma quỷ về sau về sau vẫn là tận lực cách xa nàng điểm mới hảo Cố chăn chăn lần này cũng thật không tưởng lại trả thù trở về, chỉ nghĩ nhớ nghiệm có thể nhanh lên quên việc này, tốt nhất có thể đem nàng cũng quên mất. Nàng bên này lo lắng đề phòng, nhớ nghiệm lại là một chút không đem nàng để ở trong lòng. Cùng thịnh nhã nhu bọn họ cùng nhau ăn cơm chiều sau, còn ngồi ở trong phòng khách tâm sự thiên, nhìn xem kịch. Chờ tới rồi buổi tối ngủ, nhớ nghiệm mới cùng Lục Cẩm Duyên nói nàng buổi chiều đi tìm cố chăn chăn phát sinh sự tình. Nàng bị ta treo ở vòng bảo hộ bên ngoài, trực tiếp liền dọa khóc. Bắt đầu nàng còn không thừa nhận trước đó biết kia biệt thự là cái hoa điểm, sau lại còn không phải thừa nhận. Lục cẩm duyên nguyên bản vẻ mặt sủng nịch nhìn rất là đắc ý rào rạt nhớ nghiệm, nghe được nàng nói xong, sâu thẳm đáy mắt lại có hàn ý hiện lên, cho nên cố chăn chăn cùng những người đó thật sự có liên hệ. Nhớ nghiệm lắc đầu, nàng nói nàng là không biết ở nơi nào trong lúc vô tình nghe nói, vốn dĩ cũng không tin chính là thử thời vận dừng một chút nàng còn nói thêm tuy rằng ta cảm thấy nàng lời này mức độ đáng tin không cao nhưng hẳn là cũng có chút chân thật tính ít nhất nàng biết kia biệt thự là cái hoa điểm này khẳng định là thật sự lục cầm duyên lừ một tiếng thu liêm thu hút đế lạnh băng thân mật mà sờ sờ nhớ nghiệm gương mặt chuyện này ngươi không cần phải xen vào ta sẽ làm người nhìn nàng chương ba trăm hai mươi hai tấu hắn ân ta mặc kệ Chỉ cần nàng về sau không tới treo chọc ta, ta cũng lười đến phản ứng nàng. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nói, nhớ niệm hoàng trạm đất cẩm duyên eo, kiều nộn gương mặt ở hắn ngực cọ cọ, giống chỉ làm nũng miêu nhi, còn vẻ mặt thỏa mãn nhắm hai mắt. Lục cẩm duyên bị nàng từng đến lại là mềm lòng lại là cả người lửa nóng, có chút bất đắc dĩ loát hai hạ nàng cái hốc, thử nói sang chuyện khác, khủ. Buổi chiêu cầm hoài cho ta gọi điện thoại, ân nhớ niệm ngầm đầu tinh xảo tiểu cầm chống lục cẩm duyên một đôi mắt hạnh trường đến tròn xoe cố chăn chăn cùng hắn cáo trạng xem nàng lại lộ ra hung ba ba bộ dáng lục cẩm duyên mỗi lần thấy đều cảm thấy đáng yêu cực kỳ không nhịn xuống liền thò lại gần hôn một cái cố chăn chăn bị kinh hách một con cánh tay chợt khớp ở bệnh viện ở đâu cụ thể tình huống như thế nào không rõ ràng lắm bất quá nghe cẩm hoài ý tứ tựa hồ là muốn cho ngươi hướng đi cố chăn chăn xin lỗi Ta thế ngươi cử tuyệt. Lục Cẩm Duyên nói, ngữ khí rất là không chút để ý. Kỳ thật hắn nguyên lời nói rất đơn giản dứt khoát, một chữ, Lan. Bài đồ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Lúc sau Lục Cẩm Duyên cũng chưa cho Lục Cẩm Hoài nói nữa cơ hội, trực tiếp liền đem điện thoại cấp treo. Đại khái là biết hắn tính tình, sau lại Lục Cẩm Hoài cũng không dám lại cho hắn gọi điện thoại. Nhớ nghiệm hư một tiếng, lẩm bẩm một câu, hắn nếu là chạy tới tìm ta làm ta đi xin lỗi ta liền tấu hắn. lục cẩm duyên bị nàng đậu đến cười ra tiếng tới ứng thanh hảo hắn nếu là dám phản kháng ta liền thu thập hắn ân nhớ nghiệm hiếp mắt cười cuối cùng lục cẩm hoài cũng không có tới tìm nhớ nghiệm cũng không biết là sợ lục cẩm duyên vẫn là bị sợ cố chăn chăn ngăn cản nhớ nghiệm không có chờ tới lục cẩm hoài lại chờ tới ly chỉ hình phụ thân lý sa phàm ở bọn họ về nước ba ngày sau Lý Sa Phàm cùng thê tử cũng về nước, bởi vì Lý Chỉ Hinh là Z người trong nước, cho nên yêu cầu đem nàng mang về Z quốc, kế tiếp một chút sự tình liền ở quốc nội thẩm phán. Lý Sa Phàm cùng thê tử cũng không có từ bỏ vì Lý Chỉ Hinh chu toàn, rốt cuộc đây là nhà bọn họ con gái một. Vốn dĩ ở biết nhớ niệm là Cố Văn Bác nữ nhi sau, hắn là tính toán trực tiếp đi tìm Cố Văn Bác. Nhưng sau lại lại biết được nhớ niệm cùng lục cẩm duyên quan hệ tựa hồ không bình thường hơn nữa nàng hiện tại còn ở tại lục gia lý sa phàm phụ thân lý rực rỡ là thịnh thế tập đoàn lão cổ đông sau lại đem cổ phần chuyển nhượng cho hắn lúc sau mấy năm nay ở chi nhánh công ty đương tổng tài cũng đều là bị người phủng lục cẩm duyên bên ngoài tuy rằng là cái tàn nhẫn độc ác nhưng xem bên ngoài không mặt mũi thượng hắn đối lao cổ đông vẫn là không tồi cũng là vì điểm này làm lý sa phàm tự cho là bằng vào phụ thân về điểm này mặt mũi đi tìm lục cẩm duyên nói vấn đề khẳng định là có thể giải quyết. Vì thế ở nhớ nghiệm đã về nước ngày thứ tư, đại phòng biệt thự nhận được bảo vệ cửa đánh tới điện thoại, nói có vị kêu Lý Sa phàm tiên sinh tới tìm. Thịnh nhã nhu đối với Lý chỉ hình sự tình vừa lúc có khí không chỗ phát đầu, nghe thấy Lý Sa phàm tìm tới, lập tức khiến cho người cho đi. Nàng nhưng thật ra phải hảo hảo nhìn xem, người này tìm tới môn tới, tính toán như thế nào cầu tình. Lý Sa phàm là cùng hắn thê tử lâm lệ cùng nhau tới, Hai người tới thời điểm tin tưởng mười phần, đi được lại là mặt sáng mày cho. Này hai vợ chồng tới thời điểm, nhớ niệm cùng lục cẩm duyên vừa lúc không ở, cho nên thực đáng tiếc cũng không có nhìn đến, chỉ có thể nghe Thịnh Nhã Nhu thuật lại. Lý Sa Phàm tới lúc sau đầu tiên là nói cũ tình phân, nói phụ thân hắn tuổi trẻ thời điểm liền đi theo lao chủ tịch, hắn cùng Thịnh Nhã Nhu cũng coi như là từ nhỏ cùng nhau lớn lên vân. Thịnh Nhã Nhu nghe xong cũng bao lớn cảm giác, lý sa phàm phụ thân người xác thật là thực không tồi nhưng đáng tiếc không sinh ra cái hảo nhi tử tới chương ba trăm hai mươi ba đi dê tỉnh lý sa phàm thấy thịnh nhã nhu không dao động chỉ có thể hầm hực dừng lại bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc cùng thê tử xấu hổ ngồi yên một lát lúc sau lý sa phàm mới nhắc tới lý chỉ hình sự tình hắn nhìn như chân thành biểu đạt xin lỗi nhưng ngôn ngữ gian lại nói chính mình nữ nhi tuổi còn nhỏ vẫn là cái hài tử không hiểu chuyện linh tinh, dù sao chính là còn ở thế lý chỉ hình tẩy trắng. Thịnh nhã nhu nghe lại là tức giận đến không được, lập tức rôi trở về, nói, nếu như không lầm nói, người nữ nhi hẳn là lập tức liền phải mãn 19 tuổi đi. Quốc gia pháp định 18 tuổi chính là người trưởng thành rồi, người nữ nhi là cái ngoại lệ. Một câu, đổ đến ly rực rỡ nửa ngày tìm không thấy phản bác nói. Sau lại vẫn là lâm lệ xin lỗi cười cười lại lại lần nữa cùng thịnh nhã nhu xin lỗi sau đó đưa ra muốn giáp mặt cùng nhớ niệm xin lỗi hy vọng có thể đạt được nàng tha thứ thịnh nhã nhu lại dôi trở về không cần giáp mặt xin lỗi không có khả năng tha thứ muốn thấy lục cẩm duyên cùng nhớ niệm đều không ở thịnh nhã nhu nơi này đâu lại là mỗi một câu nói đã bị rỗi một lần nửa điểm tình cảm đều không lưu bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc Cuối cùng Lý Sa Phàm cùng lâm lệ cái gì hảo cũng chưa chiếm được, tuy rằng trong lòng liên tiếp hoán trách, lại cũng chỉ có thể ủ rũ cụm đôi rời đi lục ra. Cái này cũng chưa tính kết thúc, Lý Sa Phàm nguyên bản còn nghĩ lại tìm ai giúp đỡ, nhưng tùy theo mà đến phiền thoái lại làm hắn căn bản không rảnh lo Lý chỉ hình. Lý Sa Phàm mấy năm nay trừ bỏ quản thịnh thế tập đoàn một nhà chi nhánh công ty ở ngoài, ngầm còn khai công ty, quay vòng bất quá tới thời điểm hắn liền tham ô thịnh thế tập đoàn công khoản tới quay vòng chính mình công ty bởi vì ngay từ đầu không bị phát hiện này liền làm hắn nếm tới rồi ngon ngọt liên tiếp tham ô công khoản nay liên tính chính hắn khai kia ra công ty nguyên bản liền vẫn luôn ở lỗ lã hai ngày này cũng không biết đắc tội với ai vẫn luôn bị công kích ngân hàng cũng bắt đầu ở thúc dục nợ lý sa phàm vội đến sức đầu mẹ chán có người tìm tới môn nói muốn mua hắn thịnh thế tập đoàn cổ phần lý sa phàm nguyên bản là không muốn Sau lại vì cứu lại chính mình công ty, cũng chỉ có thể cắn răng bán. Kết quả ngày hôm sau liền có tương quan bộ môn tới cửa tới, không cao hắn tham ố công khoản, hối lộ ZF quan viên. Bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, Lý Sa Phạm cũng là biện không thể biện, trong nhà động sản bất động sản đều bị đông lại, trước còn thiếu ngân hàng tiền, sau đó lại là giao phạt tiền. Cuối cùng Lý gia chỉ có thể tuyên cao phá sản, Lý chỉ hình nơi đó tự nhiên không trở đến chu toàn. Bởi vì là bắt cóc chưa thoại, cho nên cuối cùng bị phán tù có thời hạn một năm. Mà kết quả này đối với Lý Chỉ Hinh tới nói, nàng rốt cuộc có hay không hối hận kế hoạch kia chàng chú định không thành công bắt cóc cán, cũng chỉ có nàng chính mình đã biết. Chuyện này, cũng liền cuối cùng rơi xuống màn tre. Nhớ nghiệm chú ý sớm đã không ở Lý Chỉ Hinh này mặt trên, nàng gần nhất đang do dự nên như thế nào cùng lục cẩm duyên mở miệng. Phía trước nàng liền nghĩ chờ phóng nghỉ đông, đi tranh dê tỉnh. Nàng muốn đi xem nhớ nghiệm. Nhưng nếu là lục cẩm duyên hỏi nàng đi dê tỉnh làm gì, nàng nên như thế nào trả lời đâu. Nhớ nghiệm cảm thấy nàng đến tìm cái tốt lấy cớ, làm lục cẩm duyên chẳng những đồng ý nàng đi dê tỉnh, còn có thể đồng ý nàng chính mình một người đi. Lục cẩm duyên nhìn ra tới nhớ nghiệm hai ngày này có chút thất thần, hỏi nàng đâu, nàng lại như thế nào cũng không nói. Xem nàng này phó ta có chính mình tiểu bí mật bộ dáng, lục cẩm duyên trong lòng còn có điểm hữu hững nhưng nhớ niệm không nói cho hắn lục cẩm duyên cũng không có nắm nàng phi nói không thể lại qua hai ngày nhớ niệm vẫn là cùng lục cẩm duyên đã mở miệng ấp úng nửa ngày mới nói ra tới lục cẩm duyên nghe minh bạch nàng ý tư sau lại trầm mặc một lát mới hỏi niệm niệm nghĩ như thế nào lên đi dê tỉnh chương ba trăm hai mươi ta bồi người cùng nhau a bởi vì bởi vì ta phía trước ở lý gia thôn ẩn giấu đồ vật quên lấy về tới Cho nên muốn đi lấy về tới. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ nghiệm nói lời này khi ánh mắt lập lòe, tả nhìn xem hữu nhìn xem, lại túi đầu khẻ khẻ thịt thịt móng vuốt nhỏ, dù sao chính là không đi nhìn thẳng Lục cẩm Duyên. Nàng không phải cái am hiểu nói dối người, hoặc là nói trừ bỏ giả mạo nhớ nghiệm chuyện này, nàng liền chưa nói quá dối. Lục cẩm Duyên là nàng hiện tại nhất để ý người, đối hắn nói dối, làm nhớ nghiệm trong lòng rất là ấy nấy. Nhưng không lừa lục cầm duyên, nàng lại không biết nên như thế nào nói với hắn. Chẳng lẽ nói với hắn, nàng là nhớ nghiệm lại không phải cố văn bác nữ nhi nhớ nghiệm, nàng là xuyên qua tới. Nghe được nhớ nghiệm nói ở lý gia thôn ẩn giấu đồ vật, hắn chỉ có thể nghĩ đến cái kia chân chính cố văn bác tiểu nữ nhi. Nghĩ đến, nhớ nghiệm là muốn đi kiểm tra một chút nàng xác chết hay không mạnh khỏe. Vẫn là nói. Hắn suy đoán cái kia bí mật phòng thí nghiệm xác thật là kiến ở dê tỉnh. Lục Cẩm Duyên kỳ thật có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nhớ niệm, tỉ như nàng là như thế nào làm được làm sát chết không hủ, như thế nào làm những cái đó xả trùng dã thú không gặm thực. Bài đù tìm hỏi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nàng, lại là từ đâu tới đây? Nhưng Lục Cẩm Duyên lại biết chính mình không thể hỏi, bởi vì hỏi nhất định sẽ dọa đến nàng. Hảo, vậy đi thôi. Lục Cẩm Duyên ngữ khí là trước sau như một mát lạnh ôn hòa. Còn mang theo đối nàng mới độc hưu sùng nịch. Nhớ nghiệm vẻ mặt kinh hỉ nhìn về phía lục cẩm duyên, còn không có tới kịp nói chuyện, liền lại nghe lục cẩm duyên nói, ta bồi ngươi cùng nhau. Trên mặt nàng biểu tình nháy mắt cứng đờ, hơi có chút trột dạ rũ xuống mí mắt, nhỏ giọng nói, ta tưởng chính mình một người đi. Lục cẩm duyên lại là ngữ mang ý cười, cùng ta cùng nhau, hoặc là làm từ đội trưởng bọn họ cùng nhau, ngươi tuyển đi. Nhớ nghiệm. Nàng hai cái đều không nghĩ tuyển làm sao bây giờ. Cuối cùng nàng nghĩ nghĩ, lại hỏi Lục Cẩm Duyên, nếu là cùng ngươi cùng nhau nói, liền chúng ta hai người sao? Không mang theo những người khác. Ân, không mang theo những người khác. Lục Cẩm Duyên gật đầu trả lời. Nhớ niệm cảm thấy, nếu chỉ là cùng Lục Cẩm Duyên cùng nhau nói, nàng đến lúc đó cũng có thể có biện pháp bất thời giờ lên núi một chuyến, này so bên người theo vài danh bảo tiêu muốn phương tiện rất nhiều. Suy xét luôn mãi, nhớ niệm cuối cùng gật đầu đồng ý cùng Lục Cẩm Duyên cùng đi dê tỉnh. Vì thế, hai người tới một hồi nói đi là đi lữ hành, ngày hôm sau liền mua vé máy bay bay đi dê tỉnh. Nói là hai người, nhưng kỳ thật phi cơ ở dê tỉnh ép thị rơi xuống đất thời điểm, Lục Cẩm Duyên vẫn là an bài người tới đón bọn họ. Tài xế mở ra chính là một chiếc phòng xe, nhìn cùng Lục Thịnh Hiên ở phim trường khi phòng xe không sai biệt lắm. Nhớ niệm còn buồn bực như thế nào tài xế khai chiếc phòng xe lại đây tiếp người, lại nghe Lục Cẩm Duyên nói, đi Lý ra Thôn một đi một về yêu cầu không ít thời gian, kia địa phương lại thực đơn sơ, cho nên chúng ta đến lúc đó nhà ở xe, cũng muốn thoải mái rất nhiều. Sắc thật, Lục Cẩm Duyên này chiếc phòng xe phá lệ xa hoa, bên trong chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, chính là mở ra đi du lịch tự túc cũng rất là phương tiện. Nhớ niệm không nghĩ tới Lục Cẩm Duyên còn nghĩ đến như vậy chú đáo. Liền đêm nay qua đêm vấn đề đều nghĩ tới, cười bổ nhào vào trong lòng ngực hắn làm nũng, trong lòng rồi lại nhịn không được phát sầu, nên như thế nào ném ra lục cẩm duyên một mình lên núi. Buổi chiều tam điểm, nhớ niệm bọn họ rốt cuộc đến ly Lý Gia Thôn gần nhất một đoạn đường. Lại mắt sau, liền yêu cầu đi mấy cái giờ đường núi. Nhìn bên ngoài chạy dài không dứt núi non, nhớ niệm còn ở ngây người, rồi lại nghe được lục cẩm duyên hỏi nàng, muốn hiện tại đi Lý Gia Thôn sao nhớ nghiệm phục hồi tinh thần lại hướng hắn lắc đầu lên núi đều đến mấy cái giờ một đi một về trời đã tối rồi ngày mai lại đi đi chương ba trăm hai mươi lăm cẩm duyên ca ca thực xin lỗi nhớ nghiệm lại không phải thật sự muốn đi lý gia thôn cũng không phải rất muốn làm điều thừa đi nơi đó bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc nói là ngày mai lại đi cũng chỉ là nghĩ đêm nay thừa dịp lục cẩm duyên ngủ rồi hảo trộm lên núi đi Lục cẩm duyên làm bộ nhìn không ra nhớ niệm trong lòng bản tính nhỏ, gật đầu đồng ý. Hai người liền ở phòng trong xe đợi, hoa ở bên nhau xem nổi lên quỷ phiến. Chờ chậm một chút nữa, nhớ niệm còn tự mình chuẩn bị bữa tối. Tuy rằng có tâm sự, nhưng đây là lần đầu tiên độc lập chuẩn bị thức ăn, hơn nữa vẫn là làm cấp lục cẩm duyên ăn, cho nên nhớ niệm vẫn như cũ làm được thực dụng tâm. Nàng tại đây phương diện không tính là hắc cám liệu lý, nhưng cũng, cũng không có thiên phú. Cho nên nhớ nghiệm làm được thức ăn cũng chỉ có thể xem như không khó ăn, Cố Tình Lục Cẩm Duyên lại tỏ vẻ phi thường ăn ngon, liền lượng cơm ăn đều so ngày thường lớn rất nhiều. Nhớ nghiệm ngồi ở đối diện, nhìn Lục Cẩm Duyên, trong lòng lại là hạnh phúc thỏa mãn, lại là ấy nấy tự trách. Bài đồ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cẩm Duyên ca ca thực xin lỗi. Lục Cẩm Duyên gấp đồ ăn động tác dừng lại, dương mắt xem nàng, "Ân vì cái gì đột nhiên nói xin lỗi?" Nhớ niệm không có nhìn ra lục cẩm duyên đấy mắt kia ẩn hàm chờ mong cùng khẩn trương, túi lâu nói, chính là chính là cảm thấy ta quá tùy hứng, nói đến nơi này, ngươi liền bồi ta tới, còn chỉ có thể ở tại phòng trong xe. Nàng này cũng chưa nói dối, vốn dĩ chính là chính mình không yên tâm muốn lại đây nhìn xem. Nếu không phải nàng muốn tới, lục cẩm duyên cũng sẽ không bởi vì không yên tâm nàng mà muốn đi theo tới. Nàng yên lặng thở dài, quả nhiên gạt người là kiện thực vất vả sự tình. Nếu có thể, nàng thật muốn đem cái gì đều nói cho Lục Cẩm Duyên. Đình đầu truyền đến ấm áp mà quen thuộc xúc cảm, là Lục Cẩm Duyên tay. Là ta muốn tới, ta nói rồi, ta tưởng bồi ngươi đi bất luận cái gì ngươi muốn đi địa phương. Cho nên có thể bồi ngươi tới nơi này, ta thực vui vẻ. Lục Cẩm Duyên thanh âm cùng hắn nhiệt độ cơ thể giống nhau, cho nhớ nghiệm đều là ấm áp cùng bao dung. Nhớ nghiệm cảm thấy hốc mắt có điểm nhiệt nhiệt, giơ tay ôm lấy Lục Cẩm Duyên tay. Bẹp miệng xem hắn, cảm ơn ngươi Cẩm Duyên ca ca. 12 giờ, Nguyên Bản nằm ở phòng máy tiện thượng nhớ nghiệm mở mắt ra. Bởi vì đôi mắt đã thích ứng hắc ám nàng nghiêng đầu khi là có thể thấy ngủ ở bên cạnh Lục Cẩm Duyên. Nhớ nghiệm vươn tay, đem tay đặt ở hắn cái chán. Do dự một chút, vẫn là lại thu hồi tay. Nàng vốn là muốn cho Lục Cẩm Duyên mất đi ý thức, nhưng kỳ thật như vậy phương pháp đối nhân thể dùng nhiều, có một ít thương tổn cứ việc này thương tổn cũng không lớn nhưng bởi vì quá mức để ý cho nên nhớ nghiệm không bỏ được nàng nghĩ chính mình tốc độ nhanh lên hẳn là có thể đuổi ở lục cẩm duyên tỉnh lại thời điểm trở về vì thế nhớ nghiệm cái gì cũng chưa làm chỉ tay chân nhẹ nhàng lên sau đó ở không kinh động lục cẩm duyên cùng ngủ ở phía trước ghế điều khiển bên kia tài xế dưới tình huống lặng lẽ xuống xe đêm nay ánh trăng rất sáng bởi vì dê tỉnh liên tiếp mấy ngày hạ đại tuyết nguyên nhân Bốn phía đều bị một tầng tuyết trắng che lại Sáng tỏ ánh trăng một chiếu Bốn phía đều sáng trưng Nhớ niệm nhìn quanh bốn phía Tìm đúng một phương hướng liền bắt đầu hướng bên kia đi Bởi vì đổi thời gian Nàng tốc độ thức mau. Nếu lúc này có người thấy nói Đại khái còn sẽ cho rằng chính mình hoa mắt Mà nhớ niệm cũng không biết Phòng trong xe nàng nguyên bản cho rằng Đang ngủ ngon lành lục cẩm duyên Ở nàng rời đi phòng xe Sau liền lập tức mở bừng mắt Hắn cũng không có lập tức xuyên góp giải thượng nhớ niệm, mà là lấy ra di động, nhìn mặt trên biểu hiện định vị. Nhìn thuộc về nhớ niệm cái kia điểm đỏ khoảng cách hắn đã coi chút xa, xác định lúc này theo sau sẽ không bị phát hiện lúc sau, Lục Cẩm Duyên mới đứng dậy hạ phòng xe. mươi 326 người điên rồi sao? Tài xế cũng đã sớm đã tỉnh, Lục Cẩm Duyên lại không làm hắn đi theo, mà làm một mình theo định vị, hướng nhớ niệm phương hướng đi đến. Bài đủ tìm tòi. Càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hắn thân cao chân dài, hơn nữa thân thể đã hoàn toàn khôi phục, cho nên cứ việc đường núi có chút khó đi, có muốn nhớ nghiệm tín nghiệm, Lục Cẩm Duyên đi được cũng không tính chậm. Nhưng hắn tốc độ tự nhiên cùng nhớ nghiệm cái này phi nhân loại, vẫn là không đến so. Bên này, nhớ nghiệm đã theo ký ức, tới rồi lúc trước tàng nhớ nghiệm cái kia sơn động. Đứng ở cửa động, nhớ nghiệm thế nhưng có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, Nàng liền từ cái kia 18 năm tới chưa thấy qua chân chính trời xanh mây trắng, chỉ đợi ở phòng thí nghiệm thực nghiệm thể không không hào, biến thành hiện giờ như vậy một người bình thường, cao trung sinh, có yêu thương chính mình người nhà, còn có bạn trai. Lúc này mới mấy tháng trước, nhớ nghiệm là trước nay cũng chưa nghĩ tới. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nàng cho rằng chính mình nhất sinh đại khái cũng chính là ở phòng thí nghiệm vượt qua. Lại không nghĩ rằng còn có thể có như vậy kỳ ngộ. Đối với bị nàng mượn thân phận nhớ nghiệm, nhớ nghiệm là thực cảm tạ. Nếu không phải nàng, nàng đại khái cũng ngộ không đến lục cẩm duyên đi. Nhớ nghiệm nhẹ hít vào một hơi, nhấc chân hương trong sơn động đi. Nhưng mà mới vừa đi đến một nửa, nàng sắc mặt liền thay đổi. Lúc ấy vì có thể bảo hộ nhớ nghiệm thân thể không bị xà trùng dã thu cảm thực, là ở nàng quanh thân sái chính minh huyết. Trừ phi là người... Nàng hơi thở sẽ không bị phá hư. Nhưng hiện tại nàng hơi thở đã không có. Nhớ nghiệm đi mau hai bước, quả nhiên ở nguyên bản đặt nhớ nghiệm địa phương cái gì cũng chưa nhìn đến. Nàng bị mang đi. Liên ở ngay lúc này, nhớ nghiệm đột nhiên nghe được một tiếng súng vang. Nàng hoảng sợ, vội vàng hướng phía ngoài chạy đi. Theo tiếng súng nơi phát ra quá khứ thời điểm, liền thấy lục cẩm duyên đứng ở nơi đó, trong tay cầm thường, mà khoảng cách hắn cách đó không xa địa phương. Còn lại là có chỉ trường răng nanh lợn rừng. Nhớ nghiệm chỉ cảm thấy tim đập đều đình chỉ, nơi nào còn lo lắng mặt khác, bằng mau tốc độ chạy đến lục cẩm duyên trước mặt. ngươi điên rồi sao chính mình chạy đến trên núi tới, không biết này trên núi có dã thú sao. Lục cẩm duyên lần đầu bị nhớ nghiệm như vậy lạnh lùng sắc bén lên giống, ngẩn người, sau đó mới cười dơ lên trong tay thường, ta mang phòng thân vũ khí. Z quốc cầm súng tuy rằng không giống mặt khác quốc gia như vậy tự do nhưng số ít người vẫn là có như vậy hợp pháp cầm súng tư cách, tỉ như lục cầm duyên. Hắn đương nhiên biết trên núi có giã thu lui tới, rốt cuộc cố văn bác chân chính tiểu nữ nhi chính là chết vào giã thu tập kích, cho nên hắn sao có thể không trên tay sơn đâu. Nhớ nghiệm sắc mặt vẫn như cũ bạch đến dò người, nàng không dám tưởng tượng nếu lục cầm duyên gặp nhớ nghiệm như vậy ngoài ý muốn, nàng nên làm cái gì bây giờ. Nếu nàng không biết hắn theo kịp, trực tiếp xuống núi không có phát hiện hắn đâu chưa bao giờ sợ lánh nhớ nghiệm chỉ cảm thấy cả người máu đều là lạnh băng cái loại này nghĩ mà sợ từ đáy lòng lan tràn đem nàng tầng tầng bao vây lục cẩm duyên thu hồi thương dỗi tay đi kéo nhớ nghiệm ta thương pháp thực tốt có thể bảo vệ tốt chính mình ngươi xem hắn ý bảo nhớ nghiệm đi xem kia đầu lợn rừng chỉ thấy kia đầu rõ ràng đã thành niên tông mao lợn rừng đã ngã trên mặt đất không có sinh mệnh dấu hiệu hiển nhiên là bị lục cẩm duyên một bắn chết mệnh nhớ nghiệm hừ một tiếng không nói chuyện. Lục Cẩm Duyên sờ sờ mũi, nói sang chuyện khác, ta còn không có hỏi niệm niệm ngươi đâu, ngươi nửa đêm không ngủ được chạy đến trong núi tới làm gì ngươi đều biết trên núi nguy hiểm, lại vì cái gì chính mình chạy đi lên đâu. Cái này, đến phiên nhớ niệm trột dạng. Ngạch, ta, chương 327 ngươi sẽ thương tổn ta sao? Nhớ niệm còn không có biên hảo lý do, lại nghe Lục Cẩm Duyên lại hỏi nàng. Ta vừa mới xem ngươi hình như là từ bên kia cái kia trong sơn động ra tới, ngươi đổ vật đều giấu ở cái kia trong sơn động sao tìm được rồi sao. Nói đến cái này, nhớ nghiệm liền nhịn không được nhíu mày. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nàng đáp ứng qua sau muốn đem cố văn bác tiểu nữ nhi thân phận còn cấp nhớ nghiệm, hiện tại liền người đều tìm không thấy. Trong sơn động rõ ràng không có dã thu lui tới dấu vết, vậy chỉ có thể thuyết minh là bị người mang đi là ai đâu nhớ nghiệm đại não xoay chuyển bay nhanh phân tích khả nghi đối tượng hẳn là không có khả năng là đối nàng bất lợi người bởi vì nếu là như vậy nàng hiện tại không đạo lý vẫn là cố gia nhị tiểu thư kia càng có khả năng chính là nhớ nghiệm đột nhiên quay đầu lại nhìn bên người nàng lục cầm duyên ánh trăng chiếu rọi xuống hắn mặt có chút mông lung thấy không rõ bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc nhưng nhớ nghiệm cảm giác được đến Hắn thoạt nhìn cũng không kỳ quái chính mình nửa đêm trộm chạy đến trên núi tới, còn đi cái kia trong đậu. Cho nên, là lục cẩm duyên người mang đi nhớ niệm sao? Nhớ niệm tún chạm đất cẩm duyên ống tay háo tay không khỏi mà nắm thật chặt, há mồm muốn hỏi, lại phát không ra thanh âm. Nàng nhìn lục cẩm duyên, lục cẩm duyên cũng đang xem nàng. Cặp kia trong suốt mắt hạnh lúc này tràn đầy thấp thỏm bất an, xem đến lục cẩm duyên có chút đau lòng. Hắn đem người ôm vào trong lòng, thở dài. Là ta. Rõ ràng nhớ nghiệm cái gì cũng chưa hỏi, hắn cũng đã biết nàng muốn hỏi cái gì, cũng cho nàng đáp án. Nhớ nghiệm tay run run, trong lòng có vô thố, lại cũng lại loại quả nhiên như thế đảm nhiên. Nghiệm nghiệm có cái gì tưởng cùng ta nói sao lục cẩm duyên túi đầu, hôn nhẹ nàng phát đỉnh. Nhớ nghiệm ừ một tiếng, rồi lại sau một lúc lâu không nói gì. Lục cẩm duyên cũng không thúc giục nàng, chỉ nói trong núi không an toàn, mang theo nàng hướng dưới chân núi đi nhớ nghiệm ngoan ngoán đi theo lục cẩm duyên đi qua một hồi lâu mới nói dã thú sẽ không công kích ta lục cẩm duyên bước chân hơi hơi dừng một chút lại không có hỏi vì cái gì chỉ là cười cười nói nguyên lai nhà ta niệm niệm như vậy lợi hại nhớ nghiệm gật gật đầu lại không nói nàng ủ rút cụp đôi bộ dáng giống như là khảo thí thất lợi hài đồng một giờ sau lục cẩm duyên cùng nhớ nghiệm về tới trên xe trong xe mở ra máy sưởi ngăn cách bên ngoài rất lạnh Lục Cẩm Duyên mang theo nhớ nghiệm trở về trong xe cách ra tới phòng, lại cho nàng phao ly trà sữa. Uống hai khẩu ấm áp thân mình, sau đó chúng ta liền ngủ. Hoặc là ngươi nếu là tưởng hồi nội thành đi chủ khách sạn, chúng ta hiện tại trở về cũng đúng. Lục Cẩm Duyên ôn thanh nói. Nhớ nghiệm lắc đầu, cũng không biết là ở trả lời hắn cái gì. Uống lên hai khẩu nhiệt năng trà sữa, nàng cảm thấy thân thể sắc thật tấm lại. Nhớ nghiệm phủng cái ly. Rồi dám sau một lúc lâu mới rốt cuộc mở miệng. Người người biết rồi không thể hiểu được một vấn đề, nàng lại biết lục cẩm duyên khẳng định hiểu nàng ý tứ. Lục cẩm duyên ở nhớ niệm đối diện ngồi xuống, đem nàng hơi hơi còn có chút lạnh cả người hai chân trực tiếp đặt ở chính mình trên đùi che lại. Biết cái gì biết ngươi không phải cố văn bác tiểu nữ nhi hắn ngự khí thập phần nhẹ nhàng, còn mang theo ý cười, phảng phất đây là kiện rất nhỏ sự tình. Như vậy ngữ khí dẫn tới nhớ nghiệm nhịn không được ngẩng đầu đi xem hắn, mắt hạnh tràn đầy kinh ngạc, ngươi đều không không kỳ quái sao. Lục cầm duyên cùng nhớ nghiệm đối diện, ánh mắt như nhau vãng tích sùng nịch cùng ôn hòa, không kỳ quái nha. Vậy ngươi không sợ hãi ta sao nhớ nghiệm lại hỏi? Lục cầm duyên hỏi lại nàng, vậy ngươi sẽ thương tổn ta sao? Nhớ nghiệm lập tức lắc đầu, ngữ khí so vừa rồi càng nội vàng, đương nhiên sẽ không. Chương 328 an tâm lục cẩm duyên trên mặt ý cười càng sâu hiển nhiên là bị nhớ nghiệm trả lời cùng với phản ứng sung sướng tới rồi bài đu tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc sao lại không được sao hắn nói nhớ nghiệm trầm mặc nay cùng nàng tưởng tượng không giống nhau nha lục cẩm duyên cũng quá bình tĩnh đi nhưng không thể phủ nhận chính là lục cẩm duyên thái độ làm nhớ nghiệm an tâm không ít nàng thật dài ra khẩu khí vung trong tay cái ly Sau đó cả người triều Lục Cẩm Duyên nhào qua đi. Ô ta không nghĩ nói dối lừa gạt ngươi thực xin lỗi Cẩm Duyên ca ca. Lục Cẩm Duyên trực tiếp đem nhớ niệm bế lên tới ngồi vào hắn trên đùi, như là ôm hài đồng giống nhau. Sau đó nhẹ nhàng chuột vỗ nàng sống lưng, không quan hệ, ta không có sinh ngươi khí, liền tính ngươi gạt ta, ta cũng không tức giận. Ta biết ngươi không nói cho ta khẳng định có chính mình nguyên nhân, ngươi nguyện ý nói, ta liền nghe. Ngươi không muốn nói. Ta cũng sẽ không truy cứu. Chỉ một chút, nghiệm nghiệm ngươi cần thiết trả lời ta. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ nghiệm ngẩng đầu nhìn hắn, cái gì? Ngươi thân phận thật sự, sẽ làm ngươi lâm vào hiểm cảnh sao lục cẩm duyên hỏi. Nhớ nghiệm ngẩn người, sau đó lắc đầu, sẽ không? Vậy có thể. Lục cẩm duyên hôn hôn cái chán của nàng, liền không có hỏi lại đi xuống ý tứ. Hắn động thủ cởi ra nhớ nghiệm áo ngoài. Mang theo nàng nằm hồi trên giường, tựa hồ là muốn chuẩn bị ngủ. Hoa ở Lục Cẩm Duyên ấm áp trong ngực nhớ niệm chớp chớp mắt, này liền xong rồi. Thấy Lục Cẩm Duyên thật sự nhắm mắt lại buồn ngủ bộ dáng, nhớ niệm vươn ra ngón tay chọc chọc hắn ngực, nhỏ giọng hỏi, "Cẩm Duyên ca ca, ngươi liền không tính toán hỏi một chút ta mặt khác." Lục Cẩm Duyên bắt được nàng tác loạn ngón tay, cũng nhỏ giọng hỏi nàng, "Kia niệm niệm tưởng nói cho ta sao?" Nô có điểm tưởng nhớ niệm nhỏ dài nồng đậm lông mi run rẩy như là chấn kinh con bướm. Nàng còn đang đợi lục cẩm duyên tới hỏi nàng đâu, lại nghe bên thai truyền đến quen thuộc cười khẽ thanh. Kia tiếng cười nhẹ nhàng, lại tràn ngập sung sướng. Sau đó nhớ niệm liền nghe được lục cẩm duyên nhỏ giọng hỏi nàng, kia, ngươi chân chính tên gọi cái gì? Nguyên bản là kêu lẻ loi hảo, nhưng sau lại ta lớn một chút, tiến sĩ liền cho ta lấy tên, hắn làm ta cùng hắn họ, niệm niệm lấy tự lẻ loi hài âm. Cho nên... Ta chân chính tên vẫn là kêu nhớ nghiệm. Lục Cẩm Duyên tay nhẹ nhàng vuốt ve nhớ nghiệm như sau, cái kia vị trí, chính là nàng đánh số. Cái dạng gì địa phương, hai tử sẽ lấy đánh số tới mệnh danh. Lục Cẩm Duyên ánh mắt thâm trầm, nung đến tựa không hòa tan được mặc, ở trong bóng đêm biển không ra cảm xúc. Nhớ nghiệm nửa ngày không chờ đến Lục Cẩm Duyên hỏi nàng tiếp theo cái vấn đề, lại chọc chọc hắn, ngươi không tiếp tục hỏi sao. Nào có người thúc giục người bóc chính mình gốc gác? Lục Cẩm duyên ngữ khí bất đắc dĩ, lại cũng phối hợp tiếp tục hỏi, người cái kia làm ta thân thể khôi phục khỏe mạnh, làm ba giây thanh chữa trị năng lực sử dụng thời điểm sẽ cho chính mình tạo thành ảnh hưởng sao. Hắn nguyên bản là muốn hỏi cái loại này năng lực là như thế nào tới, nhưng tưởng cũng biết không có ai có thể sinh ra đã có sẵn như vậy năng lực, nhất định là gặp cái gì mới có thể được đến. Nhớ nghiệm nghe được lục Cẩm duyên vấn đề này, trong lòng chính là một cái lụt bộ Phòng trưng Lục Cẩm Duyên trừ bỏ không thể tưởng được nàng là xuyên qua tới điểm này ngoại, cái gì đều thấu hiểu được thấu đi. Nàng không nhìn xuống, lại thở dài, không có ảnh hưởng. Nghe nàng nói như vậy, Lục Cẩm Duyên liền yên lòng, hảo, hỏi đắp đến đây kết thúc, ngủ đi. Nga, nhớ nghiệm cho rằng quay ngựa đệ nhất vãn, nàng sẽ mất ngủ. Nhưng nàng vẫn như cũ vẫn là cái kia dây ngủ nhớ nghiệm. Sắp ngủ trước nàng còn nhớ tới muốn hỏi một chút Lục Cẩm Duyên đem cái kia nhớ nghiệm đưa tới chạy đi đâu, tỉnh lại thời điểm đã ánh mặt trời đại lượng. mươi 329 ngươi nói được có đạo lý. Đã sớm đã tỉnh Lục Cẩm Duyên thấy nhớ nghiệm mở mắt ra, cười đối nàng nói thanh chào buổi sáng. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Ngủ đến có chút mơ hồ nhớ nghiệm nhìn Lục Cẩm Duyên, còn có điểm không biết đêm nay là đêm nào chờ lục cẩm duyên cùng nàng nói bọn họ đã về tới nội thành nhớ nghiệm mới bỗng nhiên nhớ tới đêm qua chính mình quay ngựa sự tình có thể thấy được lục cẩm duyên thần sắc như thường nhớ nghiệm cũng không hảo biểu hiện thật sự dị thường nàng bị lục cẩm duyên mang đi rửa mặt thất rửa mặt sau đó mặc hảo hạ phòng xe lại thay đổi chiếc xe tư gia ép thị có ra trăm năm láo cửa hàng nghe nói hương vị phi thường không tồi chúng ta hôm nay bữa sáng liền đi nơi đó ăn đi nhớ nghiệm ngơ ngác gật đầu Sau đó nhìn trước mắt mặt lái xe tài xế, tiến đến Lục Cẩm Duyên bên thai nhỏ rộng hỏi hắn, ta đêm qua quên hỏi ngươi, ngươi đem nhớ nghiệm mang đi nơi nào nhà ta chỉ là mượn thân phận của nàng mà thôi, về sau phải trả lại. Nói xong, nàng dịch khai điểm, nghiêm đầu chiều Lục Cẩm Duyên ngấy mắt. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Lục Cẩm Duyên chịu đựng tưởng thân thân nàng xúc động, cũng tiến đến nàng bên thai nhỏ rộng trả lời, nàng ở một cái an toàn địa phương. Bảo quản đến hảo hảo. Nhớ niệm gật gật đầu, yên lòng. Xe ở lục cẩm duyên nói kia ra trăm năm láo cửa hàng ngừng lại. Trong lòng đại thạch đầu rốt cuộc dọn khai nhớ niệm đã khôi phục ngày xưa sức sống. Nàng kéo lục cẩm duyên cánh tay, cùng hắn cùng nhau vào cửa hàng. Cửa hàng này tên là Thính Vũ Cát, chẳng những tên cổ phong trang hoàng phong cách cũng rất là cổ kính. Tổng cộng hai tầng lâu, dưới lầu là bàn đài tương đối nhiều đại đường. Trên lầu là dùng bình phong thoáng ngăn cách nhã tọa. Đại đường bàn đài là tới trước trước đến, trên lầu nhã tọa lại là muốn trước tiên hẹn trước. Thính vũ các lây mỹ vị nổi tiếng, còn có không ít thích ăn ngon người bên ngoài mộ danh mà đến. Hơn nữa người địa phương cũng thích, cho nên thính vũ các mỗi ngày đều không còn chỗ ngồi không nói, bởi vì hẹn trước danh ngạch hữu hạ, cho nên còn phải xếp hàng. Nhớ niệm cùng lục cẩm duyên đến thời điểm, chờ khu ghế dài ngồi đầy người. Đại đường bàn đài cũng đều là mãn, An mặc điếm tiểu nhị phong cách tiểu ca ca nhóm bưng mâm đồ ăn ở bàn cùng bàn chi gian xuyên qua. Nhớ nghiệm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy náo nhiệt cửa hàng, trong mắt không khỏi liền toát ra điểm ngạc nhiên. Nàng còn đang suy nghĩ ăn nhà này đồ vật, bọn họ muốn xếp hàng chờ bao lâu đâu, Lục Cẩm Duyên đã lánh nàng hướng lầu 2 đi đến. Nhớ nghiệm mới biết được, nguyên lai Lục Cẩm Duyên đã sơm trước tiên làm người dự định trên lầu nhã tọa cho nên hai người không cần xếp hàng chờ đợi hai người vị trí là dựa vào cửa sổ ngoài cửa sổ là phiến nhân công hồ nước tiểu kiêu nước chảy hồ nước dưỡng rất nhiều màu mỡ cẩm lý còn loại chút thủy thực vật nhớ nghiệm bị kêu bơi qua bơi lại cẩm lý hấp dẫn đi ánh mắt lục cẩm duyên trước điểm trong tiệm chiêu bài đồ ăn mới đi xem nàng thích những cái đó cá chúng ta đây trở về cũng dưỡng mấy cái nhớ nghiệm lại là lắc đầu cười nói vẫn là tư bỏ Ta sợ đến lúc đó còn chưa đủ thịt thì tan ngây đốn. Nàng tươi cười tươi đẹp, hơi hơi cong lên con ngươi ở ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu dọi xuống, phảng phất cũng ở phát gia quang. Thấy nhớ nghiệm như vậy, lục Cẩm duyên liền biết nàng trong lòng đã buông xuống đêm qua sự tình. Hắn cũng cười gật đầu, ngươi nói được có đạo lý, kia nhà chúng ta vẫn là không thích hợp nuôi cá. Hai người nhìn nhau cười, tối hôm qua phát sinh sự tình cũng không có làm cho bọn họ chi gian có ngăn cách, ngược lại càng thân mật càng nhiều điểm ăn ý. Bọn họ không nhắc tới đêm qua sự tình, mà là nói chuyện phiếm một ít có không, thuận tiện chờ điếm tiểu nhị thượng đồ ăn. Liên ở ngay lúc này, nguyên bản hoàn cảnh thanh đú còn vang đàn tranh nhạc thính vũ cắt truyền đến một trận ẩm ý thanh. Tiểu thư, lầu hai nhã tọa là yêu cầu hẹn trước, ngài không có hẹn trước chỉ có thể xếp hàng ngồi xuống mặt đại đường. Ngươi biết ta là cái gì thân phận sao ngươi làm ta ngồi dưới lầu đại đường ta đều nói ta gấp bội đưa tiền. Các ngươi tiền đều không cần sao. Chương 330 mắt cho xem người thấp. Tiểu thư ngượng ngùng, mặc kệ ngài là cái gì thân phận, ở chúng ta nơi này chỉ có xếp hàng cùng trước tiên đặt trước này hai loại phương thức. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Điếm tiểu nhị thái độ cũng rất có vài phần cường nạnh. Các ngươi giám đốc đâu? Đem giám đốc gọi tới, liền nói ta hạ nguyên vĩ tới. Tuổi trẻ nam nhân thanh âm. Mang theo vài phần kiệt ngạo khó thuần cùng cà lơ phất phơ. Nghe kêu ý tứ, hạ nguyên vĩ là cái rất có danh người. Nhớ nghiệm nguyên bản còn đang xem cá, nghe cảm thấy có điểm ý tứ, đôi mắt quay tròn chuyển, chiều cửa thang lầu nhìn lại. Thính vũ các lầu hai nhã tỏa hai bên đều là dùng bình phong ngăn cách, tư mật tính cũng không tính đặc biệt hảo, mà nhớ nghiệm ngồi vị trí này vừa lúc có thể nhìn đến cửa thang lầu. Bất quá nàng lúc này cũng chỉ có thể nghe được thanh âm, nhìn không thấy người. Chúng ta giám đốc có việc đi ra ngoài, hạ nhị thiếu ngài cũng biết chúng ta thính vũ các quy củ điếm tiểu nhị tựa hồ xác thật là nhận thức cái này kêu hạ nguyên vĩ, nhưng mà hắn nói còn chưa nói xong đã bị đánh gãy. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Quy củ là chết, người là sống, ngươi tiểu tử này như thế nào không biết biến báo đâu? Ta làm ngươi đem giám đốc gọi tới. Lúc này cái kia giọng nữ lại vang lên, mang theo vài phần trào phúng. Hạ Nguyên Vĩ ngươi không phải nói ngươi có thể ở ép thị đi ngang sao. Như thế nào tùy tiện một nhà cửa hàng đều không cho ngươi mặt mũi. Hảo thích hợp, nơi này không phải vân thành, nếu nhân ra nơi này là như vậy quý củ, vậy quên đi đi. Bất đồng với vừa rồi nữ nhân kia kiêu ngạo ngữ khí, này vẫn như cũ là cái giọng nữ, nghe rất là ôn nhu bộ dáng. Nhưng mà nàng lời này không những không có làm nữ nhân ngừng nghỉ, ngược lại như là bậc lửa kiếp nổ hỏa trực tiếp khiến cho nữ nhân tạc. Không phải Vân Thành làm sao vậy? Ta cố thích hợp hôm nay còn liền tại đây ra an định rồi. Nói, lại là thịt thịt thịt dày cao gót và chạm mặt đất thanh âm. Đây là lên lầu. Nhớ nghiệm một tay chống cằm, trong mắt tràn đầy tò mò. Nàng là tò mò như vậy kiêu ngạo một nam một nữ, rốt cuộc trông như thế nào? Lục cầm duyên liền ngồi ở nhớ nghiệm đối diện, hắn cũng nghe cái toàn bộ hành trình, lại không có tò mò. Nhớ nghiệm đang xem bên kia, hắn còn lại là nhìn nhớ nghiệm, chỉ cảm thấy như thế nào cũng xem không đủ, thấy thế nào đều đáng yêu cực kỳ. Hắn cười cấp nhớ nghiệm đổ ly trà, ôn thanh nói, nếm thử, đây là trà hoa, cũng là thính vũ các đặc sắc trí nhất. Nhớ nghiệm nghe vậy thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ngồi ở đối diện lục cầm duyên, chiều hắn cười cười. Nàng vừa mới chuẩn bị bưng lên tới nếm thử xem, dư quang liền thấy cửa thang lầu bên kia đã đi lên tới vài người. Nhớ niệm lực chú ý lại lần nữa bị rời đi, tay chỉ lấy chén trà cũng không hướng bên miệng đưa. Nàng lại nhìn qua đi, trong lòng còn nghĩ chờ lát nữa đóa hoa tìm nàng nói chuyện thiếm, hỏi nàng ở dê tỉnh có hay không cái gì thú vị, nàng còn có thể nói cho đóa hoa nghe một chút. Bên kia đi ở phía trước nữ nhân thoạt nhìn bất quá 20 tuổi tả hưu, dáng người cao gầy diện mạo thập phần tươi đẹp, một thân cao định váy đỏ trang bị màu đen áo khoác, giày cao góp đạp lên trên sàn nhà khấu khấu rung động. Đây là cái rất xinh đẹp cô nương, chỉ là này xinh đẹp cô nương nâng cảm, tiêu căng ngạo mạn bộ dáng xinh xôi cho nàng nhan giá trị đánh chết khấu. Xem nàng hắc mặt bộ dáng, nhớ niệm suy đoán này phỏng trường chính là cái kia gọi là cố thích hợp tiểu thư. Cố thích hợp bên người trừ bỏ đi theo danh điếm tiểu nhị, còn có một người váy trắng nữ sinh, thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu. Các nàng bên người còn đi theo một người tuổi trẻ nam nhân, cũng là ăn mặc thân hàng hiệu, thoạt nhìn hai mươi mấy tuổi bộ dáng lớn lên còn có thể chỉ là ánh mắt kia xem người khi đều mang theo khinh miệt nay không khỏi làm nhớ niệm tưởng tới rồi một cái từ mắt chó xem người thấp chương ba trăm ba mươi đây là ai nay lâu hai không phải còn có vài chương bàn chống sao ta liền ngồi ngồi nơi đó cố thích hợp nhìn quét một vòng nhìn nhớ niệm vài mắt cuối cùng định ở lục cẩm duyên cùng nhớ niệm cách vách bàn nơi đó vừa lúc không bài đủ tìm tòi Càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nàng bên cạnh Hạ Nguyên Vĩ ở nhìn thấy nhớ nghiệm thời điểm đôi mắt đều sáng lên tới, hắn không nghĩ tới hôm nay ra tới một chuyến, thế nhưng có thể gặp phải như vậy xinh đẹp nữ hài. Kia tinh xảo tiếu lệ bàn tay khuôn mặt nhỏ, cặp kia giống mai con giống nhau trong suốt sạch sẽ con người, làm người nhịn không được tưởng cặp mắt kia nếu nhiễm nào đó nhan sắc khi nên là như thế nào câu nhân. Hạ Nguyên Vĩ chỉ cảm thấy ngấm lại đều tâm ngứa khó nhịn, Vội vàng gật đầu phụ họa cố thích hợp, đối, liền kêu bàn, nói liền cùng cố thích hợp cùng nhau, hướng nhớ niệm bọn họ cái này phương hướng đi tới. Chờ tới rồi nhớ niệm bọn họ này mặt bản trước, hạ nguyên vĩ rơi lên tự cho là thập phần soái khí tươi cười, kéo kéo chính mình ống tay háo, ngươi hảo, ta kêu hạ nguyên vĩ, hạ thị tập đoàn đương nhiệm tổng giám đốc, có thể giao cái bằng hữu sao. Nhớ niệm không nghĩ tới này hạ nguyên vĩ còn chạy tới cùng chính mình đến gần. Nàng chính là đơn thuần xem cái náo nhiệt mà thôi nha. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhưng nàng lại không biết chính mình bề ngoài có bao nhiêu lục lỗ, chẳng sợ chỉ là an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia, cũng có thể làm người ở trước tiên liền chú ý tới nàng. Tuy rằng có điểm kinh ngạc, nhưng nhớ nghiệm lại là thực trực tiếp mà lắc đầu, không thể. Hạ Nguyên Vĩ được đến như vậy ngắn gọn sáng tỏ cự tuyệt, trên mặt tươi cười đều cương. Người khác có chút trinh lăng tựa hồ là không nghĩ tới đều tự báo ra môn còn sẽ bị cự tuyệt. Hạ Nguyên Vĩ còn không có phản ứng lại đây đâu, bên cạnh cố thích hợp liền cười rộ lên, lại là cười nhạo, nguyên lai like Hạ Nguyên Vĩ ngươi danh hảo không thế nào dùng tốt nha. Cố thích hợp nói, làm Hạ Nguyên Vĩ sắc mặt trở nên càng khó nhìn. Hắn nhìn nhớ nghiệm, trong hai mắt phát ra ra nhất định phải được quang. Hắn cũng không tin, một cái tiểu cô nương mà thôi, hắn Hạ Nguyên Vĩ muốn đồ vật còn chưa từng có không chiếm được. Hạ Nguyên Vĩ cùng cố thích hợp ngày thường đều là mắt cao hơn đỉnh, chỉ thích người khác chú ý bọn họ, chưa bao giờ biết chú ý chú ý bên cạnh có hay không chính mình không thể trêu vào người, cho nên hai người đều xem nhẹ đưa lưng về phía bọn họ lục cẩm duyên. Nhưng kia váy trắng nữ hải cố u nếu lại không có xem nhẹ ngồi ở nhớ nghiệm đối diện dáng người thẳng, chỉ là xem bóng dáng liền cực kỳ xuất sắc nam nhân. Nàng cảm thấy cái này bóng dáng có chút quen thuộc, liền đi phía trước đi rồi hai bước. Vừa lúc có thể nhìn đến Lục Cẩm Duyên mặt. Thấy rõ ràng lúc sau, nàng cặp kia thu thủy cắt đồng con ngươi nháy mắt sáng lên, trong mắt nhiễm kinh hỉ, "Cẩm Duyên, thật là ngươi." Ta còn tưởng rằng chính mình nhận sai người đâu. Cô u nếu vừa nói sau, Nguyên bản còn nghĩ buông lời tàn nhẫn hạ nguyên vĩ ngây ngẩn cả người, bên cạnh Kiêu Căng ngạo mạn Cố Thích Hợp cũng ngây ngẩn cả người. Nhớ nghiệm lại không có chú ý kia hai người. Bởi vì nàng thế nhưng nghe được có người thân mật kêu nhà nàng bạn trai, Cẩm Duyên, hay là gặp được tình địch. Nhớ nghiệm lập tức ngồi thẳng thân mình, trứng mắt lục Cẩm Duyên. Lục Cẩm Duyên trong mắt xẹt qua ý cười, vô vô nàng đặt lên bàn tay, sau đó mới nhìn về phía người nói chuyện, cố tam tiểu thư. Mắt lạnh tiếng nói, tràn đầy tất cả đều là xa cách cảm. Nay cùng cô U nếu vừa mới kia thanh thập phần quen thuộc Cẩm Duyên hình thành tiên minh đối lập. Nhớ nghiệm vừa lòng khỏe môi lại ở muốn giơ lên tới thời điểm lại bị nàng áp xuống đi nàng thiên đầu tò mò hỏi lục cẩm duyên cẩm duyên ca ca đây là ai nha vân thành cố ra cố tam tiểu thư tên không nhớ rõ lục cẩm duyên lúc này đáp làm cố u nếu sắc mặt đều trắng vài phần nàng không nghĩ tới chính mình tầm tâm tâm niệm niệm nam nhân thế nhưng liền nàng tên đều không nhớ rõ chương ba trăm ba mươi hai bọn họ này liền đi rồi cố u nếu sắc mặt trắng bệnh đồng thời Một bên cố thích hợp tựa hồ là cười nhạo thanh. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Mà hạ nguyên vĩ còn lại là thò qua tới, cùng lục cẩm duyên cười chào hỏi, nguyên lai là lục đồng, ngài đến đây lúc nào ép thị. Như thế nào cũng không làm người ta nói một tiếng, ta hảo tự mình tới đón ngài nha. Chỉ cần không phải kẻ điếp, đều có thể nghe ra hạ nguyên vĩ kia trong giọng nói lấy lòng, cùng vừa mới đối với điếm tiểu nhị nói chuyện khi hoàn toàn khác nhau như hai người. Lục Cẩm Duyên cảm thấy chính mình cùng nhớ nghiệm hai người thế giới bị quay rời, có chút không vui. Hắn nhìn Hạ Nguyên Vĩ liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh lùng, khóe môi dơ lên độ cung lại không từng rơi xuống, chỉ là đi ngang qua ép thị mà thôi. Hạ Nguyên Vĩ không biết như thế nào, chỉ cảm thấy bị Lục Cẩm Duyên xem một cái, sống lưng đều lạnh cả người. Hắn không giấu vết lui ra phía sau hai bước, tâm nói đại ca nói được không sai, Lục Cẩm Duyên người này có điểm đáng sợ. Nếu là gặp liền chào hỏi một cái lại tránh xa một chút. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Bất quá, này vẫn là Hạ Nguyên Vĩ lần đầu tiên gặp phải Lục Cẩm Duyên, rốt cuộc không ở cùng cái thành thị, Lục Cẩm Duyên lại không yêu ra tới giao tế. Lại nói tiếp, Vân Thành Cố gia cùng Lục Cẩm Duyên giao tế còn nhiều chút, đơn giản là Cố gia hiện tại gia chủ Cố Huy Hoành cùng Lục Cẩm Duyên ông ngoại là nhiều năm bạn tốt. Chẳng sợ từ lục cẩm duyên ông ngoại qua đời sau hai nhà lui tới liền không như vậy mất thiết, nhưng tóm lại là cùng người khác không thể so. Lúc này cô U Nếu đã điều chỉnh tốt trạng thái, trên mặt lại mang theo khéo léo mỉm cười. Lại nói tiếp chúng ta cũng đã lâu không gặp mặt, cẩm duyên ngươi sẽ quên tên của ta cũng là bình thường. Đây là ngươi vị kia đường muội tuyết nghiên sao. Ngươi hảo, ta kêu cô U Nếu, đây là ta tứ muội cố thích hợp. Cố U nếu củng cố thích hợp là đường tỉ muội, hai người bộ dạng một chút đều không giống. Củng cố thích hợp minh diễm so sánh với Cố U nếu liền phải thanh đạm rất nhiều, thoạt nhìn phảng phất không có lực công kích, thập phần vô hại bộ dáng. Nhưng nhớ niệm nhìn Cố U nếu chính là thích không nổi, bởi vì nàng thế nhưng mơ ước nàng Cẩm Duyên ca ca. Nghe được Cố U nếu đem nàng trở thành lục tuyết nghiên, nhớ niệm nhướng mày, vừa định nói chuyện, Lục Cẩm Duyên liền trước đã mở miệng, đây là ta bạn gái nhớ niệm. Cũng mặc kệ chính mình lời này nói ra bên kia ba người là cái gì biểu tình, Lục Cẩm Duyên nhìn mắt chính bưng khay lại đây vài tên điếm tiểu nhị, lại nói, chúng ta đồ ăn tới, phiền thoái các ngươi không cần quấy rầy chúng ta dùng cơm, cảm ơn. Lục Cẩm Duyên nói tuy rằng nói được còn có vài phần uyển chuyển, nhưng ánh mắt kia lại rõ ràng ở đuổi người. Hạ Nguyên Vĩ đã từ chính mình vừa mới coi trọng người thế, nhưng là Lục Cẩm Duyên bạn gái khiếp sợ giữa phục hồi tinh thần lại. Sợ bị lục cẩm duyên nhớ thượng một bút, cũng không rảnh lo mặt mũi gì đó, lôi kéo cô u nếu cùng cố thích hợp liền đi. Hắn một đại nam nhân liền kéo mang túm, cố thích hợp thiếu chút nữa vặn đến chân. Mấy người đều đi tới cửa thang lầu, nàng tức giận đến đạp hạ nguyên vĩ một chân, thiếu chút nữa đem hắn đá đi xuống lầu. Cô u nếu không nghĩ đi, nhưng nàng vừa mới cũng bị lục cẩm duyên nói bạn gái cấp chấn đến nửa ngày phục hồi tinh thần lại như thế nào cũng không nghĩ tới bất quá ngắn ngủn mấy tháng công phu, thích người liền có bạn gái. Nàng quay đầu lại nhìn lại, vừa lúc nhìn đến lục cẩm duyên cấp nhớ niệm thịnh cháo, kia cẩn thận tỉ mỉ bộ dáng nơi nào như là nàng nhận thức cái kia lục cẩm duyên. Cô u nếu chỉ cảm thấy trói mắt thật sự, do dự vài giây sau vẫn là lựa chọn đi theo hạ nguyên vĩ rời đi, trong lòng lại nghĩ nàng nên đi tranh kinh thành. Bên kia nhớ niệm tiếp nhận lục cẩm duyên thịnh hảo đưa qua cháo. Ngốc ngốc nhìn mắt cửa thang lầu phương hướng, bọn họ này liền đi rồi. Bằng không ngươi còn tưởng mời nhân ra ngồi xuống cùng nhau ăn. Lục Cẩm Duyên cười nhìn nàng. mươi 333 ta lại không phải cố văn bác nữ nhi. Lục Cẩm Duyên đương nhiên biết Hạ nguyên vĩ vì cái gì sẽ mang theo cố thích hợp cùng cố U nếu chạy nhanh như vậy. Đơn giản chính là bị người trong nhà công đạo quá muốn cách hắn xa một chút, miễn cho đắc tội hắn. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hạ Nguyên Vĩ còn có điểm thức thời, bằng không chỉ bằng hắn vừa mới tìm nhớ niệm đến gần, Lục Cẩm Duyên liền sẽ không dễ dàng tính. Không nghĩ, cái kêu kêu cô ưu nếu rõ ràng thích ngươi, ta chán ghét nàng. Nhớ niệm cũng rất là trắng ra. Nàng vốn di chính là cái thẳng thắn tính tình, đối mặt Lục Cẩm Duyên càng là sẽ không che lấp. Thích chính là thích, không thích chính là không thích. Lục Cẩm Duyên cũng thực thích nhớ niệm như vậy, nhịn không được đậu nàng, vì cái gì chán ghét nàng. Nghe nói vị này cố tam tiểu thư ở Vân Thành danh viện trong vòng thực được hoan nên, Ngươi như vậy chú ý nàng. Ngươi vừa mới nói không nhớ rõ nhân ra tên là Gata. Nhớ niệm chừng mắt Lục cẩm Duyên, tức giận đến gương mặt phình thình. Lục cẩm Duyên cười ra tiếng tới, thấu kính hạ hẹp dài con ngươi không giống thường lui tới như vậy sâu thẳm, Nhỏ vụn dương quang chiếu vào trên người hắn, cũng đem cặp kia mắt nhiễm độ ấm. Bài đu tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc hắn rôi tay méo méo nhớ nghiệm cổ khởi gương mặt ta như thế nào người được toan vị chẳng lẽ là ngươi ghen tỵ nhớ niệm chụp bay hắn tay hư một tiếng túi đầu an khởi đồ vật tới xem nàng kia hung ác bộ dáng không giống như là ở an bánh bao đảo như là ở cắn ai thịt lục cầm duyên rốt cuộc không hề đậu nàng cùng nàng giải thích chính mình sở dĩ sẽ nhận thức cô ưu nếu nguyên nhân cô ưu nếu ra ra là vân thành rộng rãi tập đoàn chủ tịch Cố lao Gia tử là ta ông ngoại nhiều năm bạn tốt, cho nên trước kia chúng ta gặp qua, nhưng ta xác thật cùng nàng không thân, trước kia lời nói cũng chưa nói qua vài câu. Nếu không phải nàng vừa mới giới thiệu, ta thật sự không nhớ rõ tên nàng. Trả lời lục Cẩm duyên, vẫn như cũ là nhớ niệm một cái hử. Lục Cẩm duyên không nhịn xuống lại cười ra tiếng tới, bị nàng như vậy phản ứng sung sướng đến. Hắn không nghĩ tới chính mình tiểu cô nương ăn khởi dâm tới, cũng là như thế này đáng yêu. Nếu không phải trường hợp không đúng, hai người chi gian lại còn cách cái bàn, hắn đều muốn đem người ôm vào trong lực hảo hảo xoa nắn. Hắn nếm thử rời đi nhớ nghiệm lực chú ý, lại nói tiếp, ngươi cùng Vân Thành Cố gia còn có điểm liên lụy. Nhớ nghiệm chỉ cho rằng Lục Cẩm Duyên nói chính là Cố Văn Bắc cùng cái kia Vân Thành Cố gia là cái gì thân thích, lẩm bẩm một câu, ta lại không phải Cố Văn Bắc nữ nhi, cùng ta có cái gì liên lụy. Cố Văn Bắc cùng Vân Thành Cố gia tuy rằng đều họ Cố, Nhưng hai nhà cũng không có quan hệ. Lục Cẩm Duyên cấp nhớ niệm gấp cái thủy tinh sủi cào tôm, sau đó tiếp tục nói, ta nói ngươi cùng Vân Thành Cố Gia có liên lụy, là ở Hải Thành Quỷ Trạch lần đó. Ngươi còn nhớ rõ cái kia bị sát hại nữ hài sao? Đó là Vân Thành Cố Gia Hải Tử. Nhớ niệm mới vừa cắn dứt Lục Cẩm Duyên chiếc đua thượng thủy tinh sủi cào tôm, nghe được hắn nói đều quên ngai. Như vậy xảo. Miệng nàng còn hàm chứa sủi cào tôm, may là Lục Cẩm Duyên. Nếu là người khác đều nghe không hiểu nhớ nghiệm nói được là cái gì. Lục cầm duyên gật đầu, ân, là đính xảo. Không phải nói trong phòng còn sống cái kia là nàng muội muội sao, kia cũng là vân thành cố gia hài tử. Nhớ nghiệm ba lượng khẩu đem sủi cảo tôm nhai nuốt xuống đi, to mò nhìn lục cầm duyên, vẻ mặt ham học hỏi yêu. Lục cầm duyên lại cấp nhớ nghiệm gấp cái kim sắt xíu mại, thính vũ các thức ăn đều làm được tiểu xảo tinh xảo, liền tính là thuộc nữ cũng có thể một ngụm một cái. Quan trọng là, nơi này hương vị cũng thực không tồi. Thấy nhớ nghiệm lại đem hắn uy quá khứ xíu mại ăn, Lục Cẩm Duyên mới tiếp tục nói, ân bị sát hại cái kia là cố gia ngũ tiểu thư cố vân thư, còn sống cái kia là nàng thân mội mội là cố vân ca, là cố gia Lục tiểu thư. Nghe Lục Cẩm Duyên nói, nhớ nghiệm không tránh được nhớ tới chính mình lúc ấy ở quỷ trạch nhìn đến hình ảnh. Chương 334 Người muốn biết, Bất đồng với những người khác bị dọa đến lúc sau cũng không dám nhìn thẳng, nhớ nghiệm lại là xem đến rõ ràng. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Bị hại chết nữ hải thoạt nhìn bất quá hai mươi mấy tuổi bộ dáng, lớn lên rất đẹp, là cái loại này làm người trước mắt sáng người đẹp. Tuổi trẻ Mỹ lệ sinh mệnh, gặp như vậy cha tấn rời đi nhân thế, thực làm người than tiếc. Mà cái kia trốn ở góc phòng nữ hải, nhớ nghiệm không thấy được quá nàng diện mạo nhưng nhìn xem cô thích hợp cùng cô U nếu còn có nàng thân tỷ tỷ bộ dáng hẳn là cũng không kém từ quỷ trạch ra tới sau chính là đóa hoa đều liên tiếp làm vài thiên ác mộng càng đừng nói những người khác nữ hải kia trong lòng bóng ma khẳng định muốn càng nghiêm trọng đi cũng không biết là ai như vậy ngoan độc thế nhưng đem các nàng hai chị em hại thành cái dạng này ngươi không nói ta đều quên mất không phải nói những người đó là lấy tiền làm việc sao là người nào làm nha Nhớ Nghiệm hỏi Lục Cẩm Duyên. Lục Cẩm Duyên lại là lắc đầu, không tra được, dù sao cũng hoặc là là cố gia kẻ thù, hoặc là là người trong nhà. Bài đồ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Người trong nhà. Nhớ Nghiệm bị Lục Cẩm Duyên cái này suy đoán cấp kinh tới rồi. Nhưng ngẫm lại biết rõ quỷ trạch khả năng có người xấu cố chăn chăn, giống như cũng không phải không thể nào. Vân Thành cố gia dân cư so với chúng ta gia còn muốn phức tạp, người muốn biết Nhớ nghiệm gật đầu, có điểm tưởng. Ra đây liền cùng ngươi nói. Lục Cẩm duyên phát hiện nhớ nghiệm nghe hắn nói này đó thời điểm, liền uy cái gì ăn cái gì, ngoan đến không. Hắn tìm được rồi đầu uy lạc thú, một bên uy nàng liền một bên cùng nàng nói lên nhà người khác sự tình. Vân Thành cố ra cùng nhà khác bất đồng, nhà bọn họ sản nghiệp rất nhiều để cập màu xám mảnh đất. Cố lao ra từ tuổi trẻ khi chỉ cưới một vị thê tử, thê tử sinh sản qua đời sau hắn liền không có lại cưới. Bất quá hắn bên người lại trước nay không thiếu nữ nhân, nơi trốn lưu tình kết quả chính là hắn có không ít tư sinh tử nữ, có chút nhận đi trở về, có chút không nhận. Cố Lão gia tử nguyên phối chỉ cho hắn sinh một cái nhi tử, bởi vì đứa con này có bẩm sinh tính bệnh tim, cho nên thân thể đặc biệt kém. 15 năm trước cố Lão gia tử đại nhi tử qua đời, lưu lại một trai hai gái. Này hai nàng, chính là cố vân thư cùng cố vân ca. Cố Lão Gia Tử tuổi lớn, trong nhà con nối roi đông đảo, còn trên cơ bản không phải cùng cái mẹ sinh, tranh đấu gay gắt nhiều năm qua cũng chưa dừng quá. Mấy năm nay Cố Lão Gia Tử bắt đầu tuyển người thừa kế, những cái đó nhi tử tôn tử nhóm đều phía sau tiếp trước ngôi đầu. Cố tình Cố Lão Gia Tử nhất coi trọng, chính là nguyên phối nhi tử lưu lại tôn tử Cố Minh Đình. Cố Minh Đình mãi mãi là nguyên phối, tính lên cũng là danh chính ngôn thuận. Nhưng cố lao ra tử mặt khắc những cái đó nhi tử tôn tử nhóm như thế nào chịu làm, cả ngày liền không cái ngừng nghỉ. Bởi vì cố ra bên trong quá loạn, Lục Cẩm Duyên mới suy đoán, đại khái bọn họ là nội đấu, cố ý nhằm vào cố Minh Đình Đâu. Nhớ nghiệm chỉ là nghe Lục Cẩm Duyên nói cố ra những nhân vật này quan hệ liền nhịn không được tấm tắc cảm thán, này cũng quá rối loạn đi. Cố lao ra tử thật có thể sinh. Hán đương chính mình là cổ đại hoàng đế đâu cố lao ra tử tại đây phương diện là có điểm ân nhưng những mặt khác vẫn là không thành vấn đề bằng không cố ra cũng không có khả năng ở vân thành đi ngang nhớ nghiệm gật đầu ân xem cái kia cố thích hợp bộ dáng liền đã nhìn ra vân thành cố ra xác thật rất có địa vị dừng một chút nhớ nghiệm nhìn về phía lục cẩm duyên hỏi hắn kia cùng cẩm duyên ca ca ngươi so sánh với đâu lục cẩm duyên đi gắp đồ ăn động tác dừng một chút ta Thấy nhớ niệm gật đầu như lào tỏi, hắn đem một cây rau xanh đút cho nàng, ngữ khí hàm chứa nhàn nhạt ý cười, lại có vài phần không chút để ý, đương nhiên so ra kém ngươi cẩm duyên ca ca. Hi hi, ta liền biết ngươi là lợi hại nhất. Nhớ niệm không màng khỏe miệng còn treo một tiểu tiệt rau xanh lá cây cùng đầy miệng du quang, ngồi dậy liền thò lại gần ở lục cẩm duyên trên mặt bẹp một ngụm. Chương 335 trở lại kinh thành. Nhớ niệm lũi về tới thời điểm phát hiện kia một tiểu tiệt lục lá cải lại lưu tại lục cẩm duyên trắng non trên mặt bài đu tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc nàng chấp trước mắt chạy nhanh rỗi tay đi về xuống dưới hủy thi diệt tích lục cẩm duyên làm bộ không biết trên mặt vẫn như cũ mang theo sủng nịch rung túng cười nếu xem nhẹ hắn bên trái trên má kia ở dưới ánh mặt trời phiếm quang nào đó vị trí hắn vẫn như cũ là uy vũ khí phách lục chủ tịch nhưng mà lục cẩm duyên cũng không có đầu tiên đem chính mình trên mặt dầu mỡ lau, mà là cầm lấy bên cạnh khăn nước trước cho nàng sát miệng. hắn động tác tự nhiên lại thành thạo, phảng phất chiếu cô nhớ niệm chuyện như vậy đã đã làm rất nhiều rất nhiều biến. nhớ niệm cười tủm tỉm ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhem lục cẩm duyên hầu hạ, trong lòng nơi nào còn nhớ rõ khởi vừa mới ghen sinh khí là cái gì cảm giác. lục cẩm duyên chờ đem nhớ niệm lau khô, mới lại dùng kia trương khăn nước sát chính mình mặt. Xem đến nhớ nghiệm lại là nhịn không được cười cong đôi mắt. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. 11 giờ, nhớ nghiệm cùng Lục Cẩm Duyên ngồi trên trở lại kinh thành phi cơ. Nàng tới dê tỉnh mục đích vốn dĩ chính là đi xem nhớ nghiệm, lúc này biết được nhớ nghiệm bị Lục Cẩm Duyên an trí rất há, tự nhiên nên trở lại kinh thành. Vốn dĩ dựa theo Lục Cẩm Duyên ý tứ, là có thể lại nhiều chơi mấy ngày, khó được có hai người thế giới. Nhớ nghiệm lại không đồng ý. Nói muốn về nhà an thịnh nhã nhu làm cái lẩu. Vì thế, Lục Cẩm Duyên cũng rất là bất đắc dĩ. Bởi vì hắn không biết là nên ăn nhà mình mẫu thân giấm, vẫn là ăn mẫu thân làm cái lẩu giấm. Bất quá tới tranh dê tỉnh cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất từ nay về sau nhớ nghiệm đối hắn sẽ không lại có điều dấu dếm. Nga, vẫn là có dấu dếm. Lục Cẩm Duyên nhìn ra được tới, nhớ nghiệm đối với nàng đến từ nơi nào chuyện này, trừ bỏ nói là cái phòng thí nghiệm bên ngoài. Mặt khác một mực không nói. Nhưng kỳ thật từ nhớ nghiệm trong lời nói để lộ ra tin tức tới xem, cái kia phòng thí nghiệm thế nhưng như là không tồn tại cùng thế giới này. Cái này suy đoán, cũng làm Lục Cẩm Duyên không dám lại dối dắm vấn đề này. Hắn chỉ cần biết nhớ nghiệm ở chỗ này, nàng thực an toàn, này liền đủ rồi. Hơn 2 giờ phi cơ, hai người liền lại về tới Kinh Thành. Bọn họ trở về sự tình cũng không có trước tiên báo cho thịnh nhã nhu Lục Thịnh mân. Cho nên nhớ nghiệm cùng Lục Cẩm Duyên về đến nhà thời điểm, hai vợ chồng còn sừng sốt một chút. Hôm nay kinh thành thời tiết thực hảo, buổi chiều hai ba điểm thời điểm, Thái Dương chiếu vào nhân thân thượng ấm áp. Thịnh Nhã Nhu cùng Lục Thịnh Mân đều ở biệt thự trong hoa viên, một cái tới hoa một cái tu bổ cánh lá. Hai vợ chồng thường thường nói chuyện phiếm hai câu, mà giống đoàn tuyết cầu giống nhau thịt thịt thì tại bên cạnh miêu Vong Thượng phiên bụng phơi nắng, năm tháng mạnh khỏe nhớ nghiệm cùng lục cẩm duyên chính là lúc này đến hai người cũng cảm thấy thời tiết hảo cho nên là trực tiếp từ lục trạch đại môn chậm gì gì đi vào tới nhã nhú a di mân thúc thúc nhớ nghiệm một tay kéo lục cẩm duyên một tay nâng lên tới chiều trong hoa viên hai người vây vây nàng tươi cười tươi đẹp so trên đầu dương quang còn muốn sán lạ, phảng phất lại hắc cám ở rét lạnh hết thệ ở nàng nơi này đều sẽ bị nháy mắt đánh tan Thịnh nhã nhu cùng lục thịnh mân còn bởi vì kinh ngạc mà trinh lăng thời điểm, nguyên bản hiếp mắt phơi nắng thịt thịt lại phản ứng cực nhanh, giống cái tiểu thịt đạn dường như chiều nhớ niệm vọt lại đây. Cơ hồ chớp mắt công phu, nó liền nhảy tới nhớ niệm trong lòng ngực. Nhớ niệm lúc này cũng không kéo lục cầm duyên, hai tay phủng thịt thịt, xoa nó đầu cười nói, xem ra chúng ta thịt thịt mập lên cũng không ảnh hưởng tốc độ nha. Niệm niệm ngươi cùng cầm duyên không phải đi dê tỉnh chơi sao? như thế nào ngày hôm qua đi hôm nay liền đã trở lại nhà chương ba trăm ba mươi sáu cảm ơn ngươi đi vào ta thế giới thịnh nhã nhu đã phục hồi tinh thần lại buông xuống trong tay tu bổ đao vỗ vỗ tay đón đi lên bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc nhớ nghiệm đã hoàn toàn vắng vẻ nàng cẩm duyên ca ca chạy về phía thịnh nhã nhu ôm ấp bởi vì quá tưởng niệm nhã nhu a di còn muốn ăn ngài làm cái lẩu Cho nên ta liền quấn lấy cẩm duyên ca ca đã về rồi. Nhớ niệm trong tay ôm thịt thịt không có phương tiện kéo thịnh nhã nhu làm nũng, còn không hướng dùng đầu cọ cọ nàng. Thịnh nhã nhu nghe xong trong lòng vui mừng thật sự, điểm điểm nhớ niệm tiếu lệ chót mũi, liền ngươi nói ngọt có thể nói, đem ta đều hống đến muốn bay lên lạc. Nào có ta nói được đều là đại lời nói thật. Có phải hay không cẩm duyên ca ca? Nhớ niệm quay đầu lại đi hỏi lục cẩm duyên rốt cuộc bị nhớ tới lục cẩm duyên lôi kéo dương hành lý đi lên trước tới trên mặt mang theo bất đắc dĩ cởi nhạt là ta vốn dĩ nói ở dê tỉnh nhiều chơi hai ngày nhưng nghiệm nghiệm nói muốn ngài thế nào cũng phải trở về nghe được lục cẩm duyên nói như vậy thịnh nhã nhu càng vui vẻ phủng nhớ nghiệm khuôn mặt nhỏ hôn hai khẩu bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc lục cẩm duyên mặc mặc hướng nhà mình đồng dạng bị vắng vẻ phụ thân đại nhân gật gật đầu sau quyết định trước đem dương hành lý đưa về phòng đi. Bên kia thịnh nhã nhu đã lôi kéo nhớ niệm đến hoa viên bản tròn trước ngồi xuống, mặt trên bảy nàng làm điểm tâm ngọt cùng trái cây trà. Có mệt hay không? Có đói bụng không? Các ngươi cơm chưa khẳng định là ở trên phi cơ ăn đi. Đêm nay nhã nhu A-di liền cho ngươi làm cái lẩu ăn, làm ngươi yêu nhất cây rát nổi được không? Nhớ niệm hiếp mắt gật đầu, hảo. Nghĩ nghĩ, nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía thịnh nhã nhu. Ra đây gọi điện thoại kêu nhiều đóa tới ăn có được hay không? Nàng ngày hôm qua còn ở cùng ta nói muốn ăn ngài làm tay rắt cái lầu đâu? Đương nhiên được rồi. Vậy ngươi hiện tại liền cho nàng gọi điện thoại, làm nàng lúc này liền tới đây. Thịnh Nhã Nhu thích nhất nhớ nghiệm đám bạn học kia nhóm. Nếu không phải nghĩ nhớ nghiệm lại là phi cơ lại là ngồi xe quá vất vả, Thịnh Nhã Nhu đều muốn cho nàng đem chín ban đồng học đều kêu lên. Bên này Nhớ Nghiệm gọi điện thoại kêu đoá hoa tới ăn lẩu, bên kia Thịnh Nhã Nhu vốn là muốn đánh điện thoại làm người đưa nguyên liệu nấu ăn lại đây, sau lại nhìn thời gian còn sớm, liền dứt khoát lôi kéo Lục Thịnh Mân tự mình đi ra ngoài mua. Hai vợ chồng lái xe đi ra ngoài, trong nhà liền dư lại hai người một miêu. Nhớ Nghiệm không mệt không gây, liền dứt khoát lôi kéo Lục Cẩm Duyên ở phòng khách sofa hoa xem khôi hài game show. Lục Cẩm Duyên trước kia là chưa bao giờ xem này đó. Hắn sinh hoạt đại khái chỉ có sinh bệnh uống thuốc cùng công tác, đơn điệu lại không thú vị. Ngắn ngủ mấy tháng thời gian, hắn sinh hoạt bởi vì trong lòng ngực cái này đột nhiên xâm nhập tiểu cô nương, trở nên hoàn toàn bất đồng. Thật giống như nguyên bản chỉ là hắc bạch sắc họa, đột nhiên bị nhiễm đủ mọi màu sắc, sáng lạn mê người. Ha ha ha! Người kia hảo xuẩn. Nghe được nhớ niệm phung tảo, lục cầm duyên cúi đầu xem nàng, cũng bị trên mặt nàng tươi cười cảm nhiễm hắn hôn hôn nhớ nghiệm phát đỉnh đột nhiên nói câu nghiệm nghiệm cảm ơn ngươi a đang bị tiết mục đậu đến cười ra nước mắt hoa nhớ nghiệm một bên xoa khỏe mắt nước mắt một bên ngẩng đầu xem lục cẩm duyên làm gì đột nhiên cảm ơn ta nhớ nghiệm khó hiểu hỏi lục cẩm duyên giơ tay thon dài đẹp ngón tay nhẹ nhàng lao đi nhớ nghiệm khỏe mắt vệt nước cười nói cảm ơn ngươi đi vào ta thế giới nhớ nghiệm trái tim đập lỡ một nhịp Có khoảnh khắc cho rằng Lục Cẩm Duyên biết nàng là xuyên qua mà đến. Bằng không, hắn nói như thế nào nàng đi vào hắn thế giới đâu. Có lẽ Lục Cẩm Duyên lời này xác thật là một ngữ hai ý nghĩa, nhưng hắn cũng không có ở cái này để tài thượng nhiều làm dừng lại. Thấy nhớ niệm sửng sốt, hắn liền dứt khoát túi người đi thân nàng, thân đến nàng cũng không có nhàn dôi đi miên man suy nghĩ. mươi 337 Niệm Niệm Tỷ Ngươi Thực Nhật Sao Nhớ Niệm choáng Váng Nơi nào còn nghĩ đến lên Lục Cẩm Duyên vừa rồi lời nói. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, bên ngoài chuông cửa thanh liền vang lên. Nhớ nghiệm chạy nhanh từ Lục Cẩm Duyên trong lòng ngực ra tới, chạy tới mở cửa. Nàng nguyên bản tưởng đoá hoa tới, lại không nghĩ rằng là Lục Tuyết Nghiên. Lục Tuyết Nghiên trên mặt mang theo cười, trong tay còn cầm thịt khô, nghiệm nghiệm tỉ. Ta vừa mới ở phòng thời điểm liền nói thấy hình như là các ngươi Ta còn tưởng rằng là nhìn lầm rồi đâu. Nàng vốn dĩ vừa mới liền nghĩ tới tới, nghề hà tác nghiệp không có làm xong, lâm bội san căn bản không bỏ nàng ra cửa. Lục tuyết nghiên vừa muốn nói gì, lại thấy nhớ độc thoại nộn trên má nhiễm đỏ ửng, mắt hạnh thủy mênh ngông, cặp kia nguyên bản liền hồng nhuận môi anh đảo càng là kiểu diễm bất ác. Nàng dĩ một tiếng, nghiệm nghiệm tỉ ngươi thực nhiệt sao. Như thế nào mặt như vậy hồng nha? Nhớ nghiệm giơ tay sờ sờ chính mình nóng lên gương mặt cảm giác càng năng. bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc nàng ánh mắt lập lòe ho nhẹ thanh trong nhà máy sửa khai quá lớn có điểm nhiệt lục tuyết nghiên vừa mới mới từ bên ngoài chạy vội tiến vào lúc này đi đến trong nhà cũng cảm thấy bên trong ấm áp nàng đối nhớ nghiệm nói không nghi ngờ có hắn nga một tiếng sau đó tiếp tục hỏi các ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại nha không phải nói muốn chơi mấy ngày sao khi nói chuyện Nàng thân mật mà lôi kéo nhớ nghiệm tay. Nhớ nghiệm thấy lục tuyết nghiên tin chính mình biên nói dối, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, một bên đem người mang theo hướng phòng khách đi, một bên trả lời, cảm thấy không thú vị liền trước tiên đã trở lại, đêm nay ăn lẩu, ngươi muốn cùng nhau sao? Hảo nha hảo nha. Lục tuyết nghiên không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống dưới. Nếu là có thể nói, nàng nhưng thật ra tưởng mỗi ngày ở bên này cọ cơm, ăn đến vui vẻ lại tự tại, còn có thể ăn no không giống ở nhà, hoặc là bị lâm bội san gian dạy ăn cơm tư thế không đúng, hoặc là chính là nghe nàng cùng lục thịnh học cãi nhau. Cũng hoặc là, nghe nàng thúc giục lục cẩm hoài cùng cố chăn chăn chia tay. Tuy rằng lục tuyết nghiên cũng thực không thích cô chăn chăn, hy vọng ca ca có thể nhanh lên cùng nàng chia tay, nhưng mỗi ngày nghe nàng mẹ như vậy nhắc mãi cũng thực phiền nha. Dù sao lục tuyết nghiên cảm thấy, ở chính mình trong nhà còn không có tới bên này đợi tự tại đâu. Ít nhất đại bá cùng đại bá mâu sẽ không nói nàng ăn cơm không đủ văn nhã, sẽ không làm nàng vì bảo trì dáng người chỉ ăn sáu phần no. Nàng còn có thể nhìn đến đại bá cùng đại bá mâu cho nhau gắp đồ ăn, hai người luôn là nhìn nhau cười, chưa bao giờ sẽ cai nhau mặt đen. Lục tuyết nghiên thường xuyên tưởng, đều là cùng cái ba, như thế nào đại bá cùng nàng ba khác biệt liền lớn như vậy đâu. Một cái đối thê tử tình so kim kiên, một cái phong lưu lang thang. Chẳng lẽ là bởi vì bất đồng mẫu nguyên nhân? Hai người đi đến phòng khách, Lục Tuyết Nghiên nhìn thấy Lục Cẩm Duyên, trên mặt tươi cười thu liễm vài phần, ngoan ngoan kêu người, đại ca hảo. Lục Cẩm Duyên gật gật đầu, ừ một tiếng, xem như đáp lại. hắn đối người khác, luôn là thiếu vài phần nhiệt tình. Nhớ nghiệm lôi kéo Lục Tuyết Nghiên ngồi xuống, làm nàng ăn trái cây sau, cũng liền không lại tiếp đón nàng, dù sao cũng không phải lần đầu tiên tới, lại không phải khách nhân. Lục tuyết nghiên cũng không cần tiếp đón, đã sớm gấp không chờ nổi cầm thịt khô liền đi đậu thịt thịt. Thịt thịt ngồi ở sofa chỗ tựa lương thượng, dùng cặp kia trong suốt màu xanh băng con ngươi trên cao nhìn xuống bệ nghệ chạm đất tuyết nghiên, cố mà làm ăn nàng đầu vì thịt khô, sau đó làm nàng sờ hai hạ. Lục tuyết nghiên hiện tại vẫn như cũ là ôm không đến thịt thịt, nhưng nàng có thể sờ sờ liền rất thỏa mãn. Không có biện pháp, ai làm nàng chống cự không được thịt thịt nhan giá trị đâu bởi vì có lục tuyết nhiên ở nhớ nghiệm nhưng thật ra không có tiếp tục cùng lục cẩm duyên nị vai hai người chính là kề tại cùng nhau ngồi ở hai người trên sofa thực tự nhiên tay nắm chương ba trăm ba mươi tám bị mạnh mẽ tắc cầu lương lục cẩm duyên cũng không xem tv liền chuyên tâm lấy bên cạnh dâu tây đầu đút cho nhớ nghiệm bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc thường thường đều là nhớ nghiệm ăn luôn mặt trên nói ngọt bộ phận Lục Cẩm Duyên liền đem dư lại không như vậy ngọt than luôn. Hai người hô động làm bên cạnh Lục Tuyết Nghiên chỉ cảm thấy chính mình bị mạnh mẽ tắc bó lớn bó lớn cầu lương, nàng không nên sớm như vậy chạy tới. Hẳn là bóp cơm điểm lại đây. Vô luận xem bao nhiêu lần, Lục Tuyết Nghiên đều nhịn không được sẽ ở trong lòng kinh ngạc cảm thán. Cái kia nàng từ nhỏ đến lớn trong ấn tượng chẳng sợ mặt mang mỉm cười cũng vẫn như cũ thực do người. Cái kia so nàng ca cái loại này cao lãnh tổng tài còn muốn cho người lại sợ lại kính sợ lục cẩm duyên, thế nhưng sẽ có yêu thích người, sẽ như vậy ôn nhu đầy đủ chiếu cố đối phương, sẽ ở nàng trước mặt trở nên như vào đông ấm dương ấm áp. Cái này làm cho lục tuyết nghiên đánh đáy lòng hâm mộ nhớ niệm, lại sinh không ra nửa điểm ghen ghét. Này rất kỳ quái, nàng trước kia rõ ràng liền không thích so nàng xinh đẹp nữ hài nha. Vì cái gì hiện tại thay đổi đâu? Nga! Có lẽ không phải nàng thay đổi, nàng vẫn như cũ không thích so nàng xinh đẹp, nhưng nhớ nghiệm là cái ngoại lệ. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Lục thuyết nghiên cơ quay đầu, đem những cái đó lung tung rối loạn suy nghĩ ném ra. Nàng nhìn quanh một chút chung quanh, lúc này mới nhịn không được hỏi nhớ nghiệm, đại bá cùng đại bá mẫu đâu. Như thế nào không nhìn thấy bọn họ? Nga, bọn họ đi mua đồ ăn, nói tốt lâu không có cùng đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Nhớ nghiệm trả lời xong, lại tiến đến Lục Cẩm Duyên trong tầm tay đi ăn dâu tây. Chờ lát nữa là còn có khách nhân tới sao. Lục Tuyết Nghiên sờ soạn thịt thịt hai thanh, trong lòng nghĩ mau tới cá nhân đi, đừng làm nàng một mình thừa nhận cầu lương. Nhớ nghiệm gật gật đầu đối Lục Cẩm Duyên nói câu, ta không muốn ăn. Sau đó lại trả lời Lục Tuyết Nghiên, đóa hoa sẽ đến. Vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến trọng máy xe nổ vang thanh âm. Sau đó là đoá hoa kia sức sống bắn ra bốn phía thanh âm, nghiệm nghiệm ta tới rồi. Lục tuyết nghiên đôi mắt mạch sáng lên, đem thịt khô ném ở một bên, nói câu ta đi cấp đoá tỉ mở cửa liền bay nhanh ra bên ngoài chạy. Đoá tỉ. Nha. Tiểu nghiên nghiên. Nghe thanh âm, hai người tựa hồ còn nhiệt tình ôm. Nhớ nghiệm nét mặt biểu lộ cười, cũng đứng dậy đi qua đi. Vừa lúc đoá hoa đã ôm lấy lục tuyết nghiên cánh tay hướng trong đi, thấy nàng còn vây vây tay. Xem! Ngươi Đoá tỉ tới cũng nhanh không mau. Ta treo ngươi điện thoại liền mở ra ta bảo bối lại đây. Đoá hoa hôm nay xuyên thân khốc xoáy màu đen áo khoác, từ cùng nhớ nghiệm ước định hảo lúc sau nàng liền lại không hóa quá trang, thời gian dài cũng thành thói quen. Nàng cũng rốt cuộc phát hiện chính mình cũng không thích hợp như vậy trang dùng, cảm thấy không hóa trang còn rất tiết kiệm thời gian. Tới rất nhanh, ta tổng nghệ còn không có xem xong đâu. Nhớ nghiệm cười nói. Đóa hoa đi tới, vốn di tưởng thuận tay cũng ôm lấy nhớ nghiệm bả vai, lại phát hiện lục cẩm duyên đang ngồi ở trong phòng khách, cặp kia lược hiện sắc bén con người. Tựa hồ ở nhìn chằm chằm tay nàng. Khu! Lục đại thiếu cũng ở nhà. Hào xảo! Đóa hoa thu hồi tay, cười đến lúng ta lúng túng. Lục cẩm duyên gật đầu, nhàn nhạt cười nói, là đỉnh xảo. Đóa hoa! Ai! Nhã nhu A Di cùng mân thúc thúc đầu! Như thế nào không nhìn thấy bọn họ? Đóa hoa tròng mắt xoay chuyển, nói sang chuyện khác. Bị nàng ôm lấy bả vai lục tuyết nghiên dành trước trả lời, đại bá cùng đại bá mẫu cùng nhau đi ra ngoài mua đồ ăn lạc. Đúng rồi đóa tỉ ngươi lại cùng ta nói nói các ngươi ở y quốc sự tình đi, niệm niệm tỉ đều không cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói. Đóa hoa, vậy ngươi niệm niệm tỉ như thế nào cùng ngươi nói? Lục tuyết nghiên, nàng liền nói làm ta không cần học những người đó đi thám hiểm. Đặc biệt là cái loại này cái quỷ gì trạch thám hiểm. Đóa hoa, nàng nói rất đúng. Lục Tuyết Nghiên. Chương 339 ta không phải chỉ yêu hắn. Tuy rằng đem Lục Tuyết Nghiên nghẹn đến không lời gì để nói thực sảng, nhưng đóa hoa cuối cùng vẫn là bị nàng cuốn lấy lại nói biến quỷ trạch phát sinh sự tình, thỏa mãn Lục Tuyết Nghiên lòng hiếu kỳ. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Lục Tuyết Nghiên muốn là muốn lưu lại ăn lẩu. Nàng vì tránh cho chính mình trên đường bị nhà mình mẫu thân kêu trở về, còn cố ý không có mang gì động ra cửa. Kết quả liền tính là như vậy, Lâm Bội San cũng có biện pháp tới đem nàng kêu đi. Lâm Bội San chính mình không có tới, mà là làm người hầu tới kêu lục tuyết nghiên. Bất đồng với thịnh nhã nhu hưởng thụ mỗi ngày tự mình chuẩn bị thức ăn, trong nhà vệ sinh cũng chỉ định kỳ làm người hầu tới rửa sạch, nhị phòng biệt thự bên kia lại là có vài danh người hầu. Người hầu truyền lời nói Lục Tuyết Nghiên không quay về nói, Lâm Bội San liền phải tự mình tới thỉnh nàng đi trở về. Không cần đoán cũng biết, Lâm Bội San khẳng định lại ở phát giận. Lục Tuyết Nghiên nguyên bản tươi cười đầy mặt mặt suy sụp xuống dưới, thần sắc vẻ vải hồi chính mình ra đi. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ niệm nhìn Lục Tuyết Nghiên kia đáng thương vô cùng bộ dáng đều có điểm không đành lòng, nhưng cũng không có biện pháp, ai làm đại phòng nhị phòng quan hệ không hào đâu. Vì thế buổi tối cái lẩu, cũng chỉ có nhớ niệm bọn họ một nhà bốn người hơn nữa đoá hoa năm người ngồi vây quanh ở bàn ăn trước ăn. Đoá hoa là cái hoạt bát, ở trên bàn cơm đậu đến thịnh nhã nhu cùng lục thịnh mân ý cười liên tục. Chờ ăn xong cái lẩu, nhớ niệm còn muốn lưu đoá hoa qua đêm. Đoá hoa lại nhìn mặc không lên tiếng lục cẩm duyên liếc mắt một cái, xua xua tay, không được không được, ta chờ lát nữa còn muốn đi quán ba nhảy disco đâu, cùng lồng xanh bọn họ ước hảo. nói xong. Đóa hoa tròng mắt xoay chuyển, cười hỏi Nhớ Niệm, "Niệm Niệm ngươi muốn hay không cùng nhau nha?" Đóa tỷ mang ngươi đi thể hội thể hội sống về đêm. "Ta không đi, quá xảo." Nhớ Niệm thực lực phun tảo. Nàng tuy rằng không đi qua quán bar, nhưng rất nhiều lần cấp Đóa Hoa gọi điện thoại đều có thể nghe được nàng bên kia quán bar rung trời âm nhạc. Nàng không thích, tự nhiên liền không có hứng thú. Đóa Hoa nhún nhún vai, "Vậy được rồi." Nhìn thời gian không sai biệt lắm, Đóa hoa hướng thịnh nhã nhu bọn họ từ biệt. Nhớ niệm ra cửa đưa đóa hoa, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Đúng rồi, phía trước ngươi cùng ta nam thần trụ kia bộ điện ảnh đuổi ở tân niên phía trước chiếu đâu, ngươi biết không? Nhớ niệm lắc đầu, không biết hay ta gần nhất liền vóng đều rất ít thượng. Phía trước mấy ngày nàng trong lòng nhớ như thế nào tìm lấy cớ đi dê tỉnh, cho nên liền yêu nhất xem tiểu thuyết cũng chưa xem, càng đừng nói còn có mặt khác tâm tư đi lên mạng. Nếu không phải đoá hoa nhắc tới, nàng đều quên chính mình phía trước từng khách mời quá lục thịnh hiên điện ảnh. Kỳ thật bình thường lưu trình một bộ điện ảnh không có khả năng chụp xong nhanh như vậy liền cắt hảo đưa thẩm sau đó bài chiếu phim thời gian. Nhưng lục thịnh hiên tài đại khí thô, còn tìm lục cẩm duyên đầu tư, hiệu suất miễn bản rất cao. Vì thế đêm qua hắc cùng bạch phía chính phủ với bộ liền tuyên bố tin tức, nói tháng sau số 9 lần đầu chiếu. Đến lúc đó chúng ta đi xem lần đầu chiếu đi. Ta hảo chờ mong ở đại màn ảnh thượng nhìn đến ngươi Nga. Đoá Hoa ôm nhớ niệm cổ, vẻ mặt chờ mong. Nhớ niệm bị nàng cảm nhiễm, cũng chờ mong lên, gật gật đầu, ân. Vừa lúc ta cùng Cẩm Duyên ca ca còn không có cùng đi xem qua điện ảnh đâu, không phải nói yêu đương chính là muốn cùng nhau xem điện ảnh sao?" Đoá Hoa trừng mắt nhìn mắt trọng sắc khinh hữu Nhớ Niệm, "Cẩm Duyên ca ca, Cẩm Duyên ca ca, ngươi chỉ ái ngươi Cẩm Duyên ca ca." Nhớ Niệm giải thích, "Ta không phải chỉ yêu hắn." dừng một chút, ở đóa hoa chờ mong dưới ánh mắt, cười đến lộ ra hai trăm trắng tinh hẳn rằng ta là yêu nhất hắn. trùng hợp lúc này không gặp lục cẩm duyên ra tới tìm nhớ niệm, liền nghe được nàng thổ lộ, chương ba trăm bốn mươi nhà người cẩm duyên ca ca là làm tốt lắm. đứng ở cửa lục cẩm duyên không nhịn xuống cười nhẹ ra tiếng, mắt lạnh như nước suối tiếng cười dẫn tới nhớ niệm cùng đóa hoa đồng thời quay đầu lại. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc, mãi hiên hạ lục cẩm duyên đỉnh đầu chính là ấm hoàng đèn hắn chỉ xuyên đơn bạc quần áo ở nhà mắt kính cũng ở vừa rồi ăn lẩu thời điểm liền gỡ xuống ánh đèn chiếu vào hắn kia đựng đầy ý cười tuấn mị khuôn mặt thượng phảng phất đem hắn cả người đều nhu hòa thấy nhớ niệm nhìn lại đây lục cẩm duyên trên mặt tươi cười lại ra tăng một chút mở miệng khi tiếng nói sung sướng tàng đều tàng không được tuất ta đã biết nhớ niệm đăng mà một chút đỏ mặt nàng cũng không nghĩ tới chính mình buột miệng thốt ra thổ lộ liền như vậy trùng hợp bị lục cẩm duyên cấp nghe được nàng giơ tay che mặt hờn rôi chừng mắt lục cẩm duyên ngươi như thế nào ra tới nha ta xem ngươi lâu như vậy cũng chưa trở về cho nên ra tới nhìn xem nha khi nói chuyện lục cẩm duyên đã muốn chạy tới nhớ niệm bên người đem người kéo vào trong lòng ngực chính là không nghĩ tới niệm niệm như vậy yêu ta kỳ thật ta càng thích ngươi ngay trước mặt ta cùng ta nói bài đủ tìm tòi Càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Đã chịu bạo kích hoa độc thân cầu đoá. Lạnh lung cầu lương ở trên mặt lung tung trụ. Khu. Quáy dày quáy dày. Cáo tử. Đoá hoa chiều hai người ôm quyển, Sau đó chạy nhanh cười chính mình bảo bối trọng máy xe chạy lấy người. Trọng máy xe khoa trương tiếng gầm rú văng lên. Mang theo mũ giáp đoá hoa xoáy khí xuống sân khấu. Nhớ niệm vẫn như cũ còn mắc cỡ đỏ mặt. Rồi lại sợ lục cẩm duyên lanh đến. Lôi kéo hắn về phòng tử đi. Buổi tối ngủ thời điểm, nàng khó được không có hướng lục cẩm duyên trong phòng chạy, mà là ở chính mình trên giường nằm xuống. Nàng đóng lại đèn dấu ở trong chân cùng đoá hoa phát tin tức nói chuyện thiếm, nói chính là hôm nay buổi sáng ở ép thính vũ các gặp được cô ưu nếu bọn họ sự tình. Nguyên nhân gây ra là đoá hoa nói nàng như thế nào ngày hôm qua đi dê tỉnh hôm nay liền đã trở lại, hỏi nàng có hay không gặp được có ý tứ sự tình. Vì thế nhớ nghiệm trả lời, thật là có. Ngươi biết ta ở ngươi biết ta ở ép thị gặp được ai sao? Ngươi đoá tỷ ai nha? Nghiêm nghiệm, tình địch. Ngươi đoá tỷ thiệt hay giả? Ngươi đoá tỷ đối phương cái gì thân phận? Nhà ngươi cẩm duyên ca ca cái gì thái độ? Nghiêm nghiệm, nô, no, kỳ thật cũng không xem như tình địch. Chính là nàng thích cẩm duyên ca ca, nhưng là cẩm duyên ca ca liền nàng tên đều không nhớ rõ. Đại khái là ngại đánh chữ chậm, đoá hoa trực tiếp bắt cái giọng nói trò chuyện lại đây. Nghe nàng bên kia hơi có chút tầm ỉ thanh âm liền biết, khẳng định là ở quán bar không sai. Cái gì cái tình huống? Cung tỷ cẩn thận nói nói. Nhớ niệm liền đầu tiên là đem cô thích hợp như thế nào kiêu căng ngạo mạn thế nào cũng phải ở không có nói trước đặt trước dưới tình huống muốn thượng lầu hai nhã tọa nói lên. Sau đó đến hạ nguyên vĩ cùng nàng đến gần, đến cô ưu nếu chào hỏi bị lục cẩm duyên rồi. Lại đến bọn họ rời đi thính vũ các. kia đầu đoá hoa nghe được hừ một tiếng, lại là cái bạch liên kỹ nữ Nga. Còn cẩm duyên đâu, ai cho nàng mặt nha? Niệm niệm ngươi lần sau thấy, liền trực tiếp cho nàng bắt vẻ mặt thủy, nhìn xem có phải hay không ra nước bùn mà không nhiễm. Nhớ niệm bị đoá hoa chọc cười, chính là đều không cần ta ra ngựa, cẩm duyên ca ca cũng đã đem người cưỡng chế di rời nhà. Nga, cũng là, nhà ngươi cẩm duyên ca ca là làm tốt lắm. Nghe được lục cẩm duyên bị khen, nhớ nghiệm nâng nâng tiểu cảm, có trung vinh dự bộ dáng. Đúng rồi, ngươi còn nhớ rõ chúng ta ở quỷ trạch nhìn đến cái kia bị sát hại nữ hài đi. Năng cũng là vân thành cố ra, là cái kia cố ưu nếu đừng vội Như vậy xảo. Là nha. Nhớ nghiệm vừa muốn tiếp tục nói, liền nghe được mở cửa thanh âm, khẩn trương liền chạy nhanh đem điện thoại treo, sau đó đem điện thoại nhét vào gối đầu phía dưới nhắm mắt giả bộ ngủ. Động tác lưu sướng liền mạch lưu loát. Chương 341 theo ta một cái thêm càng. Quán ba, bị đột nhiên treo điện thoại đoá hoa không hiểu ra sao. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nàng vừa định cấp nhớ nghiệm bắt trở về, lại vừa lúc bị đường thanh phong lôi kéo đi ca hát. Bị như vậy một gián đoạn, đoá hoa cũng liền quên cấp nhớ nghiệm hồi bắt điện thoại. Bên này, nhớ nghiệm tuy rằng cả người đều giấu ở trong chăn. Nhưng chỉ là nghe tiếng bước chân cũng biết là Lục Cẩm Duyên, trong lòng thế nhưng có chút khẩn trương. Thật giống như, lặng lẽ làm chuyện xấu bị trảo bao tiểu bằng hữu. Cứ việc biết Lục Cẩm Duyên nhìn không thấy, nàng vẫn là nhắm mắt lại, cả người đều cuộn tròn ở trong chăn. Lục Cẩm Duyên tiếng bước chân càng ngày càng gần, thẳng đến trên giường trước dừng lại. Hắn tựa hồ là dừng một chút, sau đó nhớ niệm cảm giác bên cạnh có chút ao hãm, sau đó là chăn bị sốc lên nàng rơi vào một cái ấm áp lại quen thuộc đến cực điểm ôm ấp nhớ niệm nhắm hai mắt mặc niệm ta ngủ rồi ta ngủ rồi bên hai truyền đến lục cầm duyên thấp thấp tiếng cười làm nàng vành thai liên quan nửa người đều tê dại lên bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc nguyên lai niệm niệm đêm nay muốn ngủ này trương giường vừa lúc ta còn chưa ngủ quá này trương giường lục cầm duyên trong giọng nói tràn đầy hài hước rõ ràng biết nàng ở giả bộ ngủ cũng là nào có ngủ người còn tứ chi cứng đờ nhớ nghiệm lỗ thai hường hồng cũng không tiếp tục giả bộ ngủ đã đạp lung tung hai đặt chân xoay người đối mặt trạm đất cẩm duyên Hừ! làm sao vậy làm ta nhìn xem yêu nhất ta niệm niệm hôm nay như thế nào như vậy thẹn thùng nhớ nghiệm ngày thường cũng không như vậy thẹn thùng chính là hôm nay trùng hợp lấy khoe ra miệng lưỡi cùng đoá hoa nói thời điểm vừa lúc bị lục cẩm duyên nghe được nàng mặc danh liền có loại cảm thấy thẹn cảm lục cẩm duyên tiến vào khi thuận tay đem đèn cũng mở ra lúc này vừa lúc nhìn đến nàng ửng đỏ gương mặt nguyên bản tinh xảo tiếu lệ khuôn mặt nhỏ nhiễm hai mặt đỏ ửng, liễm diễm mắt hạnh hờn dỗi chờ hắn bằng thêm vài phần kiểu mị động lòng người lục cẩm duyên giơ tay phủng nhớ niệm mặt cười hôn nàng một chút lại hôn nàng một chút liên tiếp vài hạ thân đến nhớ nghiệm đều quên thẹn thùng nàng nghĩ thầm dù sao thẹn thùng cũng bị lục cẩm duyên gặp được kia còn có cái gì ngượng ngùng đâu Nhớ niệm ôm lục cẩm duyên cổ, cũng hì hì cười hồi hôn hắn vài khẩu. Hai người hảo một trận nị hoai, ở thiếu chút nữa cướp cỏ phía trước, hiểm hiểm ngừng lại. Nhớ niệm cảm thấy chính mình đều thiếu oxy, vượng vượng hồ hồ, lại có điểm mơ màng sắp ngủ. Nàng nhắm hai mắt, thiếu chút nữa liền phải ngủ rồi, lại nghe đến lục cẩm duyên nói, niệm niệm ngươi cái kia đặc thù năng lực, đối với chi dưới tê liệt người hưu dụng sao. Ân. Ai nha! nhớ niệm xoa xoa hai mắt của mình. Lục Cẩm Duyên nhẹ giọng nói, ta một cái bằng hữu, hắn năm năm trước ra thai nạn xe cộ. Nhớ niệm vẫn là lần đầu tiên nghe Lục Cẩm Duyên nhắc tới chính mình bằng hữu đâu, nháy mắt tới điểm tinh thần. Nàng thực nghiêm túc nghĩ nghĩ, hẳn là có thể đi. Chỉ cần không phải người đã chết, ta đều có thể cứu trở về tới. Lục Cẩm Duyên ngẩn người, sau đó cũng không tránh được cảm thấy khiếp sợ. Chỉ cần không phải người đã chết, Đều có thể cứu trở về tới. Như vậy năng lực cũng quá nghịch thiên đi. Lục Cẩm Duyên không những không có bởi vì cái này trả lời cảm thấy vui sướng, ngược lại lo lắng lên. Hắn chưa từng có nghe nói qua, có người có thể có được như vậy năng lực. Niệm niệm, giống ngươi người như vậy, còn có bao nhiêu? Lục Cẩm Duyên hỏi nàng. Nhớ niệm chớp chớp mắt, lắc đầu, đã không có, theo ta một cái. Liên tính là ở nàng nguyên lai thế giới. Cũng đều chỉ có nàng một cái mà thôi. Tuy rằng phòng thí nghiệm có rất nhiều cùng nàng giống nhau từ vẫn là cái phôi thai thời điểm liền trở thành thực nghiệm thể. Nhưng cái này thực nghiệm chân chính thành công dung hợp cũng chỉ có nàng mà thôi. mươi 342 như vậy liền không cần lo lắng ngươi chạy thêm. Bất quá, trừ bỏ nàng có được như vậy đặc thù lại cường đại chưa khỏi năng lực ngoại. Mặt khác thực nghiệm thể cũng có được hoặc nhiều hoặc ít đặc thù năng lực. Bài đù tìm rồi. Càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Bởi vì sau khi lớn lên tiến sĩ cùng nghiên cứu viên nhóm chưa bao giờ làm thực nghiệm thể cho nhau tiếp xúc, nhớ niệm cũng không rõ lắm. Người trừ bỏ cái này, còn có mặt khác năng lực sao? Lục Cẩm Duyên lại hỏi. Nhớ niệm gật gật đầu, có, ta có thể thu hoạch người khác ký ức cùng gen. Thấy Lục Cẩm Duyên trầm mặc, năng cũng trầm mặc một chút, sau đó tiếp tục nói, lúc trước ta có thể thành công cùng cố văn bắc làm xét nghiệm ADN chính là mượn cái kia nhớ niệm gen. Ta còn thu hoạch nàng bộ phận ký ức. Nàng nói mặt sau thanh âm biến thấp, thật cẩn thận nhìn Lục Cẩm Duyên, "Cẩm Duyên ca ca ngươi, có phải hay không cảm thấy ta thực đáng sợ?" Nhớ niệm biết chính mình như vậy năng lực nếu là nói ra đi, người khác khẳng định sẽ sợ hãi, rốt cuộc có thể tùy ý mượn người khác gen thậm chí là thu hoạch người khác ký ức, xác thật là rất làm người sợ hãi. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hơn nữa bị nhớ niệm thu hoạch ký ức người, lúc sau sẽ trở nên ngu dại, hoặc là nghiêm trọng điểm chính là người thực vật. Cho nên nàng cái này năng lực, kỳ thật là rất có công kích tính. Lúc trước nhớ niệm nếu không phải đã chết, nhớ niệm cũng sẽ không muốn thu hoạch nàng ký ức. Bởi vì trên thực tế cái này năng lực không chỉ có đối người khác có công kích tính, đối nhớ niệm chính mình cũng đúng vậy. Nàng ở thu hoạch người khác ký ức đồng thời, cũng sẽ đầu đau muốn nước ra. Cho nên mỗi lần tiến sĩ làm nàng làm cái này thực nghiệm thời điểm, nhớ nghiệm đều là phi thường không vui. Nhận thấy được nhớ nghiệm thấp thỏm bất an, Lục Cẩm Duyên dùng sức đem người kéo vào trong lòng ngực, cảm chống nàng đỉnh đầu. Không, ta không cảm thấy ngươi đáng sợ. Ta lo lắng ngươi. Nhớ nghiệm yên lòng, nghi hoặc hỏi, lo lắng ta cái gì? Lo lắng ngươi có được này đó năng lực, đối thân thể có hay không ảnh hưởng. Chư bỏ lo lắng, kỳ thật Lục Cẩm Duyên còn thực đau lòng. Hắn rất khó tưởng tượng một cái bình thường hài tử là như thế nào mới có thể có được này đó kỳ lạ năng lực. Vì thu hoạch này đó năng lực, nhớ niệm trong miệng tiến sĩ đối nàng đều làm chút cái gì. Còn có một chút ảnh hưởng, bởi vì tiến sĩ cho ta làm não vực khai phá có điểm thất bại, cho nên ta nguyên bản mỗi cách 5 ngày liền sẽ đau đầu một lần, mỗi lần đều yêu cầu tiến sĩ bọn họ cho ta tiêm vào dược tề mới có thể giảm bớt. Nghe đến đó. Lục Cẩm Duyên không khỏi nhớ tới hắn cùng nhớ niệm lần đầu tiên gặp mặt. Đó là hắn vừa mới từ nước ngoài trở về, rời đi sân bay khi bị té ngã nhớ niệm giữ chặt. Nàng lúc ấy sắc mặt trắng bệnh, cái trán thấm da tế tế mật mật mồ hôi lạnh, thoạt nhìn thập phần thống khổ. Khi đó, nàng chính là đau đầu chứng phạm vào sao. Ngươi hiện tại còn đau không? Lục Cẩm Duyên khẩn trương hỏi. Nhớ niệm lắc đầu, ngừng mặt chiều Lục Cẩm Duyên cười, lại nói tiếp rất kỳ quánh Nga. Ta chỉ cần cùng Cẩm Duyên ca ca ngươi tứ chi tiếp xúc, đầu liền không đau. Từ ta và ngươi cùng nhau ngủ lúc sau, ta liền không còn có đau đầu quá lạ. Cho nên chúng ta khẳng định là trời sinh một đôi. Lúc Cẩm Duyên thoáng yên lòng, cũng đi theo giơ lên tươi cười. Hắn méo nhéo nhớ nghiệm chót mũi, ta nói ngươi như thế nào một hai phải chạy tới dựa gần ta ngủ, nguyên lai là đem ta đương thuốc giảm đau nha. Nhớ nghiệm hơi có chút trột dạ hắc hắc cười hai tiếng. Nàng bắt đầu thời điểm sắc thật là đem Lục Cẩm Duyên đương thuốc giảm đau tới, ai làm hắn đối nàng tới nói như vậy đặc thù đâu. Khá tốt, ngươi đau đầu chỉ có thể ta tới trị, như vậy ta liền không cần lo lắng ngươi sẽ chạy. Lục Cẩm Duyên nói giỡn dường như nói, nhớ niệm đô đô miệng, phản bác nói, ta vốn gì cũng liền sẽ không chạy. Ta muốn lại ngươi cả đời. Hảo, vậy ngươi cần phải nhớ kỹ. Lại ta cả đời. Chương 343 ta đó là nhờ ngươi. Bởi vì đã biết nhớ niệm năng lực cường đại, Lục Cẩm Duyên cùng nàng lúc sau liền gọi điện thoại cấp cái kia bạn tốt, làm hắn về nước đến xem. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Có thể chị đương nhiên hảo, không thể chị cũng coi như thử xem xem đi. Bất quá, Lục Cẩm Duyên cũng không tính toán làm nhớ niệm bí mật bị người khác biết, cứ việc đó là hắn cực kỳ tín nhiệm bạn tốt. Hắn không dám làm nhớ nghiệm có nửa điểm lâm vào nguy hiểm khả năng. Nàng năng lực quá đặc thù quá cường đại, nếu bị người biết, có lẽ chờ đợi nàng khả năng lại là giống như trước như vậy bị nhốt ở không thấy thiên nhật phòng thí nghiệm. Lục cẩm duyên như thế nào bỏ được. Cho nên, hắn cần thiết tưởng một cái biện pháp, làm nhớ nghiệm có thể ở cứu trị người khác đồng thời còn không bị người phát hiện. Lục cẩm duyên còn đang suy nghĩ biện pháp, nhớ nghiệm chịu đựng không nổi buồn ngủ phía trên, nhắm mắt lại ngủ rồi. Chờ lục cẩm duyên nhớ tới nhớ nghiệm phía trước tựa hồ là tưởng khảo y học viện còn muốn hỏi nàng mấy vấn đề thời điểm mới phát hiện nàng đã bắt đầu đánh lên tiểu khó khè bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc nhớ nghiệm tiếng ngáy cũng không ầm ĩ vang dội mà là tiểu tiểu thanh tựa như miêu mễ ngủ đánh đến khò khè như vậy đáng yêu cực kỳ bất quá nhớ nghiệm cũng không phải mỗi lần ngủ trước đều sẽ ngáy ngủ lúc này hiển nhiên là vây được thực cũng là Bọn họ hôm nay mới từ ép tỉnh trở về, chẳng sợ không cần chính mình đi như thế nào lộ cũng sẽ cảm thấy mệt. Lục cầm duyên nhìn nhớ nghiệm, môi mỏng nhẹ nhàng giơ lên, trong mắt tình yêu là chính hắn đều không có ý thức được nùng liệt. Hắn hơi hơi cúi người, ở nhớ nghiệm cái chán rơi xuống một cái hồn, sau đó mới duỗi tay đi đem trong phòng đèn tắt đi. Trong nhà ám xuống dưới, trên giường hai người ôm nhau mà ngủ. Đóa hoa là ngày hôm sau buổi chiều tỉnh ngủ mới nhớ tới đêm qua cùng nhớ nghiệm trò chuyện gián đoạn sự tình, còn không có từ trên giường bỏ dậy, liền trước cho nàng gọi điện thoại. Nhớ nghiệm nhận được đóa hoa đánh tới điện thoại khi, đang ở Lục Cẩm Duyên trong thư phòng đâu. Lục Cẩm Duyên đã có một đoạn thời gian không có đi công ty, đều là Khương đặc trợ đem văn kiện gì đó mang đến trong nhà cho hắn xử lý. Bên ngoài đều có tiếng do nói Lục Cẩm Duyên không được, cho nên mới liền công ty cũng vô pháp đi. Nhớ nghiệm không rõ ràng lắm này đó, cũng không rõ ràng lắm Lục Cẩm Duyên đều ở xử lý chút cái gì, chỉ là bồi hắn. Hắn xử lý văn kiện cùng hướng Khương đặc trợ phân phó công tác thời điểm, Nang Liên ở bên cạnh nhìn xem tiểu thuyết. Lo lắng cho mình rằng điện thoại sẽ xảo đến Lục Cẩm Duyên công tác, nhớ nghiệm rời đi thư phòng mới tiếp khởi đoá hoa điện thoại. Như thế nào lâu như vậy mới tiếp nha. Nghiệm nghiệm ngươi sẽ không cũng ngủ đến lúc này còn không có khởi đi. Điện thoại kia đầu truyền đến đoá hoa treo chọc thanh âm. Nhớ nghiệm đi đến lầu 2 ban công, ngồi vào kia vừa lúc có thể phơi đến thái dương trên ghế nằm, híp mắt hồi dỗi. ta lại không phải ngươi, ta chính là ngủ sớm dậy sớm ngoan bảo bảo. Nhà A, Liên ngươi đoá tỉ đều dám dối đúng không, không sợ ta thiên hạ vô địch ngứa tay đúng không. Nhớ nghiệm bị đoá hoa đậu đến cười rộ lên, ta đó là nhường ngươi. Đoá hoa nghĩ đến nhớ nghiệm kia không phải người vũ lực giá trị. Kêu một chân một cái trắng hán, không lời gì để nói. Giống như, thật đúng là nhường nàng đâu. Như vậy mất mặt đề tài, đoá hoa quyết định bóc qua đi, đúng rồi. Đêm qua ngươi như thế nào nói chuyện giảng đến một nửa liền treo nha. Nhớ niệm nga một tiếng, hơi có chút trột dạ nói, chính là. Đột nhiên cắt đứt quan hệ. Hào đi. kia chúng ta tiếp theo ngày hôm qua đề tài nói. Ngươi nói chúng ta lần trước ở Quỷ Trạch nhìn thấy cái kia bị hại chết nữ hải nhi là Vân Thành Cố Gia. Cố Gia có vài phòng đâu, nàng là mấy phòng. Đại phòng, Cẩm Duyên ca ca nói các nàng ngãi mãi là cố lao ra tử nguyên phối. mươi 344 xem ngây ngốc. Nhớ nghiệm nói xong, đột nhiên cảm giác trên đùi rơi xuống cái mềm mụn lại có điểm trọng lượng đồ vật. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Túi đầu nhìn lại, là tới tìm nàng thì thịt. thịt thịt thịt nằm ngửa ở nhớ nghiệm trên đùi bạch mao phía dưới phấn nộn nộn cái bụng không hề giữ lại lộ ra tới nhớ nghiệm giơ lên cười duỗi tay liền ở thịt thịt trên bụng xoa nhẹ hai thanh nga ta biết cố ra đại phòng giống như liền một cái nhi tử còn bệnh đã chết liền cấp cố lao ra tử lưu lại một tôn tử cùng hai cái cháu gái nhi nói như vậy đại phòng hai cái cháu gái nhi đều bị thai họa đoá hoa vốn là không rõ ràng lắm này đó nhà người khác sự tình Nề hà nàng nhị bá nương có điểm bắt quái, làm đến nàng thường thường nghe một lỗ thai, cũng đều biết điểm. Ân, bị hại chết cái kia là tỷ tỷ, cái kia trốn ở góc phòng cái kia là muội muội. Nhớ niệm nói. Đóa hoa tấm tắc hai tiếng, tiếc hận nói, thật đáng thương. Hai người cũng không có liền cái này để tài liêu bao lâu, rốt cuộc lại như thế nào cũng là nhà người khác sự tình. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Đóa hoa ngược lại lại cùng nhớ nghiệm nói lên hắc cùng bạch điện ảnh tuyên truyền sự tình, hỏi nàng có hay không bị mời đi. Nhớ nghiệm một bên luân yêu, một bên trả lời, hôm nay tiểu thúc cho ta gọi điện thoại nói, ta cử tuyệt. Nàng vốn dĩ chính là bởi vì còn nhân tình đi khách mời hạ mà thôi, lại không nghĩ tiến giới giải trí, tự nhiên không nghĩ đi làm cái gì tuyên truyền lộ mặt. Lục Thịnh Hiên tuy rằng rất muốn du thuyết nhớ nghiệm tiến giới giải trí diễn kịch, nhưng nàng thật sự không có hứng thú cũng liền không hề miễn cưỡng. Đoá hoa cũng biết nhớ nghiệm đối này đó hưng thú thiếu thiếu, lại nói lên nàng nam thần tới. Nhắc tới đến nam thần, đoá hoa liền thao thao bất tuyệt. Nhớ nghiệm dứt khoát nhắm mắt phơi thái dương, nghe nàng rong rải, thường thường đáp lại nàng hai câu. Chờ đoá hoa thật sự là đói đến không được, từ trên giường bỏ dậy đi dưới lầu tìm đồ vật ăn, hai người mới kết thúc trò chuyện. Nhớ nghiệm bị ấm áp thái dương phơi đến có chút mơ màng sắp ngủ, Đem điện thoại tùy tay đặt ở một bên, không lại còn nó. Lục Cẩm duyên ra tới tìm người thời điểm, nhìn đến chính là một người một miêu phơi thái dương ngủ ngon lành bộ dáng. Hắn bước chân dừng một chút, xoay cái phương hướng về phòng lấy thảm lông. Đem thảm lông nhẹ nhàng cái ở chủ sùng hai trên người, lục Cẩm duyên liền ngồi sổm nơi đó, lặng lặng nhìn nhớ nghiệm ngủ nhan. Nàng dựa vào trên ghế nằm, đầu hơi hơi nghiêng. Ánh mặt trời vừa lúc đánh vào nàng trên mặt. Làm nàng nguyên bản liền oánh bạch như ngọc da thịt càng phảng phất nửa trong suốt giống nhau Lại phiếm nhàn nhạt đỏ ửng. Lục cầm duyên từ cái chán của nàng đi xuống xem Một chút, tinh tế xem Nhớ nghiệm cái chán thực no đủ Là các lao nhân nói thiên đình no đủ có phúc khí Không có trải qua tu bổ lông mày hình dạng thật phân đẹp Cặp kia linh động mắt hạnh nhẹ nhàng nhắm Đen nhánh nồng đậm lông mi giống hai thanh cây quạt dường như Có lẽ là nàng phía trước đánh quá ngáp lông mi thượng còn treo vài giờ doanh doanh bọc nước dưới ánh nắng chiếu xuống thế nhưng lập lọe nhỏ vụ quang nàng mũi cao thẳng đường cong lưu sướng ở chóp mũi chỗ hơi hơi nhét lên có vẻ tiếu lệ đáng yêu nhớ nghiệm môi không xem như anh đào cái miệng nhỏ môi hình đầy đạn thượng môi trung gian còn có viên môi trâu nàng tự nhiên môi sắc chính là tươi đẹp màu đỏ cực kỳ giống tiểu diễm ướt gác hoa hồng cánh nhớ nghiệm ngũ quan không một chỗ không tinh xảo đến phảng phất tinh điêu tế trác Ngay cả cảm cũng là Đều nói Mỹ nhân ở cốt không ở da Nhớ nghiệm cốt Mỹ da cốt Mỹ Rõ ràng gương mặt này hắn đã xem đến khát sâu vào trong lòng Nhưng lúc này lục cẩm duyên vẫn như cũ xem đến ngây ngốc Chỉ cảm thấy nhớ nghiệm xong toàn chính là hợp lại hắn tâm ý lớn lên Đại khái là lục cẩm duyên ánh mắt quá nóng rực Nguyên bản liền không ngủ đến quá thục nhớ nghiệm lông mi run rẩy Mở mắt ra tới Chương 345 người ghen bộ dáng thật đáng yêu Nhìn đến là lục cẩm duyên, đầu óc còn mơ mơ màng màng, đã thói quen tính rơ lên một cái gương mặt tươi cười, cẩm duyên ca ca. Nàng tiếng nói bởi vì buồn ngủ mà càng có vẻ kiểu mềm, ngọt đến lục cẩm duyên tâm đều mau hóa. Lục cẩm duyên đứng lên, rồi lại không lưng hôn hôn, hôn nàng, ân, như thế nào ở chỗ này ngủ rồi. Vừa mới cùng đoá hoa giảng điện thoại tới, sau lại có điểm vây, liền ngủ rồi. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ nghiệm dơ tay Hoàng thượng Lục Cẩm Duyên cổ. Lục Cẩm Duyên thuận thế đem người chặn ngang bế lên tới, hướng phòng ngủ đi đến, vậy về phòng ngủ một lát đi, ta cũng ngủ một lát. Hán tiếng nói có chút ám ếch, mang theo điểm ý vị không rõ hương vị. Nhớ nghiệm khởi điểm còn ngốc ngây thơ, chờ nàng bị áp đến trên giường như vậy như vậy thân lúc sau, mới hiểu được lại đây. Cuối cùng, nhớ nghiệm buồn ngủ cũng không có. Nhưng thật ra Lục Cẩm Duyên ôm nàng, thỏa mãn ngủ một giấc. Hai ngày sau, Lục Cẩm Duyên mang theo nhớ niệm ra cửa, nói cho nàng tìm vị lao sư. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Đúng vậy, lao sư. Lục Cẩm Duyên trái lo phải nghĩ, rốt cuộc nghĩ tới một cái có thể che giấu nhớ niệm năng lực biện pháp. Chính là làm nàng học trung ý gì hề châm cứu, như vậy nàng là có thể tự cấp người chuyển vận năng lượng thời điểm không bị phát hiện. Nhớ niệm nghe nói lúc sau cũng cảm thấy phương pháp này thực hảo. Nàng là năng lượng nhiều tác dụng không xong, cho người ta chữa bệnh bất quá chính là chuyện nhỏ không tôn sức gì. Hơn nữa Lục Cẩm Duyên cũng nói, cho người ta chữa bệnh là muốn lấy tiền. Cho nên, nàng còn có thể dựa vào chính mình kiếm tiền. Chứ bỏ lần trước khách mời đóng phim liền chưa từng có chính mình kiếm được tiền nhớ niệm hưng phấn, lòng tràn đầy chờ mong cùng Lục Cẩm Duyên đi gặp nàng tương lai lao sư. Ở đi trên đường khi, nhớ niệm lại có chút khẩn trương. Nhìn không được hỏi Lục Cẩm Duyên rất nhiều vấn đề. Lao sư là nam hay nữ, tên gọi là gì, tuổi bao lớn rồi, tính cách thế nào, được không ở chung? Lục Cẩm Duyên bắt đầu thời điểm còn sẽ trả lời nàng, nói Lao sư là nam, tiêu cổ huyên, năm nay 62 tuổi, là cái tính tình có điểm cái lao nhân. Chờ thấy nhớ niệm còn muốn hỏi Lao sư thích ăn cái gì linh tinh vấn đề, Lục Cẩm Duyên liền có điểm ghen tị. Hắn giơ tay méo nhớ niệm hai bên gương mặt. Thằng đem nàng môi anh đảo đều niết đến đô lên, sau đó thấu tiến lên hôn khẩu. Ở nhớ niệm cặp kia mắt hạnh đại đại nghi hoặc trùng, hắn mới nói, ngươi ở ngươi bạn trai trước mặt quan tâm nam nhân khác thật sự hảo sao. Nhớ niệm chấp trước mắt, dùng ánh mắt tỏ vẻ, kia không phải lao sư sao. Lục cầm duyên, lão sư cũng là nam, ngươi cũng không thể như vậy quan tâm. Nói xong, lại cảm thấy nhớ niệm gương mặt xúc cảm thật tốt quá, non mềm nộn, không nhịn xuống lại nhéo hai hạ. Nhớ nghiệm, nàng đột nhiên đôi mắt sáng lên, đem Lục Cẩm Duyên méo mặt nàng tay kéo xuống dưới, cười nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi là ghen tỵ như thế nào, chẳng lẽ ta không thể ghen, Lục Cẩm Duyên nhướng mày hỏi lại, nhớ nghiệm cười hì hì ôm cổ hắn, liên tục gật đầu nói, có thể có thể, ngươi là ta bạn trai sao, ngươi có quyền lợi ghen, Lục Cẩm Duyên bị nàng chọc cười, dôi tay đi xoa bóp nàng mũi Ta ghen ngươi liền như vậy cao hứng. Hắc hắc. Ngươi ghen bộ dáng thật đáng yêu. Nói, nhớ niệm liền ở hắn cầm bẹp một ngụm. Lục cầm duyên trong lòng ngọt đã chết. Nơi nào còn lo lắng ăn bậy cái gì phi giấm. Phía trước mắt nhìn thẳng lái xe tài xế nội tâm điên cuồng phung tào, Nguyên bản cho rằng phía trước lão bản cùng niệm niệm tiểu thư liền đủ nị vai. Không nghĩ tới hiện tại càng nị vai. nay cẩu lương ai tao được. Ba cái giờ sau. Xe khai vào kinh thành vùng ngoại ôm một cái trong thôn. Trong thôn lộ tương đối hẹp, chỉ đủ một chiếc xe thông hành. mươi 346 ta cho rằng người đã chết. Nhớ nghiệm vẫn là lần đầu tiên tới nông thôn, đem cửa sổ xe mở ra mãn nhãn mới lạ đánh giá bốn phía. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Thôn trang này bị một mảnh thấp bé dây núi vườn quanh, tuy rằng bởi vì là mùa đông thiếu vài phần lục ý, nhưng hoàn cảnh lại phá lệ thanh u rời xa thành thị ồn ào náo động, trong thôn người không phải đặc biệt nhiều, đại khái là nông nhàn thời điểm, cho nên hoặc là ở bên ngoài đứng cùng cùng thôn người nói chuyện phiếm, hoặc là tụ tập ở bên nhau dễ táo lông nói chuyện phiếm. Nhìn thấy có xa lạ chiếc xe khai tiến vào, bọn họ cũng chính là dương mắt nhìn nhìn, kia hiểu rõ biểu tình, phảng phất cũng không vì thế cảm thấy ngoài ý muốn. Lục Cầm duyên cùng nhớ nghiệm giải thích, cổ đại phu y y thuật cao minh cho nên thường xuyên sẽ có người tới tìm hắn xem vậy vậy ngươi cũng tìm hắn xem qua sao nhớ niệm quay lại đầu tới hỏi hắn lục cẩm duyên cười gật đầu xem qua kia hắn như thế nào cũng không thấy hảo ngươi nhớ niệm trong lòng bắt đầu nghi ngờ này lao sư rốt cuộc là lợi hại vẫn là không như vậy lợi hại bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc lục cẩm duyên nhìn ra nàng trong lòng ý tưởng cười xoa xoa nàng đầu cổ đại phu rất lợi hại Nếu không phải hắn mỗi 3 tháng cho ta châm cứu một lần, đại khái ta là không có biện pháp treo mệnh chờ người đã đến, đến rồi. Thân thể hắn là nội tạng suy kiệt cùng với còn có mặt khác bệnh biên chứng, thậm chí còn có một ít chứng bệnh liền y học đều giải thích không rõ ràng lắm. Chính là bởi vì thân thể quá kém, mới bị ngắt lời sống không quá 20 tuổi. Hắn có thể sống đến 25 tuổi, cũng là ít nhiều cổ huyên. Nhớ nghiệm tưởng đến tiểu thuyết cốt truyện Lục Cẩm Duyên sắc thật không có sống đến 26 tuổi, đoán được đại khái là bởi vì tác giả cho hắn như vậy giả thiết, mới làm hắn như thế nào cũng y không hào đi. Bất quá không quan hệ, hiện tại nàng tới. Nàng Cẩm Duyên ca ca đã khôi phục khỏe mạnh, không cần lo lắng sẽ chết bệnh. Nhớ nghiệm tưởng này đó thời điểm, xe đã ở một cái vây quanh trúc rào tre tiểu viện bên ngoài dừng lại. Nhớ nghiệm đi theo Lục Cẩm Duyên từ trên xe xuống dưới. Chuyển con mắt đi đánh giá bốn phía. Trước mặt sân không lớn, bên trong phơi không ít thảo dược, bên cạnh còn có viên thoạt nhìn niên đại không nhỏ cây bạch quả. Bị sân vây quanh, là nông thôn cực kỳ bình thường gạch xanh nhà ngói. Cổ đại phu liền ở nơi này. Nhớ nghiệm hỏi lục cầm duyên. Lục cầm duyên gật đầu, mang theo nhớ nghiệm đi đến viện môn trước. Hắn cầm lấy treo ở một bên mục chủ y gõ gõ môn, đốc đốc đốc ba tiếng. Ai nha? Trung khí mười phần thanh âm tựa hồ là từ hậu viện truyền đến lục cẩm duyên cười trả lời cổ đại phu là ta bên kia truyền đến tiếng bước chân thực mau nhớ niệm liền nhìn đến một vị an mặc than trì sắc cô tông sam cùng màu đen áo ngắn đầu tóc hoa dâm thân hình thiên gầy trên mặt tràn đầy nếp nhăn tinh thần đầu thoạt nhìn lại phi thường tốt lão nhân đi ra ta cho rằng ngươi mấy tháng không tới tìm ta là đã chết cổ huyên còn không có thấy rõ ràng lục cẩm duyên liền trước độc miệng mở miệng Hắn nhận thức cổ huyên 5 năm, tự nhiên sớm đã thành thói quen hắn độc miệng. Hắn cũng không tức giận, nắm nhớ nghiệm đẩy ra xa nhà đi vào đi, trên mặt tươi cười bất biến, làm cổ đại phu quan tâm, ta không chết. Cổ huyên thấy lục Cẩm duyên tản bộ đi tới, khó được ngần người. Hắn còn nhớ rõ mấy tháng trước lục Cẩm duyên tới tìm hắn thời điểm chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn, kia hơi thở mong manh bộ dáng phảng phất ngay sau đó liền phải tắt thở dường như. Lúc ấy cổ huyên liền rất trực tiếp cùng Lục Cẩm Duyên nói qua, hắn y thuật lại hảo cũng không phải thần, cho nên thân thể hắn nhiều nhất chỉ có thể kéo một năm. Lúc này mới mấy tháng, nguyên bản hẳn là tùy thời đều phải chết người, thế nhưng thì tốt rồi. Cổ huyên nhìn Lục Cẩm Duyên bên cạnh nhớ nghiệm liếc mắt một cái, cũng không hỏi cái gì, mà là chắp tay sau lưng hướng trong phòng đi, ném xuống một câu, tiến vào. mươi 347 ta đây là bái sư thành công. Lục Cẩm Duyên nắm nhớ niệm hướng trong phòng đi, đi vào chính là nhà chính. Bài đồ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Tuy rằng nhà ở đơn sơ, nhưng thu thập đến phi thường sạch sẽ ngăn nắp, trong không khí nổi lơ lửng nhàn nhạt dược hương. Nhà chính lấy ánh sáng thực hảo, chiếu đến toàn bộ nhà ở đều lượng lượng đường đường. Cổ huyên đã ở ngồi ở một chương tứ phương trước bàn, trên bàn phong cái tay gối. Lục Cẩm Duyên lôi kéo nhớ niệm ở cổ huyên đối diện ngồi xuống, cũng không cần công đạo. Hắn liền tự giác đem một bàn tay đặt ở tay gối thượng. Cổ huyên lược hiện khu gầy tay đặt ở lục cẩm duyên trên tay, nhắm mắt bắt mạch. Một lát sau hắn mở mắt ra, một đôi mắt phiếm tinh quang, ngươi tìm ai cho ngươi chưa khỏi. Cổ huyên thật sự là to mò, rốt cuộc là vị nào thần nhân thế nhưng chị hết liền hắn đều chị không hết lục cẩm duyên. Lục cẩm duyên lại là cười nói, không có ai, ta chính mình thì tốt rồi. Ngươi cho tăng lốc. Cổ huyên hướng lục cẩm duyên mắt trợn trắng. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Sau đó không đợi lục cẩm duyên mở miệng, hắn lại thập phần ghét bỏ nói, Ngươi hôm nay tới làm gì? Tới khoe ra sao? Không có việc gì liền chạy nhanh đi. Nói xong hắn còn vây vây tay, một bộ không nghĩ nhìn thấy lục cẩm duyên bộ dáng. Này nếu là người khác, nào dám cấp lục cẩm duyên bại sắc mặt nhà, cũng chính là cổ huyền cái này lão nhân. Nhưng cũng là cái này lão nhân, cho hắn nhiều tục năm năm mệnh lục cẩm duyên đã sớm thói quen hắn tính tình cũng không để ý hôm nay tới không phải khoe ra, mà là thỉnh cổ đại phu giúp một chút cổ huyên trong tay cầm bổn cũ xưa y ghê thư nghe vậy mí mắt cũng chưa liêu một chút liền trả lời không rút lục cẩm duyên ngữ khí bất biến đây là ta bạn gái nhớ nghiệm ta tưởng thỉnh ngài giáo nàng y ghê thuật ngài không phải muốn biết là ai trị hết ta sao chờ ngài dạy nàng tự nhiên sẽ biết nghe lục cẩm duyên nói như vậy Cổ Huyên mới rốt cuộc ngẩng đầu lên, đem tầm mắt dừng ở nhớ niệm trên người. Tiểu Nha Đầu làn da trắng nõn, lớn lên tinh xảo đẹp, một đôi mắt càng là phá lệ thủy linh. Nàng an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia, thấy Cổ Huyên xem ra, còn giơ lên môi cười đến ngoan ngoãn. Cổ Huyên nơi sâu thẳm trong ký ức nào đó hình ảnh bị xúc động, trái tim chợt tê dần. Hắn đồng tử rụt rụt, rời đi ánh mắt, nhìn về phía Lục Cẩm duyên, ngươi làm cái Tiểu Nha Đầu tới cùng ta láo nhân học ý gì? Ngươi có phải hay không thân thể hảo đầu vóc hỏng rồi? Niệm niệm thực thông minh, đã gặp qua là không quên được. Lục Cẩm duyên đạm cười nói. Nhớ niệm cũng gật gật đầu, rốt cuộc nói câu đầu tiên lời nói, cổ đại phu, ta sẽ hảo hảo học. Cổ huyên, têu ra ra. Nhớ niệm, nga, ra ra. Cổ huyên. Dừng một chút, cổ huyên hầm hừ đứng lên chắp tay sau lưng hướng bên cạnh nhà ở đi đến. Cũng không biết cổ huyên đi làm gì. Nhưng hắn thực mau lại ra tới, đem một quyển sách ném cho nhớ nghiệm, đem mặt trên nội dung học thuộc lòng lại đến tìm ta, trong vòng ba ngày. Bối không xuống dưới cũng đừng tới. Nhớ nghiệm tiếp nhận sách vở nhìn mắt mặt trên tên, đơn giản hai chữ dự tập. Nàng phùng thư ngẩng đầu chiều cổ huyên dùng sức gật đầu, ra ra ngài yên tâm đi. Ta khẳng định có thể bối xuống dưới. Cổ huyên bởi vì nàng này thanh ra ra, thân thể nhỏ đến không thể phát hiện cứng đờ. Khu! Đi thôi! Đừng quấy giày ta. Nói cổ huyên chiều hai người xua xua tay, chính mình hướng hậu viện đi, chỉ là kia thẳng thắn sống lưng lại có chút chút câu lũ. Nhớ niệm tổng cảm thấy cổ huyền có điểm không đúng, muốn hỏi rồi lại bị lục cẩm duyên lôi đi. Trở lại trên xe nhớ niệm cầm kia buồn dự tập, trong lòng cảm thán, bọn họ vừa mới ở cổ huyền nơi đó phòng trừng còn không có đãi đủ 10 phút đi, này liền đi rồi. Nhớ tới cái kia độc miệng lại sờ không được đầu góc lão nhân nhớ nghiệm nghiêng đầu đi xem lục cẩm duyên ta đây là bái sư thành công chương ba trăm bốn mươi tám cút đi thành công một nửa đi chờ ngươi đem quyển sách này học thuộc lòng liền thành công bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc lục cẩm duyên cười trả lời nhớ nghiệm mở ra trang sách phát hiện bên trong giảng đều là thảo dược thảo dược đặc thù công hiệu sinh trưởng tập tính chờ nàng sắc thật là đã gặp qua là không quên được thả đọc nhanh như gió thực mau nàng liền đem đệ nhất trang nội dung nhớ xuống dưới nhớ niệm khép lại thư có chút buồn bực nhưng vì cái gì hắn muốn cho ta kêu hắn ra ra đâu tuy rằng nhớ niệm lúc ấy có ngoan ngoãn sửa miệng nhưng xác thật là thực nghi hoặc khó hiểu chẳng lẽ nàng lớn lên giống cháu gái lục lao gia tử cũng ái làm nàng kêu hắn ra ra khẳng định là bởi vì niệm niệm quá thảo trưởng bối thích nha lục cầm duyên xoa xoa nhớ niệm đầu cười đến sùng địch Khi thật hắn cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ như vậy thuận lợi, rốt cuộc mấy năm nay muốn tìm cổ huyên học tập y, y thuật người có rất nhiều, lại không một cái là thành công. Nhưng bọn họ vừa mới bất quá nói mấy câu công phu, cổ huyên liền đồng ý bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hắn chịu lấy thư cấp nhớ niệm bối, nhưng còn không phải là đồng ý sao. Khi thật lục cẩm duyên trong lòng cũng có cái suy đoán, nhưng lúc này ở trên xe, cũng liền không cùng nhớ niệm nói. Cổ Huyên hiện tại tuy rằng là cái góa bửa lão nhân, nhưng hai mươi năm trước hắn kỳ thật là có cái nữ nhi, chỉ là sau lại ra ngoài ý muốn, hắn nữ nhi đã chết. Khi chết hoài sáu tháng có thai, một thi hai mệnh. Lục Cẩm duyên tưởng, Cổ Huyên thấy nhớ niệm khi là nhớ tới hắn kia vô duyên nhìn thấy tiểu cháu gái, cho nên mới sẽ làm nàng kêu hắn ra ra đi. Hắn đôi mắt sâu thẳm, dương mắt nhìn về phía kinh chiếu hậu kia càng ngày càng xa nông ra tiểu viện. Nhớ nghiệm không biết Lục Cẩm Duyên ở ngây người, bị hắn khen đến đỏ mặt, đem thư phóng tới một bên liền nhào vào trong lòng ngực hắn. Lục Cẩm Duyên bị đột nhiên không kịp phòng ngừa phát gục, phản xạ có điều kiện đem người ôm lấy, sau đó có chút dở khóc dở cười. Hắn nghe nhớ nghiệm ở trong lòng ngực hắn tin tưởng tràn đầy nói, ta sẽ hảo hảo học. Lục Cẩm Duyên cười gật đầu, hảo. Về đến nhà lúc sau, nhớ nghiệm liền cái gì cũng không làm, phùng dược tập xem. Nàng lật xem tốc độ thực mau, cơ hồ không có ngừng lại thời điểm. Thật dây một quyển dự tập, nhớ niệm vào lúc ban đêm liền xem xong hơn nữa nhớ kỹ. Lục Cẩm Duyên cứ việc đã sớm biết nàng đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, cũng vẫn là kinh ngạc một chút. Hắn cầm thư khảo khảo nhớ niệm, phát hiện nàng sắc thật đều bồi xuống dưới lúc sau, lại cười khen, niệm niệm thật lợi hại. Có hay không khen thưởng? Nhớ niệm hai mắt sáng ngời nhìn Lục Cẩm Duyên. Lục Cẩm Duyên gật đầu, có. Nhớ nghiệm còn không có tới kịp hỏi là cái gì khen thưởng, tế tế mật mật hôn đã dừng ở môi nàng. Đây là khen thưởng. Hào đi, nàng cũng rất thích. Nhớ nghiệm híp mắt đáp lại. Ngày hôm sau buổi sáng, nhớ nghiệm lại lần nữa cùng lục cẩm duyên tới rồi cái kia thôn trang. Bọn họ đến thời điểm, cổ yên sân bên ngoài đã ngừng một chiếc xe. Kia xe vừa thấy liền biết không phải người thường khai đến khởi. Đây là có người tới tìm ra ra chữa bệnh sao. Nhớ nghiệm nghiêng đầu đi xem. Lục Cẩm Duyên lừ một tiếng, hẳn là, đi thôi, chúng ta cũng đi vào. Bởi vì viện môn mở ra, Lục Cẩm Duyên liền không gõ cửa, trực tiếp nắm nhớ nghiệm đi vào đi. Còn chưa đi đến nhà chính cửa, liền nghe được cổ huyền ác thanh ác khí quát, ta không chỉ các ngươi cố ra người. Cút đi. Vừa dứt lời, chính là một đống quả tặng hộp bị ném ra tới. Một cái ăn mặc tây trang cao lớn nam nhân cũng bị đuổi ra tới. Đứng ở dưới mái hiên lại không có rời đi, thân mình thẳng. Bởi vì là đưa lưng về phía, nhớ niệm cũng nhìn không tới người nọ diện mạo. Bất quá xem hắn bóng dáng, lại là thân cao chân dài. Dung đoá hoa hình dung tới nói, đó chính là hành tẩu giá áo tử. Chương 349 lại tới làm gì? Thêm càng. Nhớ niệm còn không đợi tò mò đối phương diện mạo, liền nghe được người nọ mở miệng, thanh âm chấm thấp, ngựa khí khẩn cầu, cổ đại phu. Chỉ cần ngài đồng ý trị ta muội muội, điều kiện gì ta đều đáp ứng. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hảo ha, ngươi trở về đem Cố Huy Hoành cho ta lộng chết ta liền trị ngươi muội muội. Cố huyên đi ra, một đôi mắt đỏ bừng, rõ ràng là giận cực. Cố Huy Hoành, nhớ niệm chấp trước mắt, cảm thấy tên này có điểm quân hay. Một bên Lục Cẩm Duyên lại nhận ra đứng ở dưới mái hiên tuổi trẻ nam nhân đó là vân thành cố gia đại phòng cố minh đình lục cẩm duyên đối cổ huyền cùng vân thành cố gia sâu xa có điều nghe thấy nhưng thật ra không cảm thấy kinh ngạc bên kia cổ huyền lại đẩy cố minh đình một phen trực tiếp đem hắn đẩy ra mái hiên lan chạy nhanh lăn cố minh đình liên tục lui về phía sau vài bước nhớ nghiệm mới thấy rõ ràng hắn diện mạo đó là cái dung mạo thực tuấn lãng thân xác lại có chút tiểu tụy tuổi trẻ nam nhân Này diện mạo nhưng thật ra cùng nhớ niệm trong trí nhớ cố vân thư có vài phần tương tự. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nàng lúc này cũng nghĩ tới, cố huy hoành chính là vân thành cố gia gia chủ, người này nói cho muội mội chữa bệnh, nghĩ đến chính là cố Minh Đình không sai. Cố Minh Đình lúc này đã thối lui đến trong viện, lại vẫn như cũ không có rời đi. Cố huyên không nghĩ lại xem hắn, xoay người phải về phòng, lại thấy nhớ niệm cùng lục cầm duyên. Hắn sắc mặt hơi chút hoan hoãn, nhưng vẫn là hắc vương vàng, lại tới làm gì? Không phải nói ba ngày sau lại đến sao? Nhớ niệm chạy nhanh dơ lên trong tay thư, vẻ mặt ngoan ngoãn, ra ra, ta đã bối xuống dưới lạp. Cổ huyên trừng mắt nhìn trừng mắt, toàn bối xuống dưới. Ân. Nhớ niệm dùng sức gật đầu. Cổ huyên là không tin, hư một tiếng, chắp tay sau lưng hướng trong phòng đi, tiến vào. Nhớ niệm lôi kéo lục cẩm duyên theo vào đi. Mà trong viện Cố Minh Đình còn lại là bởi vì nhớ nghiệm kêu cổ huyên ra ra, nhìn nàng vài mắt. Đó là cổ huyên cháu gái. Không, cổ huyên cháu gái sớm tại 20 năm trước liền đã chết. Cố Minh Đình không quen biết nhớ nghiệm, lại nhận thức nhớ nghiệm bên người nam nhân là lục cầm duyên. Nhưng hắn lúc này căn bản không có tâm tư suy nghĩ này đó chuyên khác. Hai cái muội muội một cái muội muội chết thảm, một cái muội muội tuy rằng cứu về rồi, nhưng chấn thương tâm lý quá lớn lại bị người tiêm vào kiểu mới độc phẩm. Cố Minh Đình mấy ngày này ở mất đi một cái muội muội, lại tận mắt nhìn thấy một cái khác muội muội chịu khổ tra tấn trung vượt qua, nội tâm thập phần dày vò. Nếu không phải muội muội trong cơ thể độc tố quá bá đạo, cố Minh Đình cũng sẽ không chạy tới cầu cổ Huyên. Hắn biết cổ Huyên y gì thuật lợi hại, lúc trước nếu không phải ra ngoài ý muốn, cổ Huyên thậm chí có thể trị hảo phụ thân hắn. Ánh sáng mặt trời chiếu ở cố Minh Đình trên mặt. Hắn chỉ cảm thấy trói mắt cực kỳ. Cố Minh Đình nhắm mắt, lại mở, che kín hồng tơ máu trong mắt như cũ kiên định. Hắn đứng ở trong viện không có động, mà nhà chính cổ huyên làm nhớ nghiệm đem dược tập đặt ở trên bàn, bắt đầu khảo nàng. Cổ huyên tùy tiện nói trong sách vài loại thảo dược, nhớ nghiệm ở hắn nói ra thảo dược tên thời điểm trong đầu cũng đã hiện ra thảo dược các loại tin tức, sau đó đem chi bối ra tới. Bắt đầu thời điểm cổ huyên chỉ cảm thấy nhớ nghiệm là vận khí tốt đụng phải nàng nhớ rõ, lại liên tiếp hỏi hào chút, đều bị đắp đúng sau lúc này mới không thể không tin tưởng nàng là thật sự bối sung dưới. Cổ huyên nhìn mắt rất có chút độ dày dự tập, trên mặt khó được lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn lúc này đã đã quên đứng ở trong viện cố minh đình, chỉ nhìn nhớ nghiệm kia rõ ràng không lớn đầu, ngươi thật sự xem một lần là có thể nhớ kỹ. Nhớ nghiệm gật đầu, thập phần thành khẩn trả lời, ân Thật sự, chương 350 người nhận thức ta. Thêm càng, quăng sẽ học bằng cách nhớ vô dụng, muốn nhận được này đó dược. Nói, cổ huyên liền đứng lên, ý bảo nhớ nghiệm đi theo hắn hướng hậu viện đi. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ nghiệm nắm lục cầm duyên tay, đi theo cổ huyên đi hậu viện. Cổ huyên hậu viện có vài cái phòng ấm, bởi vì có chút thảo dược đối sinh trưởng hoàn cảnh có yêu cầu, cho nên gieo chồng lên yêu cầu phí chút tâm tư cái này là tiểu đốm diệp lan đi nhớ nghiệm chỉ vào một gốc cây thực vật cảm thấy nó cùng trong sách miêu tả thực rất giống hành cao một hai mươi cm tam bảy cái diệp hô sinh với hành hạ bộ chứng hình chứng trạng hình chứng trường một nhị điểm năm cm khoan bảy đến mươi tám mm phần đỉnh duệ tiêm hoặc hơi lộn cơ bộ viên thậm chí khoan tiết hình cúm hoa cụm một đến tam cái vỏ trạng vẩy tổng trạng hoa tự đỉnh sinh có mau hoa dâm sắc hoặc hoàng màu trắng đài hoa tam giác trạng chứng hình dài chừng bốn bề giáp giới năm mm cánh hoa đảo hình kim to bản đầu nhọn cánh môi cùng đài hoa chờ trường phần đỉnh trường mõm hiệp mà hố lượn cụ huyên quay đầu lại nhìn mắt xác thật là tiểu đốm diệp lan liền không sai đây là vừa mới hắn không có khảo quá nhớ nghiệm nhưng nhớ nghiệm lại nhớ rõ thậm chí nhận ra tới bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc lúc sau nhớ nghiệm lại liên tiếp nhận ra vài loại thảo dược Rốt cuộc được đến cổ huyên nhìn với con mắt khác. Được rồi, lại cho ngươi mấy quyển thư lấy về đi bối, bối xong rồi lại đến tìm ta. Cổ huyên đem nhớ niệm bọn họ mang về nhà chính, lại cho nhớ niệm mấy quyển thư, trong đó bao gồm nhận người thể huyệt vị. Nhớ niệm ngoan ngoan ôm thư, nhìn cổ huyên cười, kia ra ra hiện tại là nguyện ý dạy ta sao? Ừ, ngươi nếu là không hảo hảo học, đi ra ngoài cũng đừng nói ý lý thuật là ta cổ huyên giáo. Nhớ nghiệm biết hắn đây là đồng ý, trên mặt tươi cười càng thêm sẵn lạ, hoàng đến cổ huyền có chút ngây người, hoàng hốt gian còn tưởng rằng gặp được trong trí nhớ gương mặt kia. Hắn đột nhiên tim đau như cắt, đầu váng mắt hoa, thân thể quắc cơ, cơ, Lục cầm duyên tay mắt lanh lẹ đem người đỡ lấy, lúc này mới không làm cổ huyền ngã quỵ trên mặt đất. Nhớ nghiệm bị kinh ngạc một chút, hắn đi đỡ lấy cổ huyền mặt khác một bàn tay, ra ra ngài không có việc gì đi. Không có việc gì. Bất quá là tuổi lớn mà thôi. Cổ huyên xua xua tay, không cho bọn họ nâng. hắn tựa hồ hoán quá mức tới, tinh thần lại khôi phục. Được rồi, không có việc gì liền chạy nhanh đi. Còn tưởng lưu tại tan nơi này cọ cứng A. Cổ huyên trừng mắt lục cẩm duyên cùng nhớ niệm. Lục cẩm duyên kéo qua nhớ niệm tay, mỉm cười nói, chúng ta đây liền đi trước, chờ niệm niệm đem thư đều bồi xuống dưới lại đến tìm ngài. Mặt khác ta cho ngài tặng mấy chỉ gà lại đây. Còn có vài cọng nhân sâm, nói là vài trăm năm, ta cũng không biết nhìn hàng, ngài lao chính mình phân biệt phân biệt. Nói xong, lục cẩm duyên mới cùng nhớ niệm xoay người rời đi. Đi đến nhà chính cửa, nhớ niệm còn quay đầu lại đi đối cổ huyên nói câu, ra ra ngài phải chú ý thân thể Nga. Nhìn phản quang đi ra tiểu cô nương, cổ huyên bên thai lại vang lên mặt khác một đạo kiều ngọt tiếng nói, ba ba ngài phải chú ý thân thể Nga. Cổ huyên húc mắt nháy mắt ước ác vội vàng quay người đi trong viện nhớ nghiệm bị lục cẩm duyên nắm ra tới thời điểm thấy cố minh đình còn đứng ở nơi đó nghiêng đầu nhìn hắn một cái lại không có nói cái gì lục cẩm duyên cùng cố minh đình là nhận thức cho nên đối hắn gật đầu xem như chào hỏi gặp thoáng qua thời điểm cố minh đình lại gọi lại nhớ nghiệm ngươi là nhớ nghiệm tiểu thư đi cũng không biết cố minh đình có phải hay không bởi vì không uống nước nguyên nhân tiếng nói có chút khàn khàn nhớ nghiệm quay đầu xem hắn Ngươi nhận thức ta. Cảm ơn ngươi ở Y quốc đã cứu ta tiểu muội. Cố Minh Đình trong mắt tràn đầy chân thành cảm tạ. Hắn đưa lên chính mình danh thiếp, nói, về sau có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, có thể tùy thời liên hệ ta. Chương 360 ngươi hảo phiền nha. Thêm càng. Nhớ niệm không có tiếp, lắc đầu, ta chỉ là thuận tiện mà thôi, ngươi không cần cảm tạ ta. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nói xong. Nhớ niệm liền lôi kéo lục cẩm duyên xoay người hướng sân bên ngoài đi. Cố Minh Đình rồi lại gọi lại nàng, ta tiểu nội tình huống thật không tốt, nàng bị người tiêm vào rất cường hãn độc phẩm, mỗi ngày trừ bỏ cho nàng chấn định tề không còn hắn pháp. Nàng không thanh tỉnh thời điểm còn hảo, thanh tỉnh thời điểm liền phải tự mình hại mình. Nói đến mặt sau, Cố Minh Đình ngự khí có chút nghẹn ngào. Nhớ niệm minh bạch, người này trừ bỏ tưởng cùng nàng biểu đạt cảm tạ ở ngoài, còn tưởng thỉnh nàng hỗ trợ cầu tình. Tuy rằng nghe cô Vân ca tình huống thực làm người đồng tình, nhưng nhớ niệm cũng không phải đồng tình tâm tràn lan lời, cũng sẽ không ở rõ ràng nhìn ra tới cổ huyên thực chán ghét Vân Thành cố ra dưới tình huống còn đi cầu tình. Xin lỗi, ta không giúp được ngươi. Nhớ niệm nhàn nhạt trả lời, sau đó lôi kéo lục cẩm duyên lên xe. cố Minh Đình đứng ở trong viện, rõ ràng ánh mặt trời như vậy sáng lạ, lại chiếu không tiến hắn thê lương nội tâm. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Về đến nhà sau, nhớ niệm hỏi Lục Cẩm Duyên có biết hay không cổ huyền vì cái gì sẽ như vậy chán ghét Vân Thành cố ra. Lục Cẩm Duyên lừ một tiếng, biết điểm. Ngươi còn nhớ rõ ta tối hôm qua cùng ngươi nói cổ đại phu nữ nhi sự tình sao. Nhớ niệm gật đầu, nàng đương nhiên nhớ rõ. Đêm qua Lục Cẩm Duyên cùng nàng nói cổ đại phu có cái sống nương tựa lẫn nhau nữ nhi, 20 năm trước mang thai thời điểm ra ngoài ý muốn qua đời. Này cùng Vân Thành cố ra có quan hệ. Nhớ niệm lập tức liên hệ lên. Lục cẩm duyên đạm cười khen câu, niệm niệm thật thông minh. Nhớ niệm. Nàng lại không phải ngốc tử, nàng hỏi cổ huyền cùng Vân Thành cố ra ân oán, Lục cẩm duyên liền nhắc tới cổ huyền nữ nhi, nàng sao có thể sẽ không liên tưởng đến cùng nhau. Lục cẩm duyên cười cười, tiếp tục nói, vậy ngươi còn nhớ rõ ta còn cùng ngươi nói cố lao ra tử đại nhi tử sao. Nhớ rõ nha, không phải 15 năm trước bệnh tim đã chết sao nhớ nghiệm trả lời xong trừng mắt lục cẩm duyên nàng thư cũng không nhìn trực tiếp ném đến một bên sau đó khóa ngồi đến lục cẩm duyên trên đùi giơ tay bóp hắn cổ ngươi hảo phiền nha ngươi có thể nói hay không mau một chút trực tiếp điểm nhớ nghiệm tay căn bản không dùng lực đậu đến lục cẩm duyên nhịn không được cười rộ lên hắn kỳ thật cũng không phải cố ý cùng người khác nói chuyện khi đều là thực trực tiếp ngắn gọn sáng tỏ nhưng cùng nhớ nghiệm nói chuyện hắn liền thích chấm rãi Đơn giản là lục cẩm duyên đặc biệt hưởng thụ nhớ nghiệm nghe hắn nói lời nói khi, cặp kia mắt hạnh sẽ phá lệ chuyên chú ngóng nhìn hắn. Hắn ôm lấy nhớ nghiệm eo, thỏa hiệp gật đầu, hảo đi hảo đi, ta sai rồi, ta sửa lại. Nhớ nghiệm hư một tiếng, buông ra bóp lục cẩm duyên cổ tay, người lại vẫn là ngồi ở hắn trên đùi không xuống dưới. Lục cẩm duyên cũng hưởng thụ nhuyễn ngọc trong ngực, cứ như vậy ôm nàng nói, 20 năm trước cố minh đỉnh vụ thân cố vinh an bệnh nặng. Có người hướng cố lao gia tử để cử cổ đại phu. Nhưng đương cố ra người tìm tới môn đi, cổ đại phu lại cự tuyệt, ngươi biết đến, hắn tính tình quái, cứu trị người toàn bằng tâm ý sau lại cố vĩnh an thật sự là không được, cố lao gia tử khiến cho con thứ hai cố vĩnh khang lại đi thỉnh cổ đại phu. Lần này cố vĩnh khang đem người mời tới, nhưng lại là bắt cóc cổ đại phu nữ nhi uy hiếp. Nhớ nghiệm nghe đến đó liền nhịn không được trừng lớn đôi mắt, sen một nói cho nên ra ra nữ nhi là bị cái kia cố vĩnh khang hại chết sao. Lục cầm duyên gật đầu, tiếp tục ôn thanh nói, ở cổ đại phu thế cố vĩnh an trầm cứu đến nửa đường thời điểm, hắn đột nhiên biết được mang theo nữ nhi chiếc xe kia lăn xuống huyền ngai, rớt vào trong biển. Lúc ấy nếu không phải bị bảo tiêu lôi kéo, cổ đại phu đại khái sẽ trực tiếp một trầm kết quả cố vĩnh an. mươi 361 đáng thương nhất vô tội người thêm càng. Nhớ nghiệm nghe đến đó trầm mặt xuống dưới trong lòng có điểm đau lòng cái kia nói chuyện có điểm độc miệng lao nhân bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc nàng mềm hạ thân thể đem đầu dựa vào lục cẩm duyên ngực nhưng sau lại cố vĩnh an không phải sống lâu mấy năm sao ân bởi vì cổ đại phu y thuật cao minh chẳng sợ chỉ cứu chị đến một nửa nhưng cũng làm cố vĩnh an điếu ở nửa cái mạng sau lại ở các vị bác sĩ cứu trị hạ cố vĩnh an sống lâu năm năm nhớ nghiệm có điểm không cao hứng Đỉnh đầu cọ cọ lục cẩm duyên, bọn họ là cố ý hại chết ra ra nữ nhi sao? Nói là ngoài ý muốn, nhưng ai biết được. Rốt cuộc cố Vĩnh An đã chết, cố ra mặt khác nhi tử là có thể thu lợi. Lục cẩm duyên nhàn nhạt nói. Nhớ niệm ngẩng đầu lên, bừng tỉnh đại ngộ, cho nên có khả năng là cố Vĩnh Khang cố ý bắt cóc ra ra nữ nhi, uy hiếp hắn trị cố Vĩnh An, sau đó lại ở nửa đường giết hắn nữ nhi, muốn hại chết cố Vĩnh An. Lục cầm duyên sờ sờ nhớ niệm hoặc nộn gương mặt, cười không có phủ nhận lại cũng không có cho nàng sắc thực trả lời. Nhớ niệm lại cảm thấy chính mình chân tướng, trong tiểu thuyết nhiều đến là âm mưu quỷ kế. Nàng không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao. Bất quá trận này gia tộc tranh đấu chung, đáng thương nhất vô tội không gì hơn cổ huyền cùng hắn nữ nhi. Bài đồ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Rõ ràng là không hề quan hệ người, lại bị liên lụy trong đó nhớ nghiệm tưởng nếu nàng là cổ huyền nói nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cố ra những người đó cho nên cố minh đình mội mội cố nhiên đáng thương nàng cũng tuyệt đối sẽ không đi khuyên cổ huyền cứu người nhớ nghiệm thở dài các ngươi này đó đại gia tộc thật là đáng sợ đúng vậy thật là đáng sợ lục cẩm duyên cũng thở dài không biết nghĩ tới cái gì kia con ngươi xẹt qua nồng đậm lệ khí nhưng mà nhớ nghiệm chính đem đầu dựa vào vai hắn oa cũng không có nhìn đến Mấy ngày kế tiếp, nhớ niệm đều ôm thư xem. dù sao lục cẩm duyên vội lên thời điểm, nàng liền ở bên cạnh đọc sách, không xảo cũng không náo. nàng thư còn không có xem xong đâu, lại thu được trần phi giao phát tới tin tức. nay vẫn là về nước sau, nhớ niệm lần đầu tiên bị trần phi giao liên hệ. trần phi giao tin tức nói trần lao gia tử, cũng chính là nàng hiện tại trên danh nghĩa ông ngoại mừng thọ, muốn tổ chức tiệc mừng thọ, làm nàng đi tham gia. nhớ niệm vốn là tưởng cự tuyệt. Nhưng ngẫm lại nàng còn nương nhớ nghiệm thân phận đâu. Dù sao cũng chính là đi đi ngang qua sân khấu, vậy đi xem đi. Trần Phi Giao tin tức còn hỏi nàng mới vừa về nước thời điểm có phải hay không đi tìm cố chăn chăn tính sổ. Nói cố chăn chăn bị bệnh một hồi, cánh tay hiện tại còn không có hào đâu. Nhớ nghiệm thực thản nhiên thừa nhận, sau đó được đến Trần Phi Giao một cái dự ngón tay cái biểu tình bao. Trần Phi Giao, ta vốn dĩ cũng muốn tìm nàng tính sổ, nhưng ta bị ta mẹ ngăn cản nói nàng là lục cẩm hoài bạn gái chúng ta không thể trêu vào nhớ nghiệm một chút đều không thích lục cẩm hoài trực tiếp trở về câu lục cẩm hoài ở ta cẩm duyên ca ca trước mặt chính là cái túng bao trần phi giao trở về nàng mấy cái ha ha ha hiển nhiên là thực vui vẻ bộ dáng nàng lúc này cùng cố chăn chăn cũng hoàn toàn nháo bẻ rốt cuộc nếu không phải cố chăn chăn lừa gạt nàng nàng cũng sẽ không đi cái kia cái quỷ gì trạch may nhớ nghiệm nàng mới có thể tồn tại ra tới Trần Phi Giao hiện tại tuy rằng như cũ không thích nhớ niệm, nhưng nàng càng chán ghét cố chăn chăn. Lo lắng nhớ niệm không đi, Trần Phi Giao còn lại đã phát điều tin tức lại đây, ngươi xem ngàn vạn muốn tới nhà. Còn muốn trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp đem cô chăn chăn nghiền áp đến cha đều không dư thừa. Nàng khẳng định sẽ mang lục cẩm hoài tới, ngươi đến lúc đó cũng mang lục cẩm duyên tới bái. Nhớ niệm ngày thường tuy rằng bất quá hỏi lục cẩm duyên công sự. Nhưng cũng biết hắn gần nhất kỳ thật ở trang bệnh xử lý một chút sự tình. Hắn ngay cả lục lão gia tử đều gạn nhớ niệm đương nhiên không thể vì có mặt mũi liền đem lục cẩm duyên thân thể khỏe mạnh sự tình bại lộ đi ra ngoài nhà. Vì thế nàng hồi Trần Phi Giao, cẩm duyên ca ca gần nhất thân thể thật không tốt, đến lúc đó ta chính mình đi là được. Trần Phi Giao rõ ràng có chút thất vọng, rồi lại thực mau bắt đầu cấp nhớ niệm để cử khởi lễ phúc tới, nhiệt tình thật sự mươi 353 nhu nhược bất lực tiểu đáng thương. Ở nhớ niệm đem cổ huyền cho nàng kia mấy quyển y gì thư đều bồi xuống dưới thời điểm, Trần Lao Gia tử ngày sinh cũng tới rồi. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cho nên nàng cũng không có lập tức cùng Lục Cẩm Duyên đi tìm cổ huyền, mà là quyết định trước tham gia song Trần Lao Gia tử tiệc mừng thọ. Nhớ niệm mấy ngày hôm trước liền cùng Lục Cẩm Duyên cùng thịnh nhã nhu bọn họ nói qua. Cho nên mấy ngày nay nàng đều có bị Thịnh Nhã Nhu lôi kéo đi ra ngoài làm mỹ dung làm tiểu tóc, cũng hoặc là lôi kéo tuyển lễ phục. Làm đến nhớ niệm rất nhiều lần đều có loại muốn từ bỏ không đi tham gia tiệc mừng thọ ý tưởng. Tới rồi ngày này, Thịnh Nhã Nhu cũng kêu tạo hình sư sớm đi vào trong nhà, cần phải phải cho nhớ niệm trang điểm đến mỹ mỹ đến, nghiên áp toàn trường. Tạo hình sư đem nhớ niệm đầu tóc dùng máy bốn tóc điện cuốn, sau đó tùng tùng quấn lên phía trước tóc mái cùng vai phát cũng đều điện cuốn khúc, có vẻ nghịch ngợm đáng yêu. Bởi vì cả nhà nhất trí đồng ý tuyển kiện sương mù màu làm một chữ vai phết đất váy dài, trên váy được hảm số viên hàng thật giá thật lớn lớn bé bé kim cương, thoạt nhìn tựa như màu làm trên bầu trời vẩy đầy lộng lẫy sao trời giống nhau. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Chuyên viên trang điểm cấp nhớ niệm trên mặt trang, một bên thượng trang còn một bên cảm thán nàng đấy quá hảo. Mặc kệ là làn da vẫn là ngũ quan. Như vậy diện mạo nếu không phải cao cấp chuyên viên trang điểm tới, hóa trang ngược lại còn muốn che giấu nàng tình xảo ngũ quan. Đương nhiên, Thịnh Nhã Nhu mời đến chuyên viên trang điểm khẳng định là tốt nhất. Cho nên chờ nhớ niệm hóa hảo trang, đừng nói Thịnh Nhã Nhu cùng Lục Thịnh Mân, chính là vừa mới xử lý xong công vụ xuống lầu tới Lục Cẩm Duyên đều xem ngây người. Ngày thường nhớ niệm không thi phấn trang thời điểm cũng thực mỹ. Mỹ đến làm người liếc mắt một cái là có thể thấy, liếc mắt một cái là có thể kinh diễm. Nhưng hôm nay nhớ niệm hóa trang, cho dù là nhàn nhạt, nhạt, lại cũng so ngày xưa nhiều vài phần minh diễm. Cố tình nàng lại một đôi có vẻ phá lệ vô tội mắt hạnh, ở mắt trang phụ trợ hạ càng nhiều vài phần nhu nhược động lòng người, kia sóng mắt lưu chuyển gian, làm người có loại muốn đem nàng nhốt lại cất chứa xúc động. Có như vậy một khắc, Lục Cẩm Duyên không nghĩ làm nhớ niệm đi tham gia đến hội. Nhưng hắn không nghĩ bởi vì chính mình em vũ ý tưởng mà cầm tù nàng tự do. Hoặc là, hắn cùng đi cũng đúng. Lục Cẩm Duyên bắt đầu nghiêm túc tự hỏi hắn buổi nhớ niệm cùng đi tham gia hiến hội tính khả thi, bên kia nhớ niệm đã đi đổi hảo lễ phục đi ra. Nàng hôm nay xuyên giày cao gót, nhỏ xinh vóc dáng cất cao chút, tinh xảo trang dung xứng với hành tẩu gian lập loè tinh quang lễ váy, cả người mỹ đến làm Lục Cẩm Duyên hoa mắt say mê. Thịnh Nhã Nhu đem trang di động cùng yến hội thiệp mời chân Châu tay cầm bao đưa cho Nhớ Nghiệm, lại đem trước tiên chuẩn bị tốt thọ lễ đưa cho nàng. Đi yến hội không cần sợ, nếu như bị người khi dễ nhớ do muốn khi dễ trở về. Nhớ Nghiệm nhất nhất tiếp nhận, nghe Thịnh Nhã Nhu nói cũng ngoan ngoan gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Biết Nhớ Nghiệm cùng chính mình cha mẹ bên kia quan hệ không tốt lắm, Thịnh Nhã Nhu cũng có chút lo lắng, nhịn không được nói, nếu không Nhã Nhu A di bồi người cùng đi đi. Có nàng ở nói, những người đó liền biết nhớ niệm là không thể treo chọc. Lục cẩm duyên phục hồi tinh thần lại liền nghe được nhà mình mẫu thân đoạt ở chính mình phía trước nói muốn cùng đi nói, bất đắc dĩ cười cười. Hắn cũng chuẩn bị nói chính mình cùng đi, lại thấy nhớ niệm lắc đầu, ta chính mình đi liền được rồi. Không có việc gì, ta nếu là ở bên kia đợi đến không vui ta liền sớm một chút trở về. Nói xong nhớ niệm nhìn thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm, liền chiều bọn họ xua xua tay. Ta đây liền ra cửa lạp, Mặt khác ba người đưa nhớ niệm đến cửa nhà, nhìn nàng lên xe rời đi, còn không an tâm. Đại khái ở bọn họ trong lòng, nhớ niệm vẫn như cũng là cái nhu nhược bất lực tiểu đáng thương, yêu cầu bọn họ bảo hộ mới có thể. Trưng 354 ngươi hạng. Trần Lao Gia tử tiệc mừng thọ là ở Thịnh Thế Hội Sở Lầu 8 Yến Hội Thính Tổ chức. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Thịnh Thế Hội Sở Tổ chức Yến Hội tuy giang quý nhưng mặt mũi thượng thật xinh đẹp, cho nên Trần Gia người cũng là lấy nhiều mặt quan hệ, hoa không ít tiền mới đính đến một cái yến hội thính. Hôm nay tới tham gia yến hội trừ bỏ Trần Gia cùng cố gia thân thích, còn có cùng Trần Gia có sinh ý lui tới, hoặc là tưởng có sinh ý lui tới. Nhớ nghiệm đến thịnh thế thời điểm, phía trước gặp qua một mặt Dương Giám Đốc đã chờ ở cửa, còn tự mình mở cửa xe. Nghiệm nghiệm tiểu thư. Dương Giám Đốc, đã lâu không thấy. Nhớ nghiệm đối dương giám đốc gật gật đầu. Dương giám đốc không nghĩ tới nhớ nghiệm thế nhưng còn nhớ do hắn, có điểm thụ sủng nhược kinh, trên mặt tươi cười lớn hơn nữa chút. Đã lâu không thấy, nghiệm nghiệm tiểu thư hôm nay vẫn như cũ phi thường xinh đẹp. Nhớ nghiệm đối dương giám đốc cười cười, sau đó nhấc chân hướng đại đường đi. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. trần gia hiến hội thính ở lầu 8, ta bồi nghiệm nghiệm tiểu thư cùng nhau đi lên đi. Dương Giám Đốc một bên mang theo nhớ nghiệm hướng thang máy phương hướng đi, một bên nói. Nhớ nghiệm xua xua tay cự tuyệt, không cần, ta chính mình đi lên là được, Dương Giám Đốc đi vội mặt khác đi. Nhớ nghiệm đều nói như vậy, Dương Giám Đốc cũng chỉ hảo gật đầu, nhưng vẫn là chuyển lên chính mình danh thiếp, làm nàng có việc trực tiếp tìm hắn. Nhớ nghiệm tiếp nhận danh thiếp, chỉ nhìn lướt qua liền đem Dương Giám Đốc số di động nhớ xuống dưới, sau đó thuận tay bỏ vào bao bao. Nàng dẫn theo thỏ lễ đứng ở thang máy trước chờ đợi, phía sau truyền đến hơi tương đối quen thuộc nam nhân thanh âm, nhớ nghiệm. Nhớ nghiệm quay đầu lại nhìn lại, là xuyên thân màu xám đậm tây trang lục cầm hoài. Trước hai ngày thứ bảy thời điểm hai người ở lầu chính bên kia đã gặp mặt, nhưng ai cũng chưa phản ứng ai. Lục cầm hoài tuy rằng sinh khí nhớ nghiệm bị thương cô chăn chăn, nhưng cố kỵ chạm đất cầm duyên không có đối nàng ác ngữ tương hướng. Mà nhớ nghiệm căn bản là không nghĩ phản ứng hắn, đương hắn không tồn tại Quay đầu lại nhìn mắt là lục cẩm hoài sau, nàng liền lại lần nữa quay đầu không xem hắn. Lục cẩm hoài lại bị nhớ niệm ngoái đầu nhìn lại thoáng nhìn cấp kinh diễm tới rồi, đảo không phải nổi lên sắc tâm cái loại này kinh diễm, thuần túy chính là nhìn đến phá lệ mỹ lệ người hoặc vật cái loại này kinh diễm. Hắn vẫn luôn đều biết nhớ niệm thật xinh đẹp, nhưng không nghĩ tới nàng có thể xinh đẹp đến như vậy loa mắt. Lúc này nàng chỉ dùng bóng dáng đối với hắn, lục cẩm hoài đều vẫn là có điểm hồi bất quá thân tới. Nhớ niệm khung xương tiểu, tỷ lệ lại hảo, cho nên chẳng sợ vóc dáng nhỏ xinh cũng sẽ không có vẻ lùn. Hơn nữa nàng hôm nay còn xuyên giày cao gót, đứng ở nơi đó có vẻ duyên dáng yêu kiều Nàng làn da trắng nõn, một chữ vai lễ phục lộ ra nàng mượt mà đầu vai, cuốn lên đầu tóc cũng đem nàng thiên nga cổ hoàn mỹ bày ra. Phía sau lưng là dây cột thức thu eo, đem nàng mảnh khảnh vòng eo phát họa đến thập phần hoàn mỹ. Lục cầm hoài nhịn không được tưởng. Hán đại ca chính là nhìn chúng nhớ nghiệm sắc đẹp đi. Thang máy ở ngay lúc này đinh một tiếng mở ra, nhớ nghiệm hơi hơi nhắc tới làn váy đi vào đi. Năng cũng mặc kệ lục cầm hoài, ấn tám hào kiện lúc sau, lại ấn đóng cửa cửa thang máy. Lục cầm hoài lại phản ứng lại đây, chân dài một mại liền vào thang máy. Cửa thang máy vừa vặn ở ngay lúc này khép lại, thang máy liền bọn họ hai người. Nhớ nghiệm banh khuôn mặt nhỏ chẳng sợ trước mặt cửa thang máy giống gương giống nhau rõ ràng chiếu ra hai người thân ảnh nàng cũng đương không nhìn thấy đứng ở bên người nàng cách nửa thước khoảng cách lục cẩm hoài lục cẩm hoài lại nhìn nhớ niệm vài mắt còn cùng nàng đáp lời ngươi là đi tham gia ngươi ông ngoại tiệc mừng thọ nhớ niệm chỉ chỉ lầu tám đèn chỉ thị ngươi hạc lục cẩm hoài chương ba trăm năm mươi lăm cầm tay mà đến trầm mặc ba giây lục cẩm hoài lại mở miệng chăn chăn đã tới rồi Chờ lát nữa ngươi có thể cùng nàng nói lời xin lỗi. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nói còn chưa dứt lời, Lục Cẩm Hoài đã bị nhớ niệm hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Nàng còn giơ lên trong tay chân châu bao, như là muốn tạp hắn. Lục Cẩm Hoài bị nhớ niệm tạp quá hai lần, đau đớn còn ký ức hãy còn mới mẻ, cho nên phản xạ có điều kiện liền sau này lui hai bước. Nhớ niệm thấy thế suy một tiếng, đừng nói không thảo hỉ nói. Nếu không ta tấu đến mẹ ngươi đều không quen biết Nga. Lâu tám tới rồi, nhớ niệm vung đầu, xoay người đi ra ngoài. Lục Cẩm Hoài vì chính mình vừa rồi phản ứng cảm thấy rất là xấu hổ buồn bực, hư lệnh một tiếng, keo keo chính mình tây trang và áo, cũng bước chân dài đi ra ngoài. Nhớ niệm tới thời gian không tính sớm, ít nhất nên đến khách khứa đều tới rồi. Tới người còn không ít đều là bởi vì biết được Lục Cẩm Hoài muốn tới, cho nên mới tới. Lục Cẩm Hoài tuy rằng ở Lục Cẩm Duyên cùng nhớ nghiệm trước mặt túng, trước mặt ngoại nhân lại vẫn là rất có vài phần khí thế. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hắn đi theo nhớ nghiệm phía sau, cùng nàng cùng nhau lấy ra thiệp mời đưa cho tiếp khách viên, lại cùng nhau tiến yến hội thính. Cũng không thể nói là cùng nhau, chính là thuận đường mà thôi. Nhưng hai người ở đi đến yến hội thính cửa thời điểm, ở mọi người xem ra, đó chính là cùng nhau. Hai người đều là cao nhan giá trị, không xứng đôi cái này khác nói, đẹp mắt là thật sự đẹp mắt. Tất cả mọi người nhận ra lục cẩm hoài, lại không có nhận ra nhớ nghiệm. Rốt cuộc nhớ nghiệm trước nay đến thế giới này bắt đầu, kỳ thật rất ít lộ diện. Thấy hai người cầm tay mà đến, mọi người nhịn không được ở trong lòng nói thầm. Không phải nói lục cẩm hoài là cố chăn chăn bạn trai, hai người đều phải bàn chuyện cưới hỏi sao, như thế nào bên người còn có nữ nhân khác nha. Xem như vậy mạo khí chất, có thể so cô chăn chăn xuất sắc nhiều, cũng trách không được lục cẩm hoài muốn di tình biệt luyến. Rất nhiều hiểu sai khách khứa lúc này sôi nổi chiều bồi ở chân ông ngoại bên người cố chăn chăn nhìn lại, mắt lộ ra đồng tình. trần gia cùng cố ra người nhưng thật ra nhận ra nhớ nghiệm, trong lòng tưởng lại là này nhớ nghiệm ở tại lục gia cận thủy lâu đài, sẽ không thật sự cùng lục cẩm hoài thông đồng đi. Cũng đúng vậy, rốt cuộc lục cẩm duyên là cái ma ốm gần nhất đều có nghe đồn nói hắn mau không được. Một cái là trẻ trung khỏe mạnh, lại là lục gia người thừa kế. Một cái liền sắp chết. Hoàn toàn không có đối lập tính nha. Bất quá đôi trần gia người cùng cố gia người tới nói, lục cẩm hoài với ai ở bên nhau không quan hệ, chỉ cần là cùng cố gia nữ nhi ở bên nhau là được. Mà đứng ở trần ông ngoại bên người cố chăn chăn, ở tiếp thu đến mọi người ánh mắt khi, trên mặt tươi cười thiếu chút nữa muốn không nhịn được. Nàng nỗ lực nói cho chính mình muốn bình tĩnh, muốn phong dong, Nhưng ánh mắt dừng ở cùng nhau từ hiến hội thính cửa đi tới hai người trên người, đôi mắt đau đớn không thôi. Lục Cẩm Hoài như vậy tuân Mỹ, rõ ràng trên mặt không có dư thừa biểu tình, lại vẫn như cũ cũng đủ làm nhân vi chi khuynh đảo. Cố chăn chăn thực thích Lục Cẩm Hoài, thích hắn diện mạo thân phận của hắn cùng hắn đối nàng che chở đầy đủ. Nhưng Lục Cẩm Hoài hôm nay, thế nhưng cùng nhớ nghiệm cùng nhau tham dự. Đây là ở đánh nàng mặt sao. Cố chăn chăn rất muốn tiến lên, tiến lên đem nhớ nghiệm kia trương tinh xảo tuyệt mỹ mặt xé lạ. Nhưng ẩn ẩn làm đau cánh tay làm nàng không thể không bình tĩnh lại. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn nhớ nghiệm cùng lục cẩm hoài cùng nhau đi lên thảm đỏ. Trên đỉnh thủy tinh đèn chết xạ ra quang mang đánh vào hai người trên người, phảng phất cho bọn hắn độ thượng một tầng mộng ảo lự kính. Cố chăn chăn hoàng hốt gian thậm chí cảm thấy, hai người đây là đi ở hôn lễ thảm đỏ thượng. Như vậy hảo giác làm cố chăn chăn khỏe mắt muốn nước ra, trong lòng đối nhớ niệm ghen ghét trong khoảnh khắc liền phủ qua đối nàng sợ hãi cùng kiên kỵ. Chương 356 sảng khoái. Tất cả mọi người chỉ chú ý tới nhớ niệm cùng lục cẩm hoài đồng thời đi tới, lại không chú ý tới này hai người trung gian còn cách ít nhất hai người khoảng cách, thả đều banh cái mặt. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ niệm càng là trực tiếp đem đối lục cẩm hoài ghét bỏ viết ở trên mặt cũng không biết những người khác đối hai người quan hệ suy nghĩ bậy bạ, Thực mau hai người liền đi tới chủ vị, ở Trần Ông Ngoại trước mặt đứng yên. Trần Ông Ngoại hôm nay là 70 đại thọ, là cái đầu trọc mập mạp lão nhân, đầy mặt tươi cười bộ dáng thoạt nhìn thập phần hòa ái. Nhưng nhớ rõ tiểu thuyết cốt truyện nhớ nghiệm biết đây là cái thập phần đôi mắt danh lợi lão nhân. Nhớ nghiệm đưa lên thọ lễ, đối Trần Ông Ngoại nói câu, chúc ngài thân thể an khang. Trần Ông Ngoại tiếp nhận trong tay liên tục nói mấy cái hảo tự, lại mãn nhãn yêu thương nhìn nhớ niệm, nhớ trước đây niệm niệm ngươi vẫn là cái tiểu cô nương thời điểm ông ngoại liền thích cực kỳ, hiện tại nháy mắt công phu a, niệm niệm đều biến thành đại cô nương. nhớ niệm khách sáo cười cười, không nói tiếp. bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. nguyên bản đứng ở trần ông ngoại phía sau, trần cứu cứu bên cạnh trần phi giao đi ra, đối nhớ niệm không chút nào đủ xin khen, niệm niệm biểu tỷ ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Trần Phi giao nhìn mắt xuyên thân chạm, ẩn sắc mặt ngực đuôi cá lê váy, màu đen cuộn sóng cuốn tóc dài dối tung trên vai, đồng dạng trang dung tinh xảo, lại rõ ràng bị nhớ niệm nhan giá trị nghiền áp cô chăn chăn, trong lòng cao hứng không thôi. Ừ! So nàng đẹp thì thế nào, còn không phải đồng dạng bị nghiền áp. Sảng khoái! Cảm ơn, ngươi hôm nay cũng rất đẹp. Nhớ niệm lễ phép khen Trần Phi giao một câu. Trần Phi giao hôm nay xuyên thân vàng nhạt sắc tiểu lê váy. Thoạt nhìn sắc thật thập phần tiếu lệ. Nghe được nhớ niệm khen, Trần Phi giao mạc danh đỏ mặt. Đơn giản là nhớ niệm cặp kia mắt quá mức chân thành, làm người cảm thấy nàng tuyệt đối sẽ không nói lời nói dối. Trần Phi giao cảm thấy, nàng có điểm thích cái này biểu tỷ. Mười phần nhan cẩu Trần Phi dương cũng thấu qua đi, biểu tỷ biểu tỷ kêu đến phá lệ thân thiết. Ngay thường ở trường học thời điểm Trần Phi dương nhưng thật ra cũng tưởng hướng nhớ niệm trước mặt thấu. Nghề hà khi đó Trần Phi Giao không thích nhớ nghiệm, mà hắn lại có điểm sợ sẽ chín ban những người đó. Hiện tại tóm được cơ hội, nhưng không được hảo hảo soát soát tồn tại cảm. Liên tính là biểu huynh mội không duyên ở bên nhau, nhiều nhìn xem gương mặt này cũng cảm thấy thập phần hưởng thụ nha. Trần Phi Giao dứt khoát trực tiếp vãn trụ nhớ nghiệm cánh tay, thân mật đến cử chỉ dẫn tới Trần Mợ Lý Tư Tuệ kinh ngạc nhìn vài mắt. Nghĩ nhớ nghiệm cùng lục ra người quan hệ, nàng cũng không có ngăn cản. Ngược lại lộ ra từ ái tươi cười, niệm niệm chính là càng ngày càng đẹp. Còn nhớ rõ mợ sao? mợ khi còn nhỏ còn từng ôm ngươi đâu? Nhớ niệm nhưng thật ra không có nói thẳng không nhớ rõ, chỉ là cười cười không nói chuyện. Bên kia, bởi vì nàng tới lúc sau cũng không gọi người cố văn bắc cùng trần nhã cầm nhìn nàng vài mắt, nhớ niệm làm bộ không nhìn thấy. Cố văn bắc mặt hắc đến không được, nếu không phải trường hợp không đúng, hắn khẳng định liền phải quát lớn nhớ niệm. Trần Nhã cầm coi chừng niệm niệm ánh mắt cũng có chút trách cứ, cảm thấy cái này nữ nhi có cùng không có là giống nhau. Ngôi ở chủ vị thượng Trần ông Ngoại lại đem tầm mắt dừng ở Lục Cẩm Hoài trên người, trên mặt tươi cười càng sâu. Đây chính là Lục Thị tập đoàn người thừa kế nha. Hán tương lai ngoại tôn nữ thế. Lục tổng, đa tạ ngươi tới tham gia ta này tao lão nhân tiệc mừng thọ a. Lục Cẩm Hoài đối mặt cố chăn chăn trường bối, khối băng trên mặt cũng lộ ra điểm tươi cười tới hắn đưa lên thọ lễ ứng tiếng nói trần lao nói chi vậy ngài là chăn chăn ông ngoại ta đương nhiên đến tới lời này vừa ra mọi người mới kinh ngạc phát hiện vừa mới tựa hồ là bọn họ hiểu lầm chương ba trăm năm mươi bảy nàng không thể cố chăn chăn căng chặt mặt bộ cơ bắp cũng nới lỏng trên mặt tươi cười tự nhiên rất nhiều bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc nàng đi lên trước ván trụ lục cầm hoài cánh tay ý cười doanh doanh giống như tò mò hỏi cẩm hoài ngươi như thế nào cùng mội mội cùng nhau tới nha lục cẩm hoài trả lời ở dưới lầu đụng tới nghe hắn ngữ khí nhàn nhạt, nhạt cũng không có cùng nhớ nghiệm quan hệ thật tốt bộ dáng cố chăn chăn yên lòng lại ở nhìn đến nhớ nghiệm kia trường so nàng tình xảo vài lần mặt khi lại đột nhiên dâng lên nguy cơ cảm nàng nhịn không được tưởng lục cẩm hoài cùng nhớ nghiệm đều ở tại lục gia hai người khẳng định sẽ thường xuyên chạm mặt kia có thể hay không ở chung lâu rồi Lục Cẩm Hoài liền cảm thấy nhớ nghiệm so nàng càng hấp dẫn người đâu. Thựa như, Lục Cẩm Hoài cảm giác bắt lấy cánh tay hắn tay nháy mắt buộc chặt, làm hắn nhịn không được chiều cố chăn chăn nhìn lại. Thấy cố chăn chăn sắc mặt có chút trắng bệnh, Lục Cẩm Hoài hơi hơi như mày, hỏi nàng, làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Cố chăn chăn phục hồi tinh thần lại, chiều Lục Cẩm Hoài lắc đầu, tươi cười nhu nhu, ta không có việc gì, có thể là có điểm thiếu máu. Vừa mới có một trận choáng vắng đầu. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Lục Cẩm Hoài nghe vậy, lập tức ôm nàng eo, muốn hay không ngồi một chút. Nhìn Lục Cẩm Hoài mãn nhãn quan tâm, cố chăn chăn trong lòng dễ chịu chút. Lại tiếp thu đến người khác cực kỳ hâm mộ ánh mắt, cố chăn chăn lại mãn huyết sống lại. Không có việc gì, ta đã khá hơn nhiều. Nói xong, cố chăn chăn nhìn về phía nhớ niệm, lại khôi phục kia phó ôn nhu hảo phóng bộ dáng vài thiên chưa thấy được nghiệm nghiệm lần trước lúc sau ta đều không có hảo hảo cùng nghiệm nghiệm xin lỗi đâu hy vọng nghiệm nghiệm có thể tha thứ ta nghe được cố chăn chăn lời này không hiểu rõ người đều vẻ mặt nghi hoặc mà nhẫn mại một hồi lâu cố văn bắc lúc này rốt cuộc hừ lạnh nói nên xin lỗi người là nàng nhớ nghiệm rốt cuộc nhìn cố văn bắc liếc mắt một cái ngữ khí nhàn nhạt, nhạt ngài xác định muốn nói cái này sao cố văn bắc còn không có đi thầm tưởng nhớ nghiệm lời này ý tứ cố chăn chăn cũng đã sắc mặt một bạch phản ứng lại đây nàng nhớ tới ngày đó ở sân thượng nàng cùng nhớ nghiệm lời nói cố văn bắc bọn họ đã biết không quan trọng nhưng cố chăn chăn sợ hãi lục cẩm hoài sẽ biết nếu lục cẩm hoài biết nàng ở rõ ràng biết được quỷ trạch có thể là phạm tội đội hoa điểm còn làm trần phi giao lừa gạt nhớ nghiệm hướng nơi đó đi hắn sẽ nghĩ như thế nào nàng cố chăn chăn khó có thể tiếp thu lục cẩm hoài nhìn nàng khi khả năng sẽ lộ ra thất vọng cùng thần sắc chắn ghét Nàng không thể. Cho nên mắt thấy cố văn bác lại muốn quát lớn nhớ nghiệm, cố chăn chăn đã buông ra kéo lục cẩm hoài cánh tay tay, bước nhanh đi qua đi. Ba ba. Hôm nay là ông ngoại bảy mươi đại thọ, chúng ta đừng nói này đó không vui nói đi. Nói xong, cố chăn chăn lại dùng ánh mắt ý bảo mẫu thân Trần Nhã Cẩm. Trần Nhã Cẩm cũng cảm thấy làm cho nhiều người như vậy mặt nói này đó không tốt, vì thế đi theo khuyên cố văn bác vài câu. Cố văn bác sắc mặt cuối cùng hòa hoãn chút, Hắn trong lòng còn nhớ tìm nhớ nghiệm đáp thượng lục cẩm duyên quan hệ, tưởng cùng nhớ nghiệm nói làm nàng chờ lát nữa yến hội kết thúc đi theo về cố ra. Nhưng cô chăn chăn sợ hắn sẽ nói nhượng lại nhớ nghiệm không vui nói tới, luôn là không cho hắn mở miệng cơ hội. Lúc này các tân khách cũng đều tới rồi, chủ trì yến hội ti nghi lên đài tới nói nói mấy câu, lại thỉnh thân là thọ tình công nhi tử cùng nữ nhi lên đài nói chuyện, làm dối giải trí đương hồng tiểu hoa. Cùng với lục cẩm hoài bạn gái cô chăn chăn đương nhiên cũng là lên đài nói lời nói, biểu hiện khéo leo hào phóng, đạt được tảng lớn tảng lớn vỗ tay, cũng không biết này vỗ tay có bao nhiêu là xem ở lục cẩm hoài mặt mũi thượng. Cô chăn chăn lúc sau, mới là thỉnh trần ông ngoại lên đài nói chuyện, tiến hội xem như chính thức bắt đầu rồi. mươi 358 ta ba là chủ tịch. Nhớ nghiệm ngồi ở vị trí thượng, nhìn chuyên môn bị mời tới ca hát biểu diễn một ít minh tinh, có điểm không thú vị. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nàng đều có chút hối hận tới, không có ý tứ. Nhớ nghiệm lấy ra di động, vừa định cấp tài xế phát cái tin tức, Trần Phi giao liền đã đi tới, tiến đến nàng bên hai nói, biểu diễn như vậy nhàm chán ngươi như thế nào thật ngồi ở chỗ này xem nha. Cùng ta tới. Nói, cũng không đợi nhớ nghiệm cự tuyệt, Trần Phi giao liền túm nàng đi ra ngoài. Nhớ nghiệm tưởng dù sao cũng là nhàm chán, vậy đi xem đi. Vì thế nàng nhẹ nhàng nhắc tới làn váy đi theo Trần Phi giao đi tới Yến hội thính bên cạnh trong nhà bể bờ kia. Nhớ nghiệm thế mới biết nguyên lai like này đó người trẻ tuổi cũng là ngại biểu diễn nhằm chán, cho nên top 5 top 3 ở chỗ này chắc thành đôi nói chuyện chơi đất đâu. Nàng nhìn đến cô chăn chăn cũng ở, bên người vây quanh vài vị đồng dạng ăn diện lộng lấy tuổi trẻ nữ hài, nhìn dáng vẻ tựa hồ cùng cố chăn chăn quan hệ thực không tồi bộ dáng. Nhưng thật ra không có nhìn thấy lục cầm hoài cũng không biết hắn đi nơi nào. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ nghiệm đương nhiên không quan tâm cái này, chỉ là không nghĩ tới cô chăn chăn thế nhưng không đãi ở lục cẩm hoài bên người trương hiển thân phận mà thôi. Trần Phi Giao lôi kéo nhớ nghiệm chui vào một vòng tròn, đều là chút 18 chín tuổi thanh xuân thiếu nữ. Cho các ngươi giới thiệu một chút, đây là ta niệm nghiệm biểu tỷ, chúng ta thành dương trung học học bá giáo hoa, đều nhận thức đi. Trần Phi Giao nâng cảm thập phần kiêu ngạo đối nàng tiểu tỷ muội nhóm giới thiệu nhớ niệm suy đoán đại khái đều là thành dương trung học đồng học trong đó còn có nàng mới vừa đi trường học khi cùng trần phi giao cùng nhau tìm tới cái kia nữ sinh tên gọi là gì không biết nhưng bộ dáng nàng vẫn là nhớ rõ đó là trần phi giao ngồi cùng bàn mạnh dung dung trần phi giao giới thiệu sau mạnh dung dung đầu tiên cười cùng nhớ niệm chào hỏi giới thiệu tên của mình những người khác cũng đều nhất nhất chào hỏi Dù sao cũng là Trần Phi Giao mang đến, mỗi người đều biểu hiện thật sự là thân thiện. Cái này làm cho nhớ niệm không tự giác nhớ tới tiểu thuyết cốt truyện, nhớ niệm tham gia hiến hội khi bị lấy Trần Phi Giao cầm đầu nhân vi khó, làm cho nhớ niệm từ đây đối hiến hội đều có bóng ma. Hiện tại nàng tới, nàng không giống nhớ niệm lúc mới bắt đầu như vậy mềm yếu dễ khi dễ, phía sau còn có lục Cẩm duyên, lại bởi vì cùng Trần Phi Giao có cùng nhau quỷ trạch thám hiểm trải qua sau hết thể đều trở nên không giống nhau. Nhớ nghiệm đối trần phi giao vẫn như cũ không có hảo cảm, nhưng cũng sẽ không thế nào nàng. Đối mặt mặt khác nữ hài hữu hảo, nhớ nghiệm biểu hiện đến vẫn như cũ nhàn nhạt, nhạt. Bởi vì bọn họ đàm luận chính là hạn lượng bản quần áo dày bao bao cùng trang sức gì đó, nhớ nghiệm đều không có hứng thú. Nàng giơ tay che miệng ngáp một cái, nhớ tới thân về nhà, tầm mắt dừng ở bể bơi đối diện cái kia đồ ngọt trên đài. Nô! No. Vừa lúc bụng có điểm nói bụng, vậy ăn một chút gì lại đi hảo. Nhớ niệm từ trên sofa đứng lên, thẳng chiều đầu ngọt đài phương hướng đi đến. Mới vừa đi không hai bước đã bị người cấp ngăn cản, dương mắt vừa thấy lại là cái lớn lên còn tính anh Tuấn, tuổi hẳn là muốn so nàng đại cái một hai tuổi tuổi trẻ nam sinh. Nam sinh xuyên thân màu đen tây trang, cũng coi như là có vài phần bộ dáng. Hắn lúc này chính một tay cầm một ly chẳng tịnh, thấy nhớ niệm xem chính mình. Hắn đem trong tay trong đó một ly đưa qua, ngươi hảo, ta kêu tể thư hàng, có thể giao cái bằng hữu sao. Cách đó không xa truyền đến ồn ảo thanh, nhớ nghiệm mới biết được nguyên lai like chính mình thành chú ý tiêu điểm. Nàng có điểm không cao hứng bị người ngăn cản lộ, mày hơi hơi nhăn lại, trực tiếp mở miệng, không thể, xin tránh ra. Tể thư hàng không nghĩ tới nhớ nghiệm sẽ như vậy trực tiếp cự tuyệt, sững sờ ở đường trường. Liên ở nhớ nghiệm chuẩn bị vòng khai hắn thời điểm. Tề Thư Hàng phản ứng lại đây, lại lộ ra tự cho là thập phần soái khí tươi cười, ta nói giao bằng hữu, là nam nữ bằng hữu cái loại này. Ta phụ thân là Hỉ Hàng tập đoàn chủ tịch. Chương 359 ngươi nói ta là trà xanh kỵ nữ thêm càng. Ngươi ba chủ tịch ghê gớm nga. Ta bạn trai vẫn là chủ tịch đâu. Nhớ Nghiệm Dư quang liếc mắt bị thả rất nhiều các màu cầu cầu, còn có mặt khác trôi nổi trang trí vật bể bơi, nghĩ thầm nếu không trực tiếp đem người ném xuống đi thôi. Ta đã có bạn trai. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ nghiệm một câu, ngăn chặn tề thư hàng kế tiếp sở hữu. Nàng cũng không có thật sự đem người đẩy mạnh bể bơi, vòng khai hắn tiếp tục đi phía trước đi. Tuy rằng bên cạnh vẫn là có nhìn về phía nàng ánh mắt, nhưng không ai giống tề thư hàng như vậy tiến lên đây chặn đường đến gần. Nhớ nghiệm rốt cuộc đi đến đồ ngọt trước đài, trước quét mắt trên đài những cái đó tinh xảo điểm tâm ngọt. Sau đó mới cầm lấy bên cạnh khay gắp mấy khối tiểu bánh kem. Nàng bưng khay, cầm nĩa nhỏ tìm cái đơn người sofa ngồi xuống, nơi đó vừa lúc là ở một gốc cây khá lớn buồn cảnh mặt sau, ngăn cách rất nhiều người ánh mắt. Nay đồ ngọt là thịnh thế hội sở ra, hương vị tự nhiên là phi thường hảo, bằng không nhớ niệm cũng sẽ không muốn ăn. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nàng vừa mới đem đồ ngọt trên đài đồ ngọt đều cắt cầm một cái, nghĩ phải hảo hảo nhấm nháp nếu là có đặc biệt thích hôm nào liền cùng lục cẩm duyên tới ăn nhớ nghiệm ăn đến chuyên chú xem nhẹ bên thai ở mỹ nhưng liền lại chính là lúc này nghe được có người nhắc tới tên nàng nhớ nghiệm lỗ thai giật giật liền nghe được có cái giọng nữ nói cái kia nhớ nghiệm thật là chăn chăn ngươi thân muội muội sao cũng quá kém đi lại có một người nữ sinh phụ họa đúng vậy làm một cái văn bối mục vô tôn trưởng không nói còn lệnh cái mặt tốn đến như là ai đều đến phủng nàng dường như. Các ngươi đừng nói như vậy, nghiệm nghiệm chính là tính cách nội hướng, không tốt biểu đạt mà thôi. Đây là cố chăn chăn thanh âm, ôn ôn nhu nhu. Tiếp theo lại là người khác nói, ta xem nàng không phải tính cách nội hướng không tốt biểu đạt, nàng là tâm cơ thâm trầm. Ngươi xem nàng thế nhưng cùng lục tổng cùng nhau tới, nói là ở dưới lầu gặp được, nói không chừng chính là nàng cố ý chờ ở dưới lầu đâu. Đúng vậy chăn chăn. Ngươi có thể phải cẩn thận, có chút trà xanh kỹ nữ chính là chuyên môn thông đồng người khác bạn trai. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe được dầm một tiếng, mấy người bên cạnh đại buồn hoa ngã xuống đất. Mấy người hoảng sợ, vội vàng xem qua đi, nhìn đến lại là nhớ nghiệm cười như không cười mặt. Bể bơi ánh đèn không có trong nhà như vậy sáng ngời, nhưng mà nàng kia trương trắng nón như ngọc tinh xảo tuyệt mị khuôn mặt lại lóa mắt thật sự, quanh thân phảng phất đều tự mang quang mang giống nhau. Nàng rõ ràng chỉ là đứng ở nơi đó, dáng người nhỏ sinh không hề uy hiếp lực, nhưng nhìn qua ánh mắt lại làm vừa mới nói chuyện kia vài vị danh viện trong lòng có chút sợ hãi. Cái loại này không lý do sợ hãi, làm các nàng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Nhớ niệm đem trong tay mâm đặt ở bên cạnh trên bàn, dẫn theo làn váy chiều mấy người đi tới, các ngươi tiếp tục nói, ta cái này đường sự cũng muốn nghe xem. Niệm niệm ngươi đừng nóng giận, bằng hữu của ta đều là vô tâm. Ta thế các nàng hướng ngươi xin lỗi. Cô chăn chăn nói liền phải tới kéo nhớ nghiệm tay, lại bị trực tiếp ném ra. Cũng không biết cô chăn chăn là thật sự không đứng vững vẫn là giả không đứng vững, thế nhưng liền như vậy quăng ngã. Trong đó một người xuyên hồng nhạt lễ váy nữ hài đi ra, trừng mắt nhớ nghiệm, ngươi thật quá đáng đi. Nhớ nghiệm nghiêng nghiêng đầu, nhận ra thanh âm này, vừa mới chính là ngươi nói, ta là chuyên đoạt người khác bạn trai trà xanh kỹ nữ. Chính là ta nói được thì thế nào? Như thế nào? Ngươi trột dạ sao? Ngươi dám thừa nhận ngươi không phải coi trọng lục tổng người cùng hắn ra thế. Phấn vây nữ hải vốn đang có điểm trột dạ, lúc này rồi lại tráng lá gan. Nàng thanh em không nhỏ, bể bơi người chung quanh đều nghe được, sôi nổi nhìn qua. Nhớ niệm cười nhạo một tiếng, như là nghe được cái chê cười. sáu 360 trận mắt há hốc mồm. Nhớ niệm không nói chuyện, mặt khác nữ hải tựa hồ cũng đều cảm thấy nàng là sợ cũng đều mở miệng chào phúng nàng. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ niệm nghiêng đầu xem các nàng, nhất nhất phân biệt ra vừa mới nói nàng nói bậy người. Nàng vẫn như cũ không nói chuyện, trên mặt thậm chí không có dư thừa biểu tình. Trước hết đứng ra phấn váy nữ hải thấy nàng như vậy, khóe môi dơ lên đắc ý độ cùng, vừa muốn nói gì tới, lại đột nhiên gương mặt đau xót, cả người hướng bên cạnh đảo đi. Mọi người chỉ nghe được bang một tiếng. Sau đó chính là dầm một tiếng. Sau đó bọn họ trận mắt há hốc mồm ý thức được, nhớ nghiệm thế nhưng một cái tắt đem người phiến vào bể bơi. Kế tiếp nhớ nghiệm lại lấy đồng dạng tư thế, đem vừa mới mở miệng trào phúng nàng người tất cả đều một cái tắt phiến tiến bể bơi. Nếu không phải bể bơi truyền đến thét trói thai, mọi người đều phải không phục hồi tinh thần lại. trừ bỏ trong lòng có điểm số trần phi giao, những người khác đều không nghĩ tới nhớ nghiệm thế nhưng là cái có thể động thủ liền không tất tất người. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Bể bơi không nước không sâu, người ngã xuống nhiều nhất sặc hai ngụm nước, sau đó chật vật đứng ở bể bơi. Cố chăn chăn cũng bị nhớ nghiệm ra tay kinh ngạc một chút, nàng biết lúc này không nên biểu hiện ra co rúm lại bộ dáng, hẳn là muốn hảo phóng khéo léo. Vì thế nàng cau mày trước kêu nhân viên tạp vụ đi đem người kéo lên. Nhân viên tạp vụ nghe vậy tiến lên, tay còn không có vươn đi, liền nghe được nhớ nghiệm nhàn nhạt mở miệng không chuẩn kéo bọn hắn đi lên. Ở nhớ nghiệm đến thịnh thế hội sở thời điểm, Dương Giám Đốc đã thông chi sở hữu nhân viên công tác nàng đã đến, hơn nữa làm cho bọn họ ưu tiên nghe nhớ nghiệm phân phó. Cho nên đương nhớ nghiệm một phát lời nói, kia vài tên nhân viên tạp vụ lướt nhau, quyết đoán lựa chọn lui về phía sau hai bước trở lại nguyên lai vị trí thượng ngoan ngoan chẳng hảo. Cố chăn chăn trận tròn mắt, không nghĩ tới những cái đó nhân viên tạp vụ thế nhưng nghe nhớ nghiệm nói. Nàng nhìn nhớ nghiệm nghiệm nghiệm ngư như vậy thật quá đáng các nàng đều là bằng hữu của ta không đợi cố chăn chăn nói xong nhớ nghiệm liền đánh gãy nàng lời nói vậy ngươi liền đi xuống ngồi các nàng được rồi a a cố chăn chăn còn không có phản ứng lại đây ngươi đã bị nhớ nghiệm một chân đá vào bể bơi hào xào bất xảo đi ra ngoài tiếp cái điện thoại lại đụng phải thương nghiệp hợp tác đồng bọn hàn huyên vài câu lục cẩm hoài đã trở lại hắn vừa lại đây Liên nhìn đến nhớ nghiệm đem cô chăn chăn đá hạ bể bơi. Chăn chăn. Lục Cẩm Hoài sắc mặt biến đổi, cũng bất chấp mặt khác, nhảy xuống nước đem người vớt lên. Những người khác cũng phản ứng lại đây, đem mặt khác mấy cái nữ hài đều kéo tới. Lục Cẩm Hoài cởi tay trang áo khoác khóa lại cố chăn chăn trên người, sau đó trầm khuôn mặt nhớ nghiệm đi tới. Hắn là khí cực, ngẫm lại lần trước nhớ nghiệm mới bị thương cô chăn chăn, lần này thế nhưng lại thương nàng. Lục Cẩm Hoài không chút nghĩ ngợi liền nâng lên tay tới, lại bị nhớ nghiệm khinh phiêu phiêu bắt được. Nhớ nghiệm sức lực đại, Lục Cẩm Hoài chỉ cảm thấy thủ đoạn đều phải bị bóp nát, sắc mặt đổi đổi. Lục Cẩm Hoài Một đạo lạnh giọng quát lớn ở nhớ nghiệm bắt lấy Lục Cẩm Hoài thủ đoạn thời điểm văng lên. Nhớ nghiệm đôi mắt nháy mắt sáng lên, quay đầu nhìn lại liền phát hiện Lục Cẩm Duyên bước đi tới. Hắn sắc mặt là xưa nay chưa từng có lãnh lệ. Kịp thời mang mắt kính cũng tảng không được hắn đáy mắt sắc bén hàn mang. Cẩm duyên ca ca. Nhớ nghiệm cười kêu một tiếng, sau đó bắt lấy lục cẩm hoài thủ đoạn tay nhẹ nhàng một bẻ. Bởi vì lục cẩm duyên đột nhiên xuất hiện mà an tĩnh như gà những người khác chỉ nghe được răng rắc một tiếng, nhớ nghiệm đem lục cẩm hoài tay bẻ chiết. Bên này lục cẩm hoài còn không có tới kịp kêu đau, nhớ nghiệm đã bổ nhào vào lục cẩm duyên trong lòng ngực, nước mắt lưng tròng, cẩm duyên ca ca bọn họ khi dễ ta. Mọi người, rốt cuộc ai khi dễ ai ai trời xanh. Chương 361 hắn khắc tinh. Cứ việc mọi người đều cảm thấy nhớ nghiệm là ác nhân trước cáo trạng, nhưng Lục Cẩm Duyên lại là đau lòng đem người kéo vào trong lòng ngực, ôn thanh trấn an, không có việc gì, ta ở bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Mọi người cùng với bởi vì Lục Cẩm Duyên đột nhiên đã đến mà đi theo lại đây cố văn bắc đám người. Lục Cẩm Duyên nhìn về phía đỡ chính mình tay sắc mặt khó coi lục cẩm hoài ngươi vừa mới là muốn đánh nàng đại ca là nàng trước đem chăn chăn các nàng đẩy xuống nước lục cẩm hoài nghiến răng nghiến lợi nhiều là đau cổ tay của hắn phỏng chừng là gãy xương cái này nhớ nghiệm thật là hắn khắc tinh lục cẩm hoài quét mắt kia vây ở một chỗ lễ phục tóc đều ướt rầm rề trên má đều có nói xương đỏ bàn tay ấn vài tên tuổi trẻ nữ hài, cùng với sắc mặt tái nhận tựa hồ thập phần suy yếu cố chăn chăn Ân, xem ra nhà hắn niệm niệm không có có hại, thực hảo. Lục Cẩm duyên không chút nào để ý thu hồi ánh mắt, sau đó nói, kia cũng khẳng định là các nàng trước khi dễ niệm niệm. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Ý ngoài lời, đó chính là nhà hắn tiểu cô nương nhất vô tội đáng thương nhất. Lục Cẩm hoài thật là bị cái này bất công đại ca nghẹn đến ngôn ngữ, còn tưởng nói cái gì nữa, trần phi giao đi chạy ra tới, thanh âm thanh thúy, ta có thể làm chứng chính là các nàng trước khi dễ niệm niệm biểu tỷ niệm niệm biểu tỷ là phòng vệ chính đáng kia mấy cái chật vật không thôi tuổi trẻ nữ hài sắc mặt khó coi cái gì phòng vệ chính đáng các nàng cái gì cũng chưa làm đã bị nhớ niệm một cái tắt phiến tiến bể bơi hảo sao trần phi giao cũng không cho người khác cãi lại cơ hội bùn bùn chính là một hồi cáo trạng còn không quên thêm mắm thêm mối liên nay mấy cái nói nhưng nhiều niệm niệm biểu tỷ khó nghe nói Còn nói niệm niệm biểu tỷ là trà xanh kỵ nữ tâm cơ kỳ nữ, tưởng cùng cố chăn chăn đoạt bạn trai đâu. Cố chăn chăn lúc ấy nghe xong cũng chưa phản bác, trong lòng khẳng định cũng như vậy tưởng. Nói cuối cùng còn muốn bôi đen cố chăn chăn một phen. Tuy rằng biết Trần Phi giao thuần túy chính là cho chính mình hết giận mới có thể giúp đỡ nói chuyện, nhưng vừa mới động thủ đánh người nhớ niệm vẫn là trong lòng cười thầm không thôi. Nàng một đôi mắt hạnh ngập nước nhìn lục cầm duyên ta mới không phải cái gì rác rưởi đều phải người đâu. Lời này khen ngược, trực tiếp đem lục cẩm hoài so sánh rác rưởi. Rác rưởi lục cẩm hoài mặt hắc như đáy nổi. Hắn cũng không phải như vậy không lý trí người, vừa mới là nhất thời xúc động, hiện tại thoáng bình tĩnh lại cũng biết nhớ niệm hẳn là không đạo lý vô duyên vô cớ liền động thủ. Tuy rằng Trần Phi giao nói khả năng có chút khoa trương, nhưng mức độ đáng tin vẫn là rất lớn. Nghĩ đến vẫn là bởi vì vừa rồi hắn vừa vặn cùng nhớ niệm cùng nhau vào cửa, mới làm người hiểu lầm. Nhưng, nhìn nhìn chính mình đã xử không thượng sức lực tay, lục cẩm hoài tưởng, cái này nhớ niệm cũng quá bạo lực đi. Bên hai lại vang lên nhớ niệm thanh âm, kiều kiều mềm mại, một chút cũng không hung, cẩm duyên ca ca ta tay đau. Lục cẩm hoài xem qua đi, liền thấy nhớ niệm giơ lên chính mình trắng non tay phải cấp lục cẩm duyên xem, kia lòng bàn tay hồng hồng. Hiện nhiên là phiến người bàn tay phiến. Hắn ở trong lòng mắng câu xứng đáng, lại thấy nhà mình đại ca ôn nhu túi đầu mới kia trong lòng bàn tay thổi thổi. Thổi thổi. Sắc đẹp lầm hắn ca nha. Lúc này, Trần Cứu Cứu Trần Á Đông cảm thấy lúc này có thể nói chuyện, vì thế tiến lên đây hòa giải. Ha ha. Đều là hiểu lầm. Tiểu hai tử nháo mâu thuẫn, không có gì không có gì. Mà bị đánh những cái đó nữ hải các gia trưởng cũng đều sôi nổi cười nói là hiểu lầm, nửa điểm không dám cho chính mình hải tử kêu an. Bọn họ nhìn về phía Lục Cẩm Duyên ánh mắt đều là kinh nghi bất định, đồn đãi không phải nói Lục Cẩm Duyên đã không được sao. Như thế nào hôm nay vừa thấy, nhìn khỏe mạnh thật sự đâu. Chương 362 quá không thể tưởng tượng. Lục Cẩm Hoài cũng chú ý tới Lục Cẩm Duyên khí sắp phi thường hảo, có nghĩ thầm quan tâm hai câu lại còn có điểm kéo không dưới mắt tới. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Bên kia Trần Á Đông tiếp tục cùng Lục Cẩm Duyên nói chuyện, về điểm này đầu túi người bộ dáng, nịnh nọt qua đầu, Lục Đồng có thể tới tham gia gia phụ tiệc mừng thọ, thật là đồng tất sinh huy nha. Cố văn Bắc cũng thấu tiến lên đây, cùng Lục Cẩm Duyên chào hỏi, nhìn bị hắn ôm nhớ nghiệm, nơi nào còn có vừa rồi chán ghét cùng không mừng. Nghiệm niệm A. Lục Đồng muốn tới như thế nào cũng không đề cập tới trước cùng ba ba nói một tiếng đâu. Lúc này Cố Văn Bác phảng phất lại về tới nhớ Nghiệm mới vừa nhìn thấy hắn thời điểm. Khi đó hắn cảm thấy lấy nhớ Nghiệm bộ dạng có thể cho hắn mang đến ích lợi, cho nên đối giọng nói của nàng ôn hòa, giống cái từ phụ. Nhớ Nghiệm như cũ không dao động, chỉ là dựa vào Lục Cẩm Duyên, Cẩm Duyên ca ca là tới đón ta, chúng ta này liền đi rồi. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn mắt lục cẩm duyên, bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. lục cẩm duyên gật gật đầu, đối mọi người nói câu cáo tử, này liền mang theo nhớ niệm xoay người đi ra ngoài. xoay người khi hắn liếc liếc mắt một cái lục cẩm hoài, ánh mắt kia phảng phất không mang theo bất luận cái gì cảm xúc, lại làm nhân tâm khẩu phát hận. lục cẩm hoài chỉ cảm thấy trong lòng lột bột một chút, có điểm không ổn dự cảm. nhưng không đợi hắn thâm tưởng. Bên kia cố chăn chăn đã chiều hắn nhào tới, trên mặt treo nước mắt, cẩm hoài ngươi không sao chứ. Ngươi tay có phải hay không bị thương? Chúng ta hiện tại liền đi bệnh viện. Thực xin lỗi, đều là ta sai. Ta không nên rơi vào niệm niệm tức giận. Lục cẩm hoài bị cố chăn chăn này vừa khóc, cái gì cũng nghĩ không ra, chỉ vội vàng an ủi nàng. hắn tay xác thật là bị thương, hơn nữa tựa hồ bị thương không nhẹ, cho nên thực mau lục cẩm hoài cũng rời đi hiến hội tính cố chăn chăn bồi hắn cùng nhau. Mặt khác mấy cái bị đánh cái nữ hải cũng đều bị gia trưởng mang theo cáo tử, trong lòng còn đều nơm nớp lo sợ, hy vọng nhà mình nữ nhi bị đánh có thể làm lục cẩm duyên ngôi giận, nhưng đừng đem khí giải đến bọn họ trên người A. Hôm nay lục cẩm duyên rõ ràng là thân thể hảo, kia hy vọng hắn sớm chết là không có khả năng, chỉ có thể hy vọng hắn thủ hạ lưu tình. Nghĩ đến đây, các gia trưởng lại nhịn không được đem nhà mình nữ nhi mang cái máu cho phun đầu. Chọc ai không hảo đi chọc Lục Cẩm Duyên người. Hôm nay lúc sau, Lục Cẩm Duyên thân thể khôi phục khỏe mạnh tin tức, đại khái liền phải lan truyền nhanh chóng. Từng chặn đường đến gần nhớ niệm còn bày ra chính mình lao ba là chủ tịch tề thư hàng nghĩ mà sợ không thôi. Hắn không nghĩ tới, nhớ niệm nói bạn trai, thế nhưng là Lục Cẩm Duyên. Này thật là, quá không thể tưởng tượng. Những người khác tâm tư nhớ niệm không biết, cũng không quan tâm. Nàng đi theo Lục Cẩm Duyên lên xe lúc sau. Đầu tiên hỏi chính là, ngươi như thế nào lại đây? Không phải không hảo xuất hiện trước mặt người khác sao? Chậm chế ngươi kế hoạch làm sao bây giờ? Nhớ niệm tuy rằng không rõ ràng lắm lục cẩm duyên đều ở xử lý sự tình gì, nhưng nàng cũng biết hắn trang bệnh là có kế hoạch. Lục cẩm duyên thấy nàng chỉ lo lắng cho mình, cười đi ôm nàng, không quan hệ, nên xử lý người ta đều xử lý, về sau đều không cần trang bệnh. Thật vậy chăng? Nhớ niệm dương mắt xem hắn lục cẩm duyên gật đầu trong mắt tràn đầy ý cười ân về sau ngươi cũng không cần lo lắng người khác sẽ nói ngươi bạn trai là cái ma ốm ừ ta mới không lo lắng cái này đâu người khác nói như thế nào đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhớ niệm thở phì phì ở lục cẩm duyên bên hông ninh một phen lại không bỏ được dùng sức lục cẩm duyên cười đem nàng tay nhỏ nắm lấy có nhẹ nhàng xoa tay nàng tâm cầm hoài thủ đoạn hẳn là gãy xương nhớ niệm trừng mắt hắn Giống như đang nói, ngươi dám nói ta làm được không đúng. Lục cẩm hoài cười nhẹ lên, tiếng cười mát lạnh dễ nghe. Chương 363 tâm hữu linh tê. Niệm niệm làm được rất đúng, chính là muốn như vậy. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Ai chọc ngươi không cao hứng, tấu hắn liền xong việc. Có ta cho ngươi chống lưng đâu. Nghe lục cẩm duyên nói như vậy, nhớ niệm cũng cười rộ lên. Nàng ôm lục cẩm duyên cổ. Ở hắn trắng non tuấn mị trên mặt bẹp một ngụm, lưu lại nhợt nhạt son môi ấn. Sau đó nàng cũng không buông tay, tiến đến lục cẩm duyên bên hai nói, ta chính là cố ý. Các nàng nói ta thời điểm ta một chút đều không tức giận, nhưng ta chính là muốn đánh các nàng. Ân, đáng đánh. Lần sau niệm niệm ngươi có thể đem các nàng đầu đè ở trong nước, chờ các nàng mõ hô hấp không lên lại buông tay. Lặp lại vài lần, các nàng lần tới thấy ngươi khẳng định liền đường vòng đi nhớ niệm trận to mắt nhìn lục cẩm duyên ta ta không nghĩ tới ngươi là cái dạng này cẩm duyên ca ca lục cẩm duyên ngần người nghĩ lại chính mình cái này đề nghị có phải hay không dọa đến tiểu cô nương liền thấy nàng lại bẹp hôn chính mình một ngụm sau đó cười đến thấy nha không thấy mắt cẩm duyên ca ca ngươi có phải hay không cùng lòng ta có thông minh sắc xảo nha ta cũng là như vậy tưởng đâu trên thực tế nàng phía trước ở trường học vê núp cờ nữ Nhưng không phải như vậy trải qua một lần sau. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Chỉ là ai cũng không biết mà thôi. Lục cẩm duyên nghe được nhớ nghiệm nói như vậy, nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng cảm thấy hai người tâm hữu linh tê, nhịn không được cũng hôn hôn tiểu cô đường, tươi cười sung sướng. Hai người ngươi hôn ta một chút, ta thân ngươi một chút, nghĩ oai đến không được. Trơ trở về nhà, nhớ nghiệm liền lễ phục đều không có thay thế. Liền ở thịnh nhã nhu cùng lục thịnh mân trước mặt liền nói mang khoa tay muối chân đem trong yến hội phát sinh sự tình nói. Đương nhiên, trong đó cũng bao gồm nàng đem người đánh tiến bể bơi, còn bẻ chết lục cẩm hoài thủ đoạn. Thịnh nhã nhu cùng lục thịnh mân nghe xong còn khen nhớ nghiệm làm tốt lắm, chính là muốn hung một chút mới sẽ không bị người khi dễ. Bị khen nhớ nghiệm đỏ mặt, chạy về phòng tắm rửa thay quần áo đi. Nàng ăn mặc quần áo ở nhà xuống dưới thời điểm. Lục Cẩm Duyên bởi vì có chuyện muốn xử lý, cho nên đi ra cửa công ty. Nhớ nghiệm ngồi ở trên sofa xem TV, trong tay bưng thịnh nhã nhu nấu nước đường, trên đùi nằm bò thịt thịt. Chính là lúc này, lầu chính tới điện thoại, là lục lao gia tử làm nhớ nghiệm qua đi một chuyến. Nhớ nghiệm cũng không biết lục lao gia tử tìm nàng sự tình gì, nhưng vẫn là quyết định qua đi nhìn xem. Thịnh nhã nhu cùng lục thịnh mân nghĩ đến nhớ nghiệm bị thương lục Cẩm Hoài sự tình. Biết lục cẩm hoài mẫu thân lâm bội san không phải dễ đối phó, cho nên cũng không yên tâm muốn bổi. Bởi vì thịt thịt dính nàng, nhớ niệm liền dứt khoát đem thịt thịt cùng nhau mang đi. Ba người một miêu, thực mau tới rồi lầu chính. Người hầu đem ba người nên đi vào, còn chưa đi đến phòng khách liền nghe được lâm bội san ở khóc. Cái kia nhớ niệm thật sự là thật quá đáng. Phụ thân ngài xem xem cẩm hoài tay. Bác sĩ nói lên mã muốn dưỡng đã lâu mới có thể hảo hắn bị thương chính là tay phải a Quả nhiên, là bởi vì chuyện này. Thịnh nhã nhu ôm lấy nhớ nghiệm bả vai, ở nàng bên thai ôn nhu lại kiên định nói, nghiệm nghiệm không sợ, a di che chở ngươi đâu. Nhớ nghiệm mới không sợ đâu, chiều thịnh nhã nhu cười cười. Trong phòng khách, lục lao ra tử không nói chuyện, lục cẩm hoài lại là thực bất đắc dĩ mở miệng khuyên giải, mẹ ta không có việc gì, ta đều nói chuyện này ta cũng có sai. ngươi sai cái gì sai? Ngươi nơi nào sai rồi? Nga! Ngươi là có sai. Ngươi không nên đi tham gia cố chăn chăn cái kia hồ mị tử nàng ông ngoại tiệc mừng thọ. Ta đã sớm theo như ngươi nói là ngươi cùng nàng chia tay chia tay. Ngươi phi không nghe. Lúc này, nhớ niệm cùng thịnh nhã nhu bọn họ cũng đi vào phòng khách. Vừa thấy đến nàng, lâm bội san cũng không mắng nhà mình nhi tử, trừng mắt hung ác coi trừng nhớ niệm. Nhớ niệm ngươi hôm nay cần thiết cho ta nhi tử một công đạo ngươi dựa vào cái gì đã thương người chương ba trăm sáu mươi phòng vệ chính đáng có chuyện hảo hảo nói lâm bội san ngươi biết sự tình trải qua sao ngươi khiến cho niệm niệm cấp công đạo thịnh nhã nhu đem nhớ niệm chống đỡ lạnh mặt nhìn lâm bội san bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc thịnh nhã nhu ngày thường nhìn hòa hòa khí khí nhưng ai chọc nàng không cao hứng nàng cũng là sẽ không nể tình tuổi trẻ thời điểm lâm bội san đắc tội quá thịnh nhã nhu bị nàng thu thập lúc sau trong lòng liền có chút sợ nàng cho nên bị thịnh nhã nhu như vậy mắt lạnh vừa thấy lâm bội san khí thế thượng liền yếu đi nhược hôm nay diệp lan nữ nhi lục chiêu vân cũng đã trở lại nàng liền ngồi ở diệp lan bên cạnh lúc này cũng nhịn không được mở miệng ta nói lại tẩu ngài ánh mắt cũng quá kém đi tuyển cái như vậy điêu ngoa bạo lực con râu cũng không sợ chờ ngài cùng đại ca tuổi lớn bị ngược đãi nha ngươi nói cái gì đâu Nghiệm nghiệm đó là phòng vệ chính đáng. A, phòng vệ chính đáng nàng chính mình chuyện gì nhi đều không có, người khác còn bị thương. Nghe được lục Chiêu vân nói, lâm bội san tưởng tượng chính mình nhi tử là người bị hại nha. Nàng dựa vào cái gì yếu thế? Vì thế nàng lại dựng thẳng sống lưng, cũng muốn một lần nữa gia nhập mang chiến. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhưng mà vừa mới vẫn luôn không nói gì lục lao ra tử lại là rầm rầm quái trượng. Quải trượng đánh sàn nhà phát ra hơi có chút nặng nề thanh âm hảo các ngươi đều là trưởng bối có hay không điểm trưởng bối bộ dáng nói ra đi đều ném lục ra mặt lục chiêu vân cùng lâm đội san cũng chưa nghĩ đến chính mình ngược lại là trước hết bị huấn người làm cho nhi nữ mặt đâu trên mặt đều có điểm không nhịn được lục chiêu vân nữ nhi lý vụ khê thấy mâu thân bị huấn liền không cao hứng đĩu môi phản bác rõ ràng động thủ đả thương người chính là nhớ niệm Ông ngoại như thế nào mắng mụ mụ cùng nhị cứu mẫu nha. Nàng trong lòng chán ghét chết nhớ nghiệm, trước kia mỗi lần tới thời điểm lục tuyết nghiên đều sẽ lôi kéo nàng chơi, hai người cùng nhau nói đến ai khác nói bậy. Nhưng từ lục tuyết nghiên cùng nhớ nghiệm hảo lúc sau, Lý Vũ Khê mỗi lần nói nhớ nghiệm nói bậy đều sẽ chọc lục tuyết nghiên sinh khí. Lục tuyết nghiên tổng nói nhớ nghiệm hảo, Lý Vũ Khê nghe chỉ cảm thấy phiền chán không thôi. Nàng là lục lao gia tử thân ngoại tôn nữ. Mỗi lần tới lục gia thời điểm hắn không thân cận nàng liền tính, ngược lại đối nhớ nghiệm hảo đến không được. Mỗi lần từ lục gia rời đi, nàng mẹ đều sẽ mắng nàng vô dụng, nói nàng không thảo ông ngoại thích, còn không bằng nhớ nghiệm cái này người ngoài. Cũng là vì như vậy, Lý Vũ Khê Phi thường chán ghét nhớ nghiệm, cùng lục tuyết nghiền quan hệ cũng xa. Câm miệng Lục lao ra tử quát lớn rất là huy nghiêm, sợ tới mức Lý Vũ Khê nhất thời không dám mở miệng, xuất ở lục chiêu vân bên người lục lao gia tử lúc này mới nhìn về phía nhớ nghiệm một bàn tay đỡ quải trượng một bàn tay nâng lên tới hướng nàng vẫy vẫy lại đây ra ra nơi này thịnh nhã nhu buông ra nhớ nghiệm bả vai nhẹ nhàng đẩy đẩy nàng nhớ nghiệm ôm thịt thịt tiến lên ở lục lao gia tử trước mặt đứng yên ngoan ngoan hô thanh ra ra ân bọn họ nói ta đều không nghe ngươi tới cùng ta nói nói rốt cuộc lại như thế nào cái hồi sự lục lao gia tử nói xong con triều nhớ nghiệm cười cười chính là cái bình thường hòa ái lão nhân nhớ nghiệm này liền biết lục lao gia tử là đứng ở nàng bên này đâu